Hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm tám mươi hai một trăm tám mươi một đồng ý cơ duyên á n h chớp đỏ sẩm. tiên tri, có thể cho ta ký tên sao, mã nhiên học trưởng, quét ta một hồi, thêm cách bạn tốt, ô ô, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân rồi, lời này ta vừa nãy thật sống ở nơi nào nghe được, đối mặt nhiệt tình tăng vọt thảo lư học xã thành viên mới, mã i nhiên biểu hiện cùng lúc đầu vừa tới học xã lúc một dạng, không chống cự, không thân cận, hắn lễ phép từ chối tất cả mọi người thỉnh cầu sau, rồi lại bồi thêm một câu liên quan với phương diện tu luyện vấn đề, có thể tới hỏi ta, lời này để nguyên vốn có chút hứng thú hạ xuống những học sinh mới, lập tức chiếc đồng lên, đây là tiên tri hứa hẹn, mọi người đều biết, mã i nhiên ở nội khí võ đạo phương diện, tiến triển có thể nói là nhất vị tuyệt trần. phóng tầm mắt toàn quốc, không, dù cho là phóng tầm mắt toàn cầu, cũng không có ai có thể cùng hắn sánh ngang, thậm chí ngay cả chỉ so với hắn thấp năm, sáu đoạn, cũng một cách đều không có. có mã i nhiên câu nói này, tu luyện nội khí thời điểm, liền không cần lo lắng ngộ đến bất kỳ vấn đề khó, Ở tình cảnh dừng ở chết rồi, cho tới thất toàn kiếm đạo. tuy rằng trước đây không nghe nói mã nhiên có ở phương diện này ném vào thời gian cùng tinh lực, nhưng đồng hoài minh tiền bối cá nhân chuyên mục đã từng nhắc qua kiếm thủ cùng tiên tri ở giữa, tỉnh táo nhung nhớ. hai người từng trao đổi quá hứa hẹn, từ hướng này đến nhìn, có lẽ hắn ở thất toàn kiếm đạo phương diện, cũng có chính mình đặc biệt lý giải. người có tài không gì không làm được mà, cuối cùng chỉ còn lại một cái siêu năng lực khai phá cùng vận dụng rồi, vậy thì càng không cần nhiều lời, chấn q u ố c hai chữ, so với thiên ngôn vạn ngứ phân lượng còn nặng hơn, thảo lư học x á xác thực còn tồn tại một cái khác chấn q u ố c cấp đại lão, nhưng là, từ vị kia biểu hiện hôm nay đến nhìn, nàng tựa hồ quá mức cao lạnh, một b ẫ u người sống chớ tiến tư thái, mặc dù là đến học xã trước liền trở thành nàng phan tiểu mê muội, cũng không dám quá mức thân cận, mã nhiên để cho hai kỳ các thành viên ấ n t ư ợ n g so với tô sắc vi muốn dễ dàng tiếp xúc rất nhiều, không thể nói là bình gì gần gũi, nhưng cũng là trong nóng ngoài lạnh, từ lên sàn phương thức đến phân chia, mã nhiên bao nhiêu tiếp điểm địa khí, không giống vừa nãy đều là chấn quốc tô sắc vi một dạng, đi tới như diễm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không giống phàm nhân càng giống thiên tiên coi như không phải cổ đại chỉ là đặt ở hơn trăm năm trước chỉ sợ cũng phải có người nhìn thoáng qua cho rằng nhìn thấy tiên nữ hạ phàm trần rồi nội khí tam đoạn trước tình tiết ta ở trong sách giải thích rất rõ ràng rồi mã nhiên tầm mắt đảo qua ở đây rất nhiều mới lên cấp x á viên ngữ khí bình tĩnh nói, giai đoạn này trước đây, ta không có quá nhiều có thể trợ giúp đến mọi người địa phương, đạt đến nội khí tam đoạn sau đó. ta chỗ này, ở trong vòng hai tháng, sẽ lấy ra một c á c h để mọi người nhảy qua tích lũy ban đầu, trực tiếp lên cấp đến nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên, nói tới chỗ này, mã nhiên hơi hơi dừng lại chốc lát, cho mọi người một điểm tiêu hóa hấp thu thời gian nguyên bản đối lập yên t ĩ n h hiện trường lập tức lại trở nên tiếng người huyên náo sóng âm ngút trời hai khi các xã viên hô hấp r a tuốc con mắt đều có chút đỏ lên rồi nội khí nhất đoạn là lớp kín hai cái khiếu huyệt nội khí tam đoạn là tám cái khiếu huyệt mọi người đều biết nội khí tu luyện càng về sau Ở tiêu tốn thời gian càng dài, nhập môn đơn giản, tinh thông khó khăn, đột nhiên liền cảm giác sốt sáng lên đến rồi, ngũ đoạn là dùng n ộ i khí lấp kín ba mươi hai cái khiếu huyệt, nếu như thật có thể trực tiếp nhảy qua tứ đoạn, đây chính là kiếm dòng hai mươi bốn khiếu huyệt thời gian, tiết kiệm không biết được bao nhiêu hết sức công phu, các ngươi xảy ra chuyện gì, trực tiếp sẽ tin rồi, này không thể đi, từ nội khí tam đoạn trực tiếp nhảy đến nội khí tứ đoạn ngũ đoạn cái gì nghe tới một điểm đều không khoa học nói chuyện trước động một chút đầu óc của ngươi đây không phải a mèo a cầu ở khoác lác đây là tiên tri hứa hẹn sở dĩ mã nhiên tiền bối báo trước đến cái gì kỳ ngộ muốn xuất ra đến cùng mọi người chia sẻ sao ai luận lòng dạ khí phách cùng học trưởng so ra Ta kém quá xa. Nếu như là của ta lời, tám chín phần mười sẽ đem cơ duyên giữ lại chính mình rồi. nhân chi thường tình, có thể lý giải, này cũng không thể nói rõ ngươi lòng dạ nhỏ mọn, chỉ có thể nói rõ mã nhiên tiền bối khí độ rộng rãi, đạo lý như vậy không sai. Bất quá, hai ngươi ở lúc nói lời này, có thể đừng hướng phía trước mặt chen, liền tốt hơn rồi. trước tiên cho học trường lưu cái ấn tượng tốt, phía sau lại nắm lấy cơ hội, nỗ lực tăng độ yêu thích, kế hoạch thông, hai tháng, vọt tới nội khí tam đoạn, đ ồ khó rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, mã nhiên nhẹ nhàng s i ơ bàn tay lên, đánh g ã y mọi người thảo luận, được rồi, tiếng gầm giống như là thủy triều cấp tốc thối lui, giữa trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi trong mơ hồ chỉ có thể nghe được những người mới hô hấp cùng tiếng tim đập đây là mã nhiên trước lúc mới tới không từng có quá đãi ngộ có thể thành công gia nhập học xã hoặc là trí tuệ hơn người hoặc là thể lực mạnh mẽ hoặc là niềm tin kiên định hoặc là chấp niệm thâm trầm đều là thiên tri yêu tử bình thường nhân vật trước lễ phép chỉ là đối mã nhiên làm r a công hơn tôn trọng, có lẽ còn có một chút đuổi sao tình cảm ở bên trong, hợp với mặt ngoài, có thể nghe được mã nhiên bắt đầu hứa hẹn chỗ tốt sau. Mọi người đối với hắn cảm quan lập tức lại phát sinh ra biến hóa, kỳ ngộ phái phát giả, siêu phàm đại kim chủ, bán treo người, bên người đại ca ca, mặc dù có chút nhãn m ắ t nghe tới so sánh kỳ quái, nhưng tổng thể tới nói, mã nhiên chỉ dùng mấy câu nói, liền thành công v ú t lên những người mới xúc động, cho mọi người một cái sáng tỏ phấn đấu mục tiêu, đồng thời cũng đứng thẳng lên cá nhân uy tín, lão hoàng ở bên cạnh in lặng nhìn, cũng không nói lời nào, chỉ là không g i ấ u vết khẽ gật đầu, có mã nhiên người như vậy chia sẻ, trên vai hắn áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều, tiêu chuẩn có hạn, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian chỉ có m ộ ư ơ i vị trí đầu c á c h đạt đến tiêu chuẩn người mới có thể hưởng thụ phần này phúc lợi mã nhiên ánh mắt xẹt qua chúng mới lên cấp xã viên không thể đuổi tới một sóng này người khả năng cần đợi thêm một quãng thời gian nghe đến đó mọi người hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi rồi lại bách với uy thế không dám dễ dàng mở miệng chỉ có thể tiếp tục yên t ĩ n h lắng nghe một bước lạc hậu từng bước lạc hậu đạo lý này không cần ta nói các ngươi hẳn là cũng biết phần này tăng lên nổi khí tu vi cơ duyên phân phát phạm vi cũng không chỉ hạn chế với thảo lư học xã cũng không chỉ hạn chế ở các ngươi những này h a i v ị thành viên bên trong thanh liên mách việt hưng lỗ trí viễn p h ụ Lam, Dính xuyên, Tùng Rang, bất luận c â y gì học xã, một kỳ cũng tốt, ba kỳ cũng được, thậm chí là tương lai kỳ thứ tư, kỳ thứ năm thành viên, đều có thu được phần này cơ duyên tư cách, sở dĩ, xin các vị giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực tu luyện, đã tốt muốn tốt hơn, không muốn lười biếng, để ta nhìn thấy các ngươi nhiệt tình cùng đấu trí, mã i nhiên tầm mắt xẹt qua mọi người ở trong đám người phát hiện một ít tâm tình có chút mất mát người mới nghiêng đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói bổ sung siêu năng lực liền không nói nhiều quá xem vận khí hạn mức tối đa đang giác tỉnh một khắc đó liền trực tiếp khóa chặt rồi nghe nói như thế đi theo sau lưng hắn lý hạnh nụ cười từ từ biến mất sắc mặt có chút biến thành màu đen Ta từng cùng kiếm thủ c h ạ m đầu gối nói chuyện thật lâu, đối thất toàn kiếm đạo tứ đại cảnh có chút cá nhân kiến giải. Trong phạm vi toàn quốc, mười vị trí đầu c á c h tiến vào kiếm phách cảnh xã viên, cảm thấy hứng thú lời nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến thảo lư học xã tìm ta. Cộng đồng tiến bộ. Lần này, tất cả mọi người đều hài lòng rồi, mọi người tràn đầy tự tin. không chút nào cho là mình liền toàn quốc mười vị trí đầu cũng không vào được. Duy nhất cần lo lắng địa phương là, có chút học xã học trưởng cùng các học tỉ, tiếp xúc nội khí tu luyện quá sớm, vốn là dành trước rất nhiều bước, muốn đường cong vượt qua, nhiều lắm phí một ít tâm tư, có người chú ý tới, mã nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về chân trời nhìn tới, có thể mọi người dõi mắt viễn vọng, lại chưa từng thấy gì cả, quá rồi khoảng chừng nửa phút, mới rốt cuộc có người phát hiện, một điểm ánh chớp đỏ sẫm, chính hướng về học xã phương hướng cấp t ố c lái tới, hí tinh sinh ra không bày, chương một trăm tám mươi ba một trăm tám mươi hai quái vật trải tập trung kém cõi nhất một giới không ẩm, buồm buồm, một chuối điện lưu khuấy đồng tiếng, ở phía tây nam chân trời vang lên, mọi người như gặp đại định, b à y ra một bộ chuẩn bị chiến tranh tư thái. Gần đây siêu phụ cuộc công tác ở đều đâu vào đấy tiến triển. Các cấp bộ ngành liên quan đều đang phối hợp công tác. Trong phạm vi toàn quốc, quốc dân nhóm đều phối hợp phía trên công tác. Thường thường tiến hành có chuyện xảy ra ứng đối diễn tập. Gặp phải những chuyện tương tự. nên làm cái gì. không nên làm cái gì. Coi như là mày. tám tuổi đứa nhỏ. đều có thể bẻ ngón tay nói mạch lạc rõ ràng có người cấp tốc lấy điện thoại di động ra đưa vào một trăm n ư ờ i sau mới giật mình hiểu ra chính mình chính ở tại thảo lư học xã bên trong nếu là có c á c h nào ngoại tinh người xâm lược dám đến chỗ này chỉ có thể nói tính đối phương xui xẻo thế là bất luận một kỳ xã viên vẫn là hai kỳ người mới đều dù bận vẫn ung dung yên t ĩ n h chờ đợi, oành oành oành, không khí bình phong p h ả n g phất bị người dùng bạo lực đập nát, phát ra ruộng gì khí bạo tiếng, màu đỏ điện quang trong trước mắt, rơi vào trước cửa thảo lư học xã, một tên hai kỳ tân sinh mũi thở khẽ nhúc nhích, nghe thấy được một luồng kiểu cũ máy in la s e r ở p h o t o c o p vi văn kiện sau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện o, o, nơi, mùi vị, nắm giữ lôi điện sức mạnh a, giữa lúc h ắ n dự định tiếp tục phân tích đi thời điểm, bên cạnh truyền đến một chàng thốt lên, là ma tử. Tiên tri khí thế cũng đã rất mạnh, không nghĩ tới ma tử khí chàng. Càng, càng, càng có xâm lược tính, không sai. Ta vừa nãy đã nghĩ nói cái từ này, nam nhân thật là đáng sợ. đứng ở trước mặt h ắ n ta cảm giác chân đều đang run, ma tử đúng là nhân loại sao. Hắn đem tới cho ta cảm giác, như là một đầu bá vương long ngụy trang thành sinh vật hình người. Liền hô hấp đều cảm giác không trôi chảy rồi. n à y vẫn không có bị n h ầ m vào. Nếu như bị ma tử nhìn chằm chằm một lúc, khả năng Hắn không hề làm gì. Ta đều phải đương trường bỏ xuống, suỵt, nhỏ giọng một chút, nói lung tung, ngươi không muốn sống nữa. Bùm bùm, ánh chớp đỏ sầm tàn đi. một tên ăn mặc quần áo thể dục thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn tiện tay dương lên, đem một cái ăn mặc thảo lư học xã chế phục thiếu niên ném về đoàn người. thiếu niên kia phản ứng cực nhanh. tựa hồ đã quen đãi ngộ như vậy. trên không trung nhẹ nhàng chuyển động thân thể, rất nhanh tìm về trọng tâm, chuyển e o vặn vượt, bình yên rơi xuống đất. thanh niên tóc đỏ không nhìn mọi người tại đây. đi bộ còn hơn đi tới trước mặt mã nhiên. trong mắt của hắn, những người khác tựa hồ cũng là a mèo a cẩu, rành rối có thể đùa một hồi có thể ở trước đó, đến trước tiên hoàn thành cùng người chuyển động cùng nhau, mã nhiên nhất mâu, ngư khí bằng phẳng, tìm tới rồi, được gọi là ma tử nam nhân, đao lông mày một trống, không có. lúc nói chuyện, cả người hắn khớp xương vang lên kèn k ẹ t Đầy mặt hung thần áp sát, một bộ bất cứ lúc nào muốn nổi lên chém người diễn xuất, cái kia họ ngô thối tiểu duyệt ầm ý muốn kết bản, vừa h ặ n rượu cũng uống xong, liền về trước một chuyến, ngô họ tiểu duyệt, trừ bỏ ngô địch, tự nhiên không có người khác rồi, trong đám người, ngô địch đứng ở hai kỳ những học sinh mới trước mặt, trái phải quan sát một trận, tâm tình rất là kích động, ngữ khí cũng có thể nghe ra mấy phần vui vẻ nhưng hắn nói ra lời nói có chút c h ó i tay vốn là nghe a hào nói m ớ i trong đám người khả năng có một ít nhân vật lời hại ta không tin ta muốn tận mắt nhìn một chút hiện tại tự mình trở về thất vọng các ngươi là ta đã thấy học xã thành viên bên trong kém còi nhất một nhóm trên lý thuyết tới nói ngô địch lời này nói không có bất luận cái gì tật xấu. không phải trường học các thầy cô hàng năm đều sẽ nói lời nói khách sáo. xác thực là hắn lời nói thật lòng. thảo lư học xã kỳ thứ nhất không nói nhiều mã nhiên tô sắc vi. hai người c h ấ n áp tất cả không phục. tính cả vạn hài hào. đồng hoài minh như vậy gần nhất danh tiếng vang xa thành viên. bị cái khác học xã nửa là trêu chọc. Nửa là ngước nhìn xưng là quái vật trải tập trung, những tỉnh khác học xã các thành viên, hoặc là trải qua liên thành ma sơn sự kiện, chân chính ở trên chiến trường đi qua một lần, hoặc là chính là khoảng thời gian này cùng liên tiếp dáng lâm bạc h liệp đấu tranh, từ từ ở trong chiến đấu mài r ú a đi ra, cầm người mới cùng lão tiền bối nhóm làm so sánh, rất không công bằng. Trong tay hào người. Vạn hải hào lấy tay viện chán. đám hải lấy thở dài ngô địch không hổ là ngươi đầu thiết phương diện vạn hải hào nguyện gọi hắn là tối cường câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người đều đắc tội rồi đức hạnh này còn muốn kết bạn đời sau đi mã nhiên cùng ma tử hoàn toàn không có để ý ngô địch kéo cừu hận hành vi tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen tâm tình phương diện không có một chút nào sóng lớn không coi ai ra gì trò chuyện, trước nhắc tới sự kiện kia, ngươi cân nhắc thế nào rồi. Trương cuồng hỏi lời này thời điểm, quanh thân đỏ sầm khí d i ễ m mơ hồ muốn ngưng tụ thành ma thần bóng mờ, nhìn người tê cả ra đầu, cả người ý lạnh quanh quẩn, tưởng khí âm trầm, mã nhiên thần thái thong s o n g không bị ảnh hưởng, ngưỡ khí bình tĩnh, trước đã nói rồi, chuyện này, ta không có cách nào làm chủ ngươi phải đến cố vấn hoàng xã trưởng nghe nói như thế ma tử đột nhiên quay đầu tầm mắt rơi vào lão hoàng trên người cái kế tiếp trước mắt mã nhiên bóng sáng lói lên xuất hiện tại giữa hai người hắn xoay người như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng đi tới hoàng về quốc xã trưởng bên người dùng một loại báo cáo công tác ngữ khí nói Ta trước ở nhà lúc nghỉ ngơi, thông qua hạn định báo trước nhìn thấy sau một tháng báo cáo tin tức, quy mô nhỏ bạch liệp giáng lâm tần suất tăng nhanh. nhưng, tương tự a ba khu cùng liên thành ma sơn tính chất cỡ lớn sự kiện, cũng không có phát sinh. nói cách khác, trong vòng một tháng, địa cầu, chí ít trung quốc cảnh nội, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Lão hoàng còn đang suy tư mã nhiên nói rốt cuộc là ý gì. Trương cuồng chợt mở miệng. Nếu là như vậy, tại sao không chính mình tìm điểm chuyện làm. nói thí dụ như, đánh trở về, đem đám kia bạc h liệt giết tới vong tục diệt chủng, hủy diệt bọn họ văn minh. Lão ra từ, ta mới vừa rồi cùng mã nhiên nói. ngươi cũng nghe được chứ, chỉ cần đem cái kia dùng kiếm bạc h liệt giao cho ta. để báo đáp lại, ta sẽ để các ngươi nghe được càng nhiều b ạ c h liệt kêu thảm thiết cùng kêu gen. nghe đến đó, lão hoàng trên mặt bắp thịt hơi co giật lên, ma tử làm việc tác phong, cũng thật là đặt lập độc hành a. thật sự có hắn nói dễ dàng như vậy, là tốt rồi. cùng lúc đó, tô sắc vi chính xứ dùng chờ khai phá cấp năng lực không ẩm cùng lương đống cấp năng lực ngự không trôi nổi ở thảo lư học xã phía trên vừa hướng về trong miệng ném hạt thông vừa nhìn trò hay nàng sờ sờ phía sau mình tóc dài trong miệng bẹp bẹp nhai cái không ngừng nội khí tam đoạn sau tóc tốc độ sinh trường quá nhanh cũng là một cái phiền lòng sự mò lên ngược lại rất nhu thuận vấn đề ở chỗ Nang mới ý thức tới nội khí tam đoạn đặc chất, đến tột cùng có bao nhiêu phiền phức, không ầm, nghe tới cách điều không thấp, trên thực tế nhưng là cách đậu bị năng lực đơn giản tới nói. nó là chỉ có làm năng lực giả hai chân cách mặt đất thời điểm, mới có thể phát động ẩm thân năng lực, siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, cần thiết trả giá là tiếp xúc tất cả lơ l ư ợ n g giữa trời đạo cổ đều sẽ dẫn đến năng lực giả tại chỗ hôn mê. ở tô sắc vi cá nhân phân loại bên trong, không ẩm cùng sốc nổi bị tập kích giả một dạng, đều bị phân tiến vào khôi hai loại, đơn độc sử dụng hai loại này năng lực xác thực tồn tại vòng qua hạn chế, phát huy nó công hiệu biện pháp. chỉ có điều, chúng nó siêu năng ăn mòn, quả thực không hợp thói thường, hoàn toàn có thể xưng là tự hủy trường thành điện p h ạ m dùng càng nhiều, năng lực càng phế. May là, phần lớn người tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, giác tỉnh năng lực đều so sánh bình thường, khôi h à i loại siêu năng lực số lượng cực nhỏ. xuất hiện s á t suất cực thấp, chỉ có một s ố cứu cực kẻ xui xẻo mới sẽ gặp được. nghĩ tới đây, tô sắc vi đôi mi thanh tú cau lại, tầm mắt từ mã nhiên phía sau cái kia cầm điện thoại di động, tư tư thực thực đang ở ghi hình trên người thiếu niên rời đi. nhìn về phía ma tử trương cuồng, người này tâm nhãn nhỏ trình độ, không kém hơn mã nhiên nhiều thiếu, này đều qua thời gian bao lâu. còn khi nhớ hắn cái kia có thể biến thân thành huyết nhục cử nhân bạc l i ệ p đây nhớ không lầm lời nói lần trước chương cuồng là từ đầu tới đuôi đều đang trà đạp đối phương chứ vốn là tô sắc vi còn tưởng rằng ma t ử lúc trước nói tìm được hắn thương sau liền muốn giết tới môn đi làm thịt bạc l i ệ p kia toàn ra chỉ là ở nói dọa mà thôi bây giờ nhìn lại cái tên này lại là thật lòng hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm tám mươi bốn một trăm tám mươi ba duyên phận thắng ngộ siêu năng chìa khóa, mã nhiên cùng tô sắc vi luôn phiên ra trận, rất mau đem vì thứ hai các học viên tâm tình điều động lên, tuy rằng trong đó có ma tử trương cuồng cùng ngô địch khúc nhạc dạo ngắn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn c ụ c hoàng về quốc xã trưởng đơn giản l ặ p lại một lần hắn từng đối một kỳ các học viên đã nói lời nói sau bổ sung nói rõ nói tình huống bây giờ cùng ba tháng trước không giống rồi thời đại ở biến hóa rất nhiều ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm mưu đồ gây dối lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều Sở dĩ, sau ngày hôm nay, phải cố gắng nắm chặt cơ hội, nỗ lực tăng lên chính mình. các ngươi là thời đại mới người nối nghiệp, đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện con ngoan. nhưng ta nói những này, không phải muốn biểu dương các ngươi, mà là nghĩ cường điệu một điểm, v ẹ n v ẹ n là đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, còn chưa đủ, các ngươi nhất định phải trở nên càng thêm ưu tú. đây là thời đại phó thác các ngươi trọng trách địa cầu đã bị cưỡng chế đẩy mạnh đại vũ trụ thời đại không ai có thể trốn tránh bởi vì dưới chân chính là các ngươi sao mẹ bất luận các ngươi tự mình định vị là cái gì tương lai giấc mơ cùng truy cầu là cái gì nắm giữ càng cường siêu phàm sức mạnh tăng cao thực lực chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nói tới chỗ này Lão hoàng đặc ý cầm tiểu minh bạn học nêu ví dụ, biểu thì coi như là muốn trở thành một tên văn tự công tác giả, cũng nhất định phải duy trì cao hơn bình quân trình độ tuyến thực lực. Nếu không thì liền ngay cả muốn thực địa lấy tài liệu, đều sẽ bị người ngăn trở, rất nhiều nơi cũng không thể đi. nhìn hoàng v ề quốc xã trường sắc mặt hồng hào, biểu hiện phấn khởi dáng vẻ, tựa hồ còn có thể lại nói trên một hai giờ, nhưng hắn liếc nhìn bên cạnh mã nhiên cùng chương cuồng chép chép miệng biểu t h ị kế tiếp trực tiếp đi vào quỹ đạo đầu tiên chúng ta đi thắng ngộ thạch giếng thỏa mãn siêu năng lực giác t ỉ n h tiêu chuẩn thấp nhất tuyến b à n họp bị niệm đến tên tiến lên một bước lão hoàng t ử trợ lý trong tay tiếp nhận một tấm danh sách chưa hết thòm thèm nói c á c h khác không đạt đến điều kiện cũng không nên cảm thấy chính mình chỉ tu luyện nội khí, hoặc là chỉ tu luyện kiếm đạo, là có thể qua loa công việc. khoảng thời gian này, quốc nội học xã số lượng cấp tốc tăng t r ư ở n g nhưng chúng ta thảo lư học xã ở rất nhiều học xã bên trong, cũng coi như là điều kiện cao cấp nhất. Phụ trợ tu luyện tài nguyên không cần nhiều sách, chỉ là con đường siêu phàm, đều có nội khí nhiên võ. t h ấ toàn t kiếm đạo cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực ba con đường đường có thể lựa chọn hơn nữa n à y tam đại con đường giữa hai bên cũng không xung đột thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến cộng đồng tăng lên tỉ như siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn là tinh thần ý chí niềm tin đầy đủ kiên định thông qua không ngừng huấn luyện đạt đến trở lên tiêu chuẩn người, sẽ trở nên càng thêm tự hạn chế, càng thêm chăm chỉ. Lúc tu luyện, cũng so với người bình thường càng nhìn giỏi nhận khô khan, mà tu luyện nội khí, cường hóa từ thân thể phách, có thể để người ta khí huyết phong phú r ồ i r à o kiếm đạo nhập môn thời điểm, cũng có thể so sánh cái khác siêu phàm giả mỗi ngày dùng càng nhiều thời gian dưỡng kiếm, không đến nỗi quá dễ dàng tinh khí thần uể o à i có thể càng thêm cứng chắc, kéo dài, tam đại hệ thống ở giữa lẫn nhau xúc tiến, chỗ tốt nhiều, mặc dù là mới vừa mới nhập môn thảo lư học xã kỳ thứ hai các học viên, cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng, dễ dàng viết ra mấy ngàn chữ tiểu luận văn, thậm chí còn có thể làm được luận điểm sáng tỏ, luận cứ tường thực mạnh mẽ, nổi bồng bềnh giữa không trung, duy trì ẩ n hình trạng thái tô sắc vi khẽ gật đầu, đối lão hoàng lời giải thích biểu thì tán thành, bản thân nàng chính là ví dụ tốt nhất, thông qua vạn hóa tới tay siêu năng lực, tay không nắm rồi tăng tốc độ nội khí tu luyện tiểu phần mềm hắc, chính là bởi vì như vậy, tô sắc vi tốc độ so với trước mau ra rất nhiều, hiệu quả so với mỗi ngày dùng nội khí bao con nhỏng còn tốt hơn, đương nhiên, đây chỉ là một đối lập cực đoan ví dụ, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như nàng. ông trời ở phía sau đuổi theo cho ăn ăn, nhưng đạo lý vẫn là cái đạo lý kia, tổng thể trên không sẽ sai lầm. cái khác học xã, coi như đồng dạng từ mới bắt đầu liền có thể làm cho các học viên tiếp xúc được tam đại hệ thống, nhưng đại thể có chỗ thiên về, bởi vì người tinh lực cùng tài trí là có cực hạn. tuy tiện lựa chọn một cái siêu phàm con đường muốn đi tới phần cuối đều không biết được cần tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết phân tâm đa dụng nguy hiểm rất lớn có thể ở thảo lư học xã tình huống lại có sự khác biệt ở đây nội khí võ đạo gặp phải bình cảnh cùng nghi vấn có thể cố vấn mã nhiên thất toàn kiếm đạo có nghi hoạt có thể thỉnh giáo mã nhiên Siêu năng lực khai phá phương diện tồn tại vấn đề, cũng có thể thỉnh cầu mã nhiên hỗ trợ thiết kế, cải tiến huấn luyện phương án. nói tóm lại, thảo lư học xã nhân tài đông đúc, một kỳ học viên cũ có thể giúp đỡ hai kỳ manh mới, kéo người mới cấp tốt trưởng thành. c á c h điều kiện này, c á c h khác học xã là không thể thỏa mãn, cầm tứ xuyên thanh liên học xã nêu ví dụ. Bọn họ đồng thời là các học viên mở ra nội khí nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo. Có thể chín mươi phần trăm thầy giáo sức mạnh đều tập trung ở người phía sau. học xã các thành viên cũng phần lớn luyện kiếm. rốt cuộc có được gọi là kiếm thủ đích truyền chu hàm d ị c h tòa c h ấ n phát huy sở trường đã tốt muốn tốt hơn cũng hợp tình hợp lý điểm song tên sau Mấy xã viên cùng bộ phận một kỳ các thành viên ở hoàng vệ quốc xã trường an b à i xuống đi đến thắng ngộ thạch bên giếng tiền khi khi là trọng nhăm rơ rơ q u y q u y, e t t r ư ớ n g ẩm trời che trời từ không phải giữa chưa nửa đêm không gặp khi t r ă n g khi không phải sáng đi chiều đến tịch tiền tịch tịch ngươi làm gì chính mình thỏa mãn không thỏa mãn giác tình siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất trong lòng không điểm số lão hoàng nhìn bị hai tên chiến sĩ kéo ngốc đầu ngỗng sơ trung thiếu nữ cảm giác thấy hơi đau đầu kỳ thứ hai tân sinh chiêu hơn sáu mươi cái cứ là đụng tới một đôi trùng tên trùng họ ngốc đầu ngỗng t h i ế u nữ n g ỡ ngẩn trên mặt hiện ra ngượng ngùng nụ cười xấu hổ mới vừa rồi bị điểm đến tên thời điểm Nàng cũng là xứng sờ, coi chính mình thỏa mãn ẩ n dấu điều kiện, có thể giác tình siêu năng lực, khoảng cách sắc vi tiền b ố i tiến thêm một bước rồi, nhìn trước cùng mình hàn huyên hồi lâu tỉ tỉ tiến lên vài bước, biểu hiện phức tạp đi tới bát giác giếng đá trước, tiền t ị c h t ị c h ánh mắt càng dài ra, đây chính là trong truyền thuyết xuyên phần sao, ngốc đầu ngỗng thiếu nữ lắc lắc đầu, phất tay nói, khi khi tỉ cố lên, tay trái nhiên võ, tay phải siêu năng, ngươi nhất định có thể trở thành chỉ so với sắc vi tỉ kém một tí tẹo như thế cường g i ả trong đám người, mã nhiên nghe khói mắt hơi co giật, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, nay biểu dương người khác phương thức, đều bắt bí đến một điểm tô sắc vi thần vận, nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời, u v k w w m nhìn tô sắc vi bước kia hận không thể tại chỗ phá ẩn nhảy ra để chính mình phan nhiều lời vài câu r á n g vẻ mã nhiên liền biết cái kia còn trẻ nhiều tiền bạc phú mỹ con đường đi rồng rồi mã nhiên không chút biến sắc chuyển động cái cổ tầm mắt đổ lịch rơi vào kiểm tra giả trên người hắn mới vừa sống lại thời điểm tinh thần ý chí và niềm tin cường độ, đều so với rất nhiều tinh thần trích siêu phàm giả mạnh hơn một bậc, sau đó được chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm, ve vơ vô tư giúp đỡ, nội khí đẳng cấp tăng vọt, lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội, hơn nữa hữu văn tôn g sư trình độ, hiện tại đến xem kia chứa đầy thắng ngộ thạch bát sát x i ế n g mã nhiên có cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau lính hội, mỗi khối thắng ngộ thạch, đều là độc nhất vô nhị siêu năng chìa khóa, đối ứng năng lực khác nhau cùng cá thể, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không b ả y chương một trăm tám mươi năm một trăm tám mươi bốn thời hoán toái không dung phể nứt hồn, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhiều, phát hiện cái kia bị tiền tịch tịch gọi là khi khi tì thiếu nữ. Dĩ nhiên cùng ba khối thắng ngộ thạch đều có tương đối khá độ khớp. Bất quá, cuối cùng vẫn cứ chỉ có một khối thắng ngộ thạch bị nàng hấp dẫn, bị nàng tiêu hóa hấp thu. cùng lúc đó, bát giác thạch tỉnh bên trong, một viên mới thắng ngộ thạch bỗng dưng diễn sinh ra đến, thiếu nữ rời đi thắng ngộ thạch d i ế n đầy mặt hưng phấn, ta siêu năng lực là bài xích nói chuyện nàng nhắm hai mắt lại quanh thân hai mét bên trong phạm vi hết thầy cho bụi đá vụn đều bị một nguồn sức mạnh vô hình văng ra khí lưu phun trào hai chân từ từ rời đi mặt đất trôi nổi lên không lâu lắm nguyên bản đầy mặt hưng phấn thiếu nữ sắc mặt biến thành màu đen môi bầm tím phù phù một tiếng rơi xuống mặt đất thở hồn hển mấy hơi thở sau nàng cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường hưng phấn không giảm mở miệng nói đơn giản tới nói ta có thể sử dụng sức đầy bài đi trong phạm vi hai mét ta có thể lý giải nhận thức vật chất cùng năng lượng bao quát không giới hạn ở sóng âm tia sáng viên đạn năng lực sử dụng quá nhiều muốn trả giá là đánh mất cảm giác tồn tại, bởi vì mới vừa giác tỉnh năng lực, không quá sẽ dùng. Ta đem khí oxy cũng bài xích đi ra ngoài, không có cách nào hô hấp, sở dĩ ngừng lại. Lão hoàng thần thái nghiêm túc gật gật đầu, trong tay máy tính bảng trên, cũng cho thấy đến từ cố vấn đoàn đánh giá lương đ ó n g cấp, lương đ ó n g cấp, cái kế tiếp, trong đám người, mã nhiên k h ẽ gật đầu, ba chọn một, tên thiếu nữ này được tốt nhất năng lực, mặt khác hai khối thắng ngộ thạch, phân biệt đối ứng khu b ụ i cùng khiết mặt, tuy rằng không có cách nào nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng chỉ nghe thấy tên, liền có thể suy đoán ra, chúng nó cùng bài xích không thể đánh đồng với nhau, bài xích tác dụng p h ủ cũng rất yếu ớt, tương tự cảm giác tồn tại biến mất siêu năng lực, mã nhiên cũng từng gặp được một lần đó là một tên trí ở trở thành địa cầu tối c ư ờ n g thích khách chu u giao tiểu tỉ tỉ. đáng tiếc vào lúc ấy, đồng hoài minh đã bởi vì mù quáng nghiên cứu hữu văn mà dẫn đến ghen tan vỡ, cả người nhếu sóng. nếu không thì, hai người hẳn là có không ít cộng đồng đề tài. nếu như mất đi cảm giác tồn tại không phải có thể khống năng lực, mà là siêu năng ăn mòn hiện tượng. tác dụng phụ cũng v ẹ n v ẹ n là bị người va, bị xe va, x ế p hàng bị chen ngang, nhiệm vụ chấp hành xong xuôi sau bị đội hướng quên ở trên chiến trường mà thôi, chỉ cần hơi hơi chế tạo một điểm tiếng vang, hoặc là đụng vào đối phương, liền có thể hấp dẫn đến sự chú ý của người khác rồi, nó rốt cuộc không phải cái gì nhân quả luật cấp bậc năng lực, không thể ngay mặt rút kẻ địch một bạt tay, nhân ra đều không có phản ứng được kêu là bại não vầng sáng, không phải đánh mất cảm giác tồn tại. hơn nữa, người bình thường tu luyện tới nội khí bảy, tám đoạn thời điểm, lực lượng tinh thần tự nhiên tăng trưởng, là có thể bắt lấy cảm giác tồn tại là số không cơ thể sống rồi. hiện nay thảo lư học xã, có thể từ linh cảm giác tồn tại bên trong tìm tới vị thiếu nữ này. Trừ bỏ mã nhiên cùng tô sắc vi bên ngoài, còn có vạn hải hào. tuy rằng không biết được vạn hải hào khoảng thời gian này tiến hành rồi thế nào ma duyệt huấn luyện, nhưng mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng với trước tuyệt nhiên không giống tinh thần diện mạo cùng niềm tin ý chí, khởi đầu tốt đẹp, đến tiếp sau năng lực giác tỉnh giả nhóm, liền bình thường rồi, mỗi khi có người mới lựa chọn thời điểm, trong giếng bát giác thắng ngộ thạch, nhìn như không có thay đổi. trên thực tế, nội bộ tính chất đều sẽ toàn bộ quét mới, biến thành cùng chờ giác tỉnh giả nhóm thuộc tính tương đối phù hợp m ớ i giác tỉnh đạo cụ. trên căn bản, những người mới đều đang cường chờ khai phá cấp đến nhược lương đóng cấp ở giữa bồi hồi, để mã nhiên chăm chú nhìn thêm, chỉ có lý hạnh, kiếp trước, lý hạnh giác tỉnh siêu năng lực tên là cực hàn, đánh đổi cùng tống sở huyết viêm tuyệt nhiên ngược lại, là nhiệt độ hạ thấp, hạn chế nhưng phải hơi thiếu một ít, năng lực triển khai không cần thanh toán huyết dịch loại hình đồ vật làm môi giới, ở lương đ ó n g cấp bên trong, cũng coi như là cực cường rồi, thành thật mà nói, lấy lý hạnh vận khí, có thể giác tỉnh loại cấp b ậ t này siêu năng lực, Ở đời trước vẫn là cái không do bí ẩ n nên đề tài cũng thường thường bị c á c chiến hữu lấy ra t r e o dẹo. xem là đề tài câu chuyện, sống lại, cũng không ý nghĩa toàn trí toàn năng. điển hình nhất ví dụ, chính là ma sơn sự kiện. kiếp trước không ai biết bạc liệt tinh nhân mới thật sự là hậu trường hắc thủ. chỉ đem bọn họ xem là đối đại cuộc không quan trọng gì tiểu cà c h ớ n vốn là mã nhiên nghĩ. theo thời gian chuyển rời, rất nhiều bí ẩm, cuối cùng rồi sẽ vạc trần chân tướng. hiện tại, tựa hồ có thể đổi năng lực của lý hạnh bí ẩm sớm vạc trần rồi. mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt tập trung ở hai khối cùng lý hạnh độ khớp cao nhất thắng ngộ thạc trên, trong đó một khối, gọi là thời hoãn, khác một khối, gọi là cực hàn, chỉ có thể nhìn cái đại khái, Muốn nhìn thấy càng cặn kẽ tư liệu, e sợ còn phải tự thân lực lượng tinh thần cùng hữu văn trình độ đều tiến thêm một bước, mới có thể làm được rồi. chỉ nghe thấy tên, hai cái tựa hồ cũng rất mạnh, bất quá, người trước tựa hồ cùng thời gian có chút liên quan, nói không chừng là có thể bị đánh giá là chấn quốc cấp năng lực, c ỡ lớn t h ư ở n g chỉ hai chọn một, một cái đỉnh cấp năng lực, một cái cao cấp năng lực, lý hạnh chọn được cao cấp cái kia, mã nhiên một điểm đều không cảm thấy bất ngờ, mã nhiên ngược lại muốn giúp hắn chọn thời hoãn, có thể vấn đề ở chỗ, tựa hồ là bởi vì đóng vai tồn tại, hết thầy thắng ngộ thạch cùng mã nhiên tương tính, đều là không chứng, đụng vào liền nát, không giúp hóa phiền, liền còn có thể tiếp thu, chỉ chốc lát sau, lý hạnh chính thức thức tỉnh rồi cực hàn năng lực, Quanh người hắn tỏa ra lạnh lẽo băng khí, tóc cũng đông đến từng chiếc giường thẳng lên, dưới chân một mảnh xương trắng, vốn định dùng để ghi hình điện thoại di động, cũng bị đông thành cuộc băng, bát giác thạch tỉnh bên trong, thắng ngộ thạch thuộc tính bị lọc sạch, lại cũng không nhìn thấy thời hoán tồn tại rồi. trong lúc hoàng hốt, mã nhiên mơ hồ cảm nhận được, một đôi lạnh lẽo vô tình màu mực con ngươi cùng mình đối đầu, không phải nam không phải nữ cơ giới hóa âm thanh ở bên tai vang lên nhân vật nhãn mát tiên tri d ì năng văn minh di sản chuyển đổi kiểm tra thí nghiệm thất bại phẩm tin vắn toái không độ khớp một trăm linh dung phệ độ khớp chín mươi ba phần trăm nước hồn độ khớp tám mươi năm phần trăm bài gì phản ứng mãnh liệt d ì năng ghi vào thất bại tính duy nhất tư liệu sống báo h ỏ n g phán định là gì năng không bao quát thể chất. phân tích. mục tiêu hư hư thực thực thu được tương tự tương lai quan c h ắ c tổn hại siêu cấp văn minh truyền thừa. xin phái tinh tế hạm đ ổ i bắt được. hoặc là tiến hành văn minh giao dịch. xin gặp bác bỏ. bác bỏ lý do ngô ngốc cốt. tương lai quan c h ắ c món đồ kia là ngươi có thể chạm. mã nhiên nếu không là siêu cấp văn minh thâm niên nhân viên đ i ệ n báo. Lão tử tại chỗ ăn một tỷ tấn hữu nhân bài tiết vật, muốn chết chính mình đi, chớ liên lụy những người khác, số liệu hỗn loạn, không cân nhắc tương lai quan chắc chuyện thừa giá trị, mục tiêu thí nghiệm tiềm lực là số không, dự tính vô pháp chế tạo lượng biến đổi, xin từ bỏ bộ phận đang ở kiến thiết quản chế con đường, ký càng như sau, tiên tri, võ thần, thượng đế, â m dương sư, huyết viêm, ngự không, đồng tâm, con n g ư ơ i trong lồng, chữa trị, phê t h ố n g thu bệnh, cực hàn, dung cốt lân h ỏ a bài xích, thân xin thông qua. n đồng thời biến mất, rất kỳ quái. Đối phương sử dụng ngôn ngữ,、má、nhiên chưa từng nghe nhiên liền h thời chưa âm mất. má má đối rồi, giải Rất trực tiếp lý giải rồi. Má nhiên kiếp trước liền biết. quái, lại kiếp kỳ qua, sử lý Thắng ngộ thạch siêu năng giác t ì n h g i ả tương đương với hình người máy phát tín hiệu, vốn là cho rằng, đây là một cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác dùng để định vị địa cầu thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Siêu năng văn minh đẳng cấp, e sợ muốn ở bạc h liệt văn minh bên trên, cụ thể cao hơn bao nhiêu cái cấp b ậ c một chút, rất khó làm rõ. bất quá, ở tiếp xúc ngắn ngủi trong quá trình, mã nhiên cũng phải đến rất nhiều có giá trị tình báo. một trong số đó, siêu năng văn minh tựa hồ làm nát dì năng văn minh. bọn họ chính đang nghĩ biện pháp tiêu hóa dì năng văn minh phi vật chất tài nguyên di sản. thắng ngộ thạc chính là bọn họ thí nghiệm thành quả một trong. thứ hai, siêu năng văn minh so với bạc h liệt văn minh càng túng. Đang đem mình phán đoán sai mình phán Thứ ba, siêu năng văn minh cùng hữu văn minh ở giữa, tồn tại một số qua lại cùng bí ẩn liên hệ, người trước cấp bậc, khả năng hơi cao hơn người sau. tuy rằng không biết mình nghe trộm đến những tin tức này nguyên lý là cái gì thậm chí dù sao cũng hơi hoài nghi những tin tức này chân thực tính cùng độ tin cậy thế nhưng ở trong mắt mã nhiên nguyên bản hỗn loạn không thể tả vũ trụ thế cuộc đột nhiên rõ ràng rất nhiều hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi năm trung cực hữu văn kiếm lư hành hương này, đang suy nghĩ gì đấy, bỗng nhiên có người ở phía sau đùng vỗ mã nhiên một hồi, xưa nay không thấy như ngươi vậy quá, nguyên lai,、like. làm mã nhiên chính phân thần nghe trộm tình báo thời điểm, tô sắc vi lặng lẽ từ trên trời hạ xuống, đi đến phía sau hắn, ta vừa tới bên này thiếu nữ vuốt c ầ m một bộ đại trinh thám s á n g s ấ p người trước là ở thất thần đi cái kia gọi lý hạnh có cái gì chỗ đặc thù sao mã nhiên chỗ gì thường giấu xếm được người khác không gạt được sắc vi đại nhân chú ý tới hai vị các học viên ánh mắt tô sắc vi biểu tình khẽ biến nàng một tay đảo phụ vỗ vỗ vai của mã nhiên nói xong không có ý nghĩa gì lời nói lần này n g o ạ i phái nhiệm vụ khổ cực ngươi rồi trên thực tế cũng không có cái gì n g o ạ i phái nhiệm vụ độ cứng giả trở về mã nhiên giống nhìn bệnh nhân tâm thần một dạng nhìn chăm chú tô sắc vi một lúc k h ẽ lắc đầu phủ định nàng trước suy đoán không phải là bởi vì lý hạnh hắn chỉ là cái thường thường không có gì là kẻ xui xẻo mà thôi cũng không có tiếp tục ý giải thích trường tồn văn minh hữu văn minh siêu năng văn minh bao quát chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm mẫu tục văn minh phóng thích đoạt nhãn quái phái ra các xe hình bóng văn minh nhiều như vậy ẩm dấu ở hậu trường hắc thủ ở không có bắt được đối phương chân thân trước tùy tiện nói ra không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại sẽ đổ tăng sầu lo mã nhiên lựa chọn một mình gánh vác những này c h í ít có thể làm cho các chiến hữu tinh thần áp lực nhỏ hơn một chút hai người đối thoại hấp dẫn không ít hai kỳ học viên sự chú ý trừ bỏ bị không hiểu ra sao điểm đến tên lý hạnh cảm giác có chút không tìm được manh mối bên ngoài rất nhiều mê để mê mỗi nhóm tầm mắt tập trung lại đây phát ra từng tiếng kiềm chế kinh ngạc thốt lên q u a võ thần cũng tới rồi học trưởng cùng các học t ỉ quả nhiên rất quan tâm c h ú n g ta những người mới này a. nói đến, tiên tri cùng võ thần quan hệ, ngược lại cùng trong tin đồn một dạng tốt đây, không biết được có phải là luyến, ngậm miệng, không muốn lung tung não bổ, đó là chiến hữu ở giữa chân thành hữu nhị, là không gì phá nổi thuần khiết ràng buộc, nhà ta nhiên bảo tất không thể yêu sớm, ở bên ngoài, Tiên tri cá nhân tình báo so kiếm đầu còn thiếu chứ như ngươi vậy phan từ đâu tới tóc trắng đen khí chất tốt lớn lên thuấn thực lực mạnh được mịt này mười hai chữ đầy đủ rồi lại nói tận mắt nhìn thấy tiên tri cảm giác thế nào so với tưởng tượng càng hoàn mỹ trong đám c á c huyên để tỉ mụi đều nhanh ước ao chết rồi Phá phá phá phá. chúng ta võ thần tiếp viện đoàn bên này cũng giống như vậy có thể gia nhập thảo lư học xã cảm giác thực sự là quá hạnh phúc rồi sắc vi tỉ so với mọi người theo d ữ liệu càng đẹp hơn càng cường càng táp thảo lư học xã h a i vì các thành viên không đúng tô sắc vi tiếp viện đoàn tất cả đều là p h e n nữ còn miễn cứng có thể lý giải phía bên mình lại còn có p h e n nam nghĩ mãi mà không ra, mã nhiên thở dài, không còn xoắn s u y ế t giờ k h ắ c này, tô sắc vi vẫn cứ đưa tay đặt tại trên vai hắn, lóm tạo hình, mã nhiên mặt không hề cảm xúc, chính mình lấy đi, không có tại chỗ vuốt ve con lợn nhỏ này móng, đã tương đương chăm sóc mặt nàng mặt, nghe nói như thế, thiếu nữ chớp chớp mắt phải, cười hì hì, thu tay về, biểu t h ị nhờ ơn, không có được voi đòi tiên, có thể, mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn tô sắc vi một mắt, làm cảnh cáo, tiếp tục suy nghĩ vừa mới cái kia cơ giới hóa âm thanh nhắc tới nội dung, toái không, dung phệ, nước hồn, vốn là, đây là cùng mã nhiên độ thớp cao nhất ba cái siêu năng lực, đặc biệt là toái không, nghe được s a n h tự này thời điểm, mã nhiên mơ hồ có chút suy đoán, cảm thấy đây là chính mình lần trước đến t h ắ n g ngộ thạch giếng bên này thời điểm, bị đóng vai trực tiếp đổ nát cái viên này siêu năng chìa khóa. cùng lúc đó, toái không xác suất lớn cũng là vừa nãy người ngoài hành tinh kia nhắc qua, báo hòng rơi tính duy nhất tư liệu sống, nếu như không có luận n g o ạ i cấp bậc đóng vai dính liếu, chính mình hẳn là ở ba cái nghe tên h ư h ư thực thực chấn quốc cấp siêu năng lực bên trong tùy ý chọn một trừ mình ra bên ngoài cũng không biết được có còn hay không c á c h khác người địa cầu có thể phù hợp này tam đại năng lực địa cầu trung yên giáng lâm trước mấy năm kia mã nhiên rất sớm ý thức được hủy diệt sắp sửa đến sở dĩ sớm làm tốt quy hoạch bố cục mỗi lần nhiệm vụ sau mã nhiên tiêu khiển chính là l ậ t xem đại số liệu kho. Hắn biết, kiếp trước mãi đến tận địa cầu hủy diệt, đều không có bất luận cái gì một người địa cầu có thể giác tỉnh toái không. Dung thiếu Nước hồn cùng thời hoắn. Nhất niệm đến đây, mãi nhiên liếc nhìn bên người còn đang cố gắng phấn cao lạnh. Lòng tràn mừng thầm tô sắc vi, chìm đắm ở phan phồng bên trong thiếu nữ. phệ. thời thầm Chìm thổi liếc cố cao sắc tô Mãi vi. đắm đây. đầy ở Kỳ thực nắm giữ lớn nhất có phản phái đặc chất siêu năng lực, vạn hóa, nghe tới rất đại khí. trên thực tế, nó khả năng là rất nhiều siêu năng lực bên trong tài nhất tính, bá đạo nhất một cái, đừng xem tô sắc vi dùng như thế quang minh chính đại. thẳng thắn, có thể món đồ này bản chất, là hỗn loạn tà áp, không quản là năng lực gì. chỉ cần cấp bậc không có đạt đến một c á c h nào đó đường chuẩn một khi xuất hiện tại vạn hóa giác tỉnh giả tầm mắt bên trong liền muốn bị vô thanh vô tức phục chế một phần cao cấp năng lực giác tỉnh giả có thể dựa vào chủ quan ý chí từ chối phục chế chỉ có chiếm được đối phương tán thành mới được đem những kia không chịu phối hợp người đánh tới đánh mất ý thức mạnh mẽ vạn hóa đồng d ạ n g là khả thi làm mã nhiên rơi vào trầm tư thời điểm mới lên cấp các thành viên đã hoàn thành rồi siêu năng lực giác tỉnh căn cứ hoàng v ề quốc xã trường sắp xếp nội khí nhập môn tu luyện bị sắp xếp đến ngày thứ hai ngày hôm nay thời gian còn lại cùng thất toàn kiếm đạo tương quan nửa đường mã nhiên cảm giác hiện tại hữu văn tựa hồ thành vì mình một phần sử dụng lên dễ sai khiến không có bất luận cái gì ngưng trệ, thật giống là hô hấp một dạng bản năng. cùng lúc đó, chính mình đối hữu văn lý giải càng sâu sắc hơn, tựa hồ sắp chạm được nó căn bản nhất hạt nhân bộ phận rồi. cái cảm giác này rất dày vò, lại như là đi nắm chặt một cái hạt cát một dạng, càng dùng sức, hạt cát trôi qua tốc độ càng nhanh, mã nhiên hơi thêm nhận biết, liền rõ ràng, chỉ có tinh thần lực của mình trở nên càng cường, đem lực lượng tinh thần làm chất keo dính, mới có thể đem những kia cát vững vàng nắm trong tay. chỉ có điều, yêu cầu có chút hơi cao hơn, mặc dù là có chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm hỗ trợ, lại đi thu gặt xe v ư thần tính, cũng rất khó thỏa mãn h ứ a văn trung cực lên cấp điều kiện, rất khó tưởng tượng. thế nào sinh mệnh mới có thể đem hữu văn tu luyện tới cảnh giới tối cao. bất quá, căn cứ kiếp trước vận mạng loài người thể cộng đồng đối mười cái hữu văn truyền thừa d ù n g c ổ phân tích tình báo đến nhìn, mặc dù là hữu văn minh bên trong cường giả đỉnh cấp, cũng nhiều là đại sư cấp bậc trình độ trình độ, xuất hiện một cái tôn sư cấp, đều có thể c h ấ n áp một đời rồi. hữu văn trong truyền thừa căn bản không có nói tới quá cái gọi là trung cực cảnh giới, cũng không có bất luận cái gì tôn sư cấp trở lên ghi chép, hoan nghênh đi tới kiếm lư, lão hoàng âm thanh, đem mã nhiên tử suy nghĩ bên trong kéo đi ra, mọi người đã đi đến kiếm thủ lâm cầu bại từng truyền thủ kiếm đạo vận động trường, nơi này, bây giờ đã bị cải tạo thành khá có cổ vận kiếm lư, từ trang trí phong cách đến dụng cụ trang trí, đều rất có phục cổ phong cách, không ai đi qua thương minh tinh, cũng không ai biết thất toàn kiếm tôn đến cùng là thế nào kiến trúc phong cách, kiếm lư cải tạo phương án, toàn bằng các nhà thiết kế đầu óc bão táp, nói tóm lại, thành quả coi như không tệ, rất có thể d ò người, rất nhiều quyết định chủ tu thất toàn kiếm đạo những người mới, ở xã trưởng trợ lý dẫn sắt đi, mang theo một loại hành hương tâm tình, có thứ tự tiến vào kiếm lư u bên trong mà lão hoàng mã nhiên tô sắc vi ngô địch đám người tắc lưu tại kiếm lư u bên ngoài bởi vì ma tử chính cao mày đứng ở kiếm lư u sau một cái không đáng chú ý góc không biết được ở nghiên cứu cái gì hí tinh sinh ra không bảy chương một trăm tám mươi bảy một trăm tám mươi sáu ma tử luận kiếm thủ người này đang làm gì tô sắc vi nhìn mã nhiên một mắt, đầy mặt hiếu kỳ, ngươi biết không, mã nhiên lắc lắc đầu, cùng nhìn qua lơ ngơ hai người không giống, bên cạnh hoàng về quốc xã trưởng cùng ngô địch nhưng là một mặt ngạc nhiên, kiếm thủ từng ở nơi này, lão hoàng lời nói phân nửa, bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía ngô địch, thu thập quá tiểu tử này, có một số việc Đơn đ ộ t sách đi ra nhìn, không cảm thấy có cái gì quá mức địa phương, có thể rất nhiều tương tự sự kiện ship cùng nhau, hơi đối nghịch so với sau, liên xe phát hiện, trong đó tiềm tàng một ít để người chố mắt ngoác mồm đồ vật, cẩn thận hồi ức sau, lão hoàng phát hiện ngô địch người này, vận khí là thật tích tốt, hắn vừa tới thảo lư học xã thời điểm, đỗi quá mã nhiên, Muốn thu mã nhiên làm bạn tốt xác thực là thu c á i chữ này. không có bất cứ vấn đề gì. kiếm thủ mới vừa là thảo lư học xã truyền thụ kiếm đạo thời điểm. hắn đ ố i quá lâm cầu bại. ma tử liền càng không cần phải nói mọi người xem gặp t r ư ơ n g cuồng đầu tiên nhìn. đối phương mới vừa từ trên trời rơi xuống. liền nắm bắt ngô địch đầu. một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị hạ sát thủ giáng dấp. có thể nói tên tình cảnh một màn. E sợ hết thầy nhìn thấy người, đời này đều rất khó quên. s ợ dĩ, ngô việt đến cùng làm cái gì, không cần nhiều giải thích chứ, cứu cực đầu sắc h o a bộ kia kinh v i ể n bản năng các ngươi nói rất có lý. thế nhưng ta không tin, ta muốn thử một lần, đó là bất luận nhìn thấy ai, đều lấy ra dùng dùng một lát. ngô việt sống đến hiện tại, đều vẫn không có cụt tay thiếu chân. Lão hoàng thậm chí hoài nghi, tiểu tử này có phải là đã lén lén lút lút thức tỉnh rồi một loại nào đó và vận may hữu quan siêu năng lực, hơi thêm hồi ức sau. Hoàng v ề quốc xã trưởng tầm mắt tập trung ở phía xa trên người ma tử, nói tiếp, lúc đó, kiếm t h ủ ý nghĩ hơi động, liền trước mắt hạn chế ngô địch, tiện thể đem cái khác xã viên đều chế phục rồi, cái gì gọi là hạ thương a. rất nhiều nguyên bản không hiểu hai chữ này hàm nghĩa một kỳ thành viên, cùng với ngô địch ở lại một thời gian sau. liền biết hạ thương rốt cuộc là ý gì rồi. thì ra là như vậy. ta đã hiểu, tô sắc vi trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. nếu như nhớ không lầm lời nói, nàng lúc đó là muốn chứng minh mình coi như không có nhân giáo đạo, cũng không thể so với được kiếm thủ truyền thừa người kém. mưu chân sức lực huấn luyện tự thân siêu năng lực, không có tự mình tham dự trong đó. mà mã nhiên, vào lúc ấy đối ngoại tuyên bố hắn đang nghiên cứu liên thành ma sơn đối thủ. trên thực tế đây, sắc vi đại nhân hoài nghi, kẻ này cũng trong âm thầm tự mình nghiên cứu thất toàn kiếm đạo. chỉ có điều bởi vì thiên phú cùng cái khác phổ thông thiên tài trinh lệ quá lớn, người khác còn đang học một thêm nhị đẳng với ba thời điểm. mã nhiên e sợ đã ở học tập vi phân và tích phân rồi vì chăm sóc cái khác các x á viên yếu đối lòng tự ái mã nhiên mới không có ở trường hợp công khai cùng lâm cầu b ạ i thảo luận kiếm đạo tâm đắc chứ h ừ nàng quả thực quá hiểu người này rồi rất nhiều lúc nhìn thấu không nói toạc chỉ là vì phối hợp kẻ này kế hoạch thôi dám hỏi phía trên thế giới này còn có so với sắc vi đại nhân càng hiểu ý khôn ngoan hiểu chuyện, thông minh đáng yêu nhân loại sao, đáp án hiển nhiên là không tồn tại, đừng ngây người, đi rồi, âm thanh của mã nhiên hạ xuống, cùng lúc đó, một luồng không nhẹ không nặng sức mạnh đập ở trên lưng, tô sắc vi về phía trước lào đào hai bước, bị mã nhiên từ trang điểm cùng trong ảo tưởng sách đi ra, đùng ồ, nàng nổn mặt đỏ lên, bước nhỏ đuổi kịp, Chân tướng đã rất rõ ràng rất đã rõ rồi. Ma ặ c dù là đi q u tử h như khái tháng. ờ i gian dài như vậy đại khái một tháng, Ma vậy một t vẫn cứ dựa vào manh mối, bắt lấy một điểm kiếm t h ủ lúc trước hành tung, lợi hại a. Ma tử, hai người đuổi kịp hoàng về quốc xã trưởng cùng ngô địch bước chân, t r ư ơ n g cuồng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghiêng mặt sang bên, trên mặt hiện ra tiêu chuẩn áp đồ thức nô cười, ta mới vừa tới trong này thời điểm, cũng cảm giác được một luồng mùi vị quen thuộc kiếm thủ từng ở nơi này đồng thủ một lần chứ nói tới chỗ này chương cuồng lắc lắc đầu đổi một loại thuyết pháp không đúng hẳn là ở truyện đạo t h ủ nghiệp không có bất luận cái gì sát khí chỉ có một ít tự do ở xung quanh phá nát kiếm vận kiếm vận là cái mới từ không ai biết nó đến cùng là cái có ý gì thậm chí không ai biết nó đến cùng có hay không cụ thể hàm nghĩa có phải là t r ư ơ n g cuồng thuận miệng bịa chuyện đi ra đồ vật nói tất t r ư ơ n g cuồng chậm rãi dò ra tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa từ từ chia mở thả ở trước người hai con mắt vi đóng phảng phất ở mắt g i ữ vô hình vô chất gió mát xì xì xì sắc bén khinh bạc khí lưu c h ầ m rãi ngưng tụ thành lập lò đỏ rực tia sáng sắc bén mảnh vỡ, từng viên từng viên mảnh vỡ tổ hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh tạo hình cổ điển linh kiếm, ma tử buông tay ra, tỏa ra cuồn c u ồ n sóng nhiệt đỏ sấm linh kiếm, trôi nổi ở trước mắt mọi người. này, đây là kiếm thủ, hoàng vệ quốc xã trưởng trợn tròn hai mắt, tuy rằng nhan sắc không giống nhau lắm, nhưng hình dạng không có gì khác nhau. hơn nữa, trên kiếm kia cũng cho người một loại cảm giác quen thuộc, cao ngạo, lạnh lùng, nhìn xuống muôn dân, bế nghễ thiên hạ, phảng phất vậy không phải một thanh kiếm, mà là kiếm thủ lâm cầu bại hóa thân, chỉ là tàn dư kiếm vận mà thôi, chương cuồng nhích lên khó miệng, cười đến vô cùng khoái hoạt, khó được ngày hôm nay hài lòng, cho các ngươi giải thích một chút được rồi, cái gọi là kiếm vận, dùng lời rõ ràng nói, chính là người cầm kiếm cùng bản mệnh linh kiếm cùng chung đặc hữu thuộc tính, trong đó tiềm tàng rất nhiều thứ, nhìn một người phẩm tính làm sao, chỉ cần xem nó kiếm vận liền có thể, bởi vì đó là vật độc nhất vô nhị, không người có thể m ô p h ỏ n g theo, làm giả, kiếm cũng không đặc thù, đao, thương, bổng, phủ, kỳ thực cũng đều là giống nhau, xem nó b ì n h tắt biết nó trù. nói tới chỗ này, ma tử chỉ chỉ phía trước đỏ rực linh kiếm, đem đáy mắt tựa hồ chính đang thiêu đốt hừng hực chiến ý áp chế xuống, ngứ khí lại vẫn cứ hiện ra mấy phần cuồng nhiệt. đây chỉ là phân quang hóa bóng thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng không phải kiếm thủ bản lãnh thật sự, thậm chí hắn ở ra chiêu thời điểm, cũng không có đ ụ n g tới linh kiếm, trương cuồng nhíu nhíu mày. dù vậy cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi ở truyền thụ kiếm đạo thời điểm hắn rất suy hếu một thân bản lĩnh đều không thể triển khai ra bên cạnh ngô địch điên cuồng gật đầu không sai kiếm t h ủ vào lúc ấy thân thể đều không còn linh hồn cũng vụn vặt kiếm hài cùng kiếm phách đều bám vào trên người a hào cho nên ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái a Rõ ràng kiếm thủ đem tới cho ta cảm giác mạnh hơn ngươi, có thể ngươi xé sách lỗ sâu không gian, từ thương minh tinh đi tới địa cầu, một chút việc đều không có, chỉ là cây súng cho làm ném đi, trên lô giá liền nói không thông, này không khoa học, nhớ không lầm lời nói, ngươi trước có từng nói, đập nát cánh cửa không gian cái gì, có phải là đầu cơ lấy, a. Lão hoàng t r e ngô địch miệng, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía ma tử, cười làm lành nói, ngay chớ cùng tiểu tử này chấp nhận, hắn chính là chịu đòn chịu quá ít, quay đầu lại chúng ta sẽ thật tốt giáo dục, chương cuồng tựa hồ không có tính toán chuyện này ý tứ, hắn mi tâm nhíu chặt, tựa hồ rơi vào trầm tư, hí tinh sinh ra không b ả y Chương một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi bảy trăm n h à đua tiếng đại t h ế chi nhân, bầu không khí không đúng lắm, chương cuồng đi tới địa cầu sau, tuy rằng vẫn luôn biểu hiện không quá như là vật gì tốt, nhưng hắn luôn là một bộ u n g dung không vội tư thái, bao quát ở cùng bạc h liệt tinh nhân hóa thân huyết nhục cự nhân tác chiến thời điểm, cũng đều là vừa nghiền giết đối phương, vừa hưởng thụ, nhưng là hiện tại, tâm tình của người này rõ ràng không tốt lắm muốn nói ma tử là cảm nhận được kiếm thủ mạnh hơn chính mình cảm thấy tâm thái mất cân đối lời nói hoàn toàn không còn gì để nói chương cuồng căn bản là không phải là người như thế ở tình huống bình thường đối thủ càng mạnh hắn không phải hẳn là càng ý chí chiến đấu sụp sôi tâm tình phấn chấn sao lẽ nào ngô địch tìm đường chết số lần quá nhiều trung quy vẫn là chọc vào người khác chân đau, thật muốn bị đánh chết rồi. Ma tử, ngươi trước mang theo tiểu tử này về thảo lư học xã thời điểm, là điều động lôi đình sức mạnh đi, tô sắc vi tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, xem xét thời thế, nói sang chuyện khác, ngươi không phải dùng thương sao, t r ư ơ n g cuồng não dung lượng tựa hồ xác thực rất nhỏ, sự chú ý bị xoay một cách gì, ngay lập tức sẽ không đi xoắn suýt vừa nãy đang trầm tư vấn đề rồi hắn đao lông mày r ã n ra dùng một loại hồi ướp trước kia ngữ khí nói lúc đầu ta chỉ là một tên phổ thông nông phu sau đó ta đến kiếm thủ truyền thừa một buổi nhập đạo ngự sử bên trong đất trời vô cùng nguyên tố đều trong một ý nghĩ chỉ là lôi đình chỉ là chư pháp một trong nói chuyện Trương cuồng dò ra tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước h ư không. Kim, một thanh lập lò sắc bén hàn quang kim loại trường kiếm, đột ngột xuất hiện, đâm vào trong mặt đất, oanh, đất s u n g núi c h u y ể n Thanh trường kiếm này ngoại hình, cùng lâm cầu bãi trôi kia linh kiếm giống như đúc, chỉ có điều nó toàn thân hiện ra màu xanh thẳm, nó cao đạt m ộ ư ơ i năm mét, như là ngang tỷ lệ phóng đại một dạng. nguyên bản ở kiếm lư bên trong học tập thất toàn kiếm đạo nhập môn phương pháp mới vừa bắt được chế tạo bội kiếm h a i kỳ các xã viên nghe được tiếng vang r ồ n dập chạy ra kiếm lư tận mắt chứng kiến này khuyết đại một màn đứng ở chuôi này cự kiếm trước mặt khiến người ta cảm thấy chính mình đặc biệt nhỏ bé như là bé nhỏ không đáng kể run dế cảm khái thế nào mạnh mẽ sinh mệnh mới có tư cách sử dụng kinh khủng như vậy vũ khí. lý hạnh theo bản năng mà lấy điện thoại di động ra. có thể điện thoại di động của chính mình đã bị đông cứng thành cuộc băng. hắn gấp nhảy lên chân. may là trước c á i kia gọi tiền tịch tịch đồng kỳ em gái người tốt. lâm thời đưa điện thoại di động mượn cho hắn dùng. băng không e sợ lý hạnh chừng mấy ngày đều không có cách nào ngủ ngon giấc. thu lại hình thức. khởi động. mộc oành. một chiếc hình thái cao to ước chừng hơn ba mươi mét cao đầu gỗ u y một gối xuống ở trước mặt trương cuồng đem đại địa đập cho hơi rung động bùn đất tung t ó i một nhân một c á c h bàn chân cùng đầu gối nhẹ nhàng nát tan kiên cố mặt đất sâu sắc lúng vào trong thổ những nước nguyên bản trên bầu trời vạn sẵm không mây có thể nói bầu trời trong xanh gió mát cùng sướng có thể ma tử nói ra một cái kia chứ sau trên bầu trời ngưng tụ vô cùng giọt nước hội tụ thành dương ngước đầu nhìn lên dường như xanh thắm hải dương đảo ngược bị một nguồn sức mạnh vô hình treo lơ lường không trung mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cùng tạo tanh gió biển sông tới mặt hỏa bạo ngược ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập tất cả mọi người tầm nhìn mặc dù là chủ động cùng ma tử kéo dài khoảng cách các xã viên cũng cảm giác khô nóng khó nhịn cả người mồ hôi đầm điệp tóc đều sắp bị nhiệt độ cao thiêu đốt cuộn lên tỏa ra một luồng an bu min đốt quét mùi khét liệt d i ễ m đốt trời treo lơ lường ở trong trời cao một cách thiên hà bị cấp tốc bốc hơi lên xì xì xì mây khói lượn lờ toàn bộ thảo lư học xã bên trong đều tràn ngập nồng đậm trơn bóng x ư ơ n g mù, trong đó rồi lại t i ề m tàng một luồng khô nóng khí tức, chờ thiên hà kia sẽ bị bốc hơi lên hầu như không còn thời gian. Chương cuồng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gảy ngón tay, đem đầu gỗ c ử nhân hóa làm t ô n g xanh s o n g sắc quần sáng, t ả n vào bên trong đất trời, c á c h này cũng chưa hết, thổ, ma tử ra lệnh một tiếng, địa hình dịch chuyển, nguyên bản bị phía trước tứ đại nguyên tố săn vặt đến vùng vặt địa hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một thanh kia tạo hình khuyết đại c ử kiếm lưu tại tại chỗ, không có kiến thức, chương cuồng nhìn mọi người đầy mặt chấn động biểu hiện, không chỉ có chưa phát giác thoải mái, ngược lại hiện ra một tia căm tức, ngự sử nguyên tố, mượn dùng sức mạnh đất trời, chỉ là tình cảnh lớn lao mà thôi, là những kia n h ư ợ t gà nhóm thích nhất dùng thủ đoạn, nơi nào so được với bản mệnh linh binh đến thực sự, thương cũng tốt, kiếm cũng được, đều thắng được những này mềm yếu thủ đoạn trăm lần, ngàn lần. nói chuyện, hắn không hứng lắm khoát tay chặn lại, vẫn ngừng trên không trung một thanh kia kiếm vẫn ngưng r a đỏ rực linh kiếm càng qua trời cao, bạch, ánh kiếm lói lên, cheng, chói tai đến cực điểm kim loại cộng hưởng âm vang v ò n g đất trời ma âm rót não mọi người dồn dập che lỗ tai có thể động tác này tựa hồ không dùng được cứ kiếm cùng kiếm vận tàn ảnh đồng thời phá nát ra hóa thành đầy trời kim loại h ổ điệp hóa vào trong gió chậm rãi tiêu tan cuối cùng liền một điểm kim loại tàn không còn sót lại một chút c ạ n dưới Nếu không là tại chỗ còn lại kia sâu sắc hầm động, e sợ mọi người đều muốn cho rằng, vừa nãy phát sinh tất cả, đều chỉ là ảo giác rồi. làm xong những này, ma tử cười lạnh một tiếng, chư tử gầy yếu, to lớn thương minh, duy kiếm thủ có thể đánh với ta một trận mà thôi. ma tử, ma tử, ngô địch giơ tay lên, tựa hồ cũng bị vừa nãy tình cảnh chấn động đến, một bộ bé ngoan dáng dấp, ta có một vấn đề muốn hỏi. Trương cuồng đồng dạng giơ tay lên. chỉ chục lát sau, một bình rượu đế từ chân trời bay tới, rơi vào trong tay hắn. Trương cuồng trực tiếp cắn nát nắp bình, đem vụn thủy tinh xem là bách bích quy một dạng đồ vật, kèn kẹt nhai nát, nuốt vào bụng bên trong, trang bị rượu đế, như là xem là nhắm rượu món ăn. Nói. được cho phép ngô địch cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ngươi mới vừa nói chính mình lúc trước từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa có thể ngươi dùng không phải kiếm a uống đến rượu sau chương cuồng tâm tình tựa hồ biến tốt hơn rất nhiều cũng không thèm để ý bên cạnh nhiều người như vậy đang nhìn thậm chí còn có cái tiểu g i a hỏa cầm điện thoại di động đang ở thu lại video hắn hứng hờ mở miệng nói được kiếm thủ truyền thừa, không sai, nhưng là, những t ô n g môn kia đem nông phú thu quá nặng, sưu cao thuế nặng không ngừng, trong thành, trong trấn, mỗi ngày đều có người chết đói, người sống như ta, liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào mua được kiếm, ta tới cửa với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ không nghe, sở dĩ Ma tử tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị địa phương, nhích lên khóe miệng, không tiếng đ ộ n g mà nở n ụ cười, ta liền đem những kia không biết điều đồ vật, toàn diết, những tôn môn kia tích lũy vật tư, tất cả đều bị ta đúc nóng cùng nhau, luyện ra một thanh hảo thương, ra chiến trường, vẫn là đại thương sử dụng đến thoải mái nhất, tư duy phát tán một lúc, Ma tử mới đưa đề tài độ lệch đến trên quỹ đạo, sau đó, ta chiếm địa bàn của nam thanh kiếm tung, miễn thuế miễn thuế, vốn là lấy là nhiều nhất c h ố n g cái hai ba năm, thảo đầu gánh hát sẽ vỡ rơi, không nghĩ tới, vẫn có người đến đưa tiền, đưa lương, đưa mạng, dưới tay nhân tài cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là, vấn đề cũng tới rồi, ma tử mi tâm c h ó i chặt, ta phát hiện, kẻ địch càng ngày càng yếu, không người nào có thể lại giống như lúc trước một d ạ n g cho ta một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, cũng may, vấn đề này không khó giải quyết, chương cuồng cười quái gì lên, ta tìm đến một ít phụ trách viết h ị c h văn người đọc sách, đem kiếm thủ truyền thừa sao chép vạn phần, truyền khắp thiên hạ, bất luận s u ố t thân cao thấp quý tiện, bất luận là nam là nữ, bất luận là bần là phú, chỉ cần là người, có thể xem hiểu văn tự đều có thể dựa theo kiếm thủ t r u y ề n thừa bước vào tu hành chi đạo ta mỗi ngày uống rượu luyện thương cũng không mở rộng địa bàn liền như vậy quá rồi mấy chục năm thương minh tinh trên ra hơn một trăm được xưng thánh làm hảo kiệt bọn họ kích động thiên h ạ mang theo đại thế cùng ta tranh đấu trương cuồng đem một bình rượu uống đến thấy đáy bình rượu cũng bị xem là nhắm rượu món ăn ăn sạch bóng. Vâng, vấn đề lớn nhất. giải quyết rồi. đang ở quay chụp ghi hình lý hạnh, kích động cả người run, bị mã nhiên cứu sau. hắn liền thường xuyên cùng tề án đồng thời chạy đi tìm mã nhiên giao lưu cảm tình. cũng nghe qua một ít cùng thương minh tinh chuyện có liên quan đến. biết ma tử là kiếm thù sau. cách thứ hai thống nhất thương minh tinh nam nhân. b ất quá hai người vị trí hoàn cảnh lớn không giống, kiếm thủ là sinh ở tiểu sông băng thời kỳ, dẫn sắt nhân tục, cùng thiên tai đấu tranh, ma tử nhưng là sinh ở trăm nhà đua tiếng thời đại lớn, trọng điểm ở chỗ không giống tư tưởng lưu phái, giữa tôn môn xung đột cùng đấu tranh. trước đây, e sợ không có bất kỳ người nào có thể đoán được, cái kia bách ra phát ra tiếng, chư tử xưng hùng thời đại lớn, càng là ma tử một tay đúc thành, chính là, nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn, c ỡ nào lòng dạ, khí phách b ự c nào, c ỡ nào hào hùng, c ỡ nào từ phụ, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không b ả y chương một trăm tám mươi chín một trăm tám mươi tám không ba mươi chín ma không ba mươi chín tên gọi chính nghĩa lãnh t ụ trương cuồng nhìn ma t ử tấm này khí thôn sơn hà mạnh mẽ khí phách e sợ được kiếm thủ truyền thừa những người kia cũng không thể cho hắn tạo thành quá to lớn quấy nhiễu ngô địch nhìn hắn một lúc chù trừ do dự trung quy vẫn là như đi trên băng mỏng mở miệng hỏi ngươi cũng thống nhất thương minh đều muốn xưng hoàng, thương minh bách tử đi đâu rồi. Khắc Nếu như không muốn trả lời lời nói, có thể không trả lời. Lấy tính cách của hắn, khó được thành thật một hồi. ngô địch như vậy t r ỉ n h trọng nó sự lễ phép hỏi dò. Thậm chí để bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị che miệng hắn hoàng về quốc xã trưởng đều cảm động có chút nhiệt lệ tràn mi rồi. Trương cuồng cũng không có cảm giác mình bị mạo phạm đến. dùng một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí nói, thành ta ma triều ưng khuyển, là ta chinh phạt tứ phương, tìm kiếm kiếm thủ tung tích, hoặc đánh với ta một trận, bị ta đánh giết, đây là cái gì hung thần áp sát, bất quá, như vậy quả đoán cùng thiết huyết cổ tay, mới là đối phương bộ mặt thật chứ, bình gì gần gũi cái gì, chỉ là hắn tính cách bên trong, nhất bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. thuần túy là bởi vì ma tử s u ố t thân xã hội tầng thấp nhất, hắn chưa từng có hẳn là b ư n g cái giá quen thuộc. mặc dù là làm thống nhất thương minh tinh hoàng giả, ma tử vẫn cứ duy trì sơ tâm. thậm chí, có thể nói, đối chương cuồng mà nói, thống một toàn bộ tinh cầu, căn bản không phải hắn muốn nhất chuyện cần làm. Hắn chỉ là muốn tìm tới kiếm thủ lâm cầu bại, cùng đối phương thoải mái tràn trề chiến đấu một hồi. chỉ đến thế mà thôi. cho tới nói, chế bá thương m ì n h mình định chư t ử b á c h ra cái gì. khả năng v ẹ n v ẹ n là bởi vì người này năng lực quá mạnh, đang tìm kiếm lâm cầu bại trong quá trình, thuận tay liền dễ dàng thực hiện sự tình chứ. thực sự là, siêu cấp nhân vật l ợ i h ạ i a. lý hạnh nắm chặt điện thoại di động hai tay đều có chút run trên mặt tràn đầy ánh sáng đỏ một bộ vinh hạnh đến cực điểm dáng vẻ không nghĩ tới ta dĩ nhiên có cơ hội cùng như vậy người tiếp xúc gần gũi nói đi nói lại lấy nhiên ca bản lĩnh nếu như cũng là sinh ở tương tự thời đại bối cảnh bên dưới tuyệt đối sẽ không so với ma tử làm kém chứ không là nhất định sẽ làm càng tốt hơn lập trường muốn rõ ràng, thái độ muốn kiên định, ma t ử rất tốt, kiếm t h ủ cũng rất tuyệt. ở giữa hai người này, lý hạnh có lẽ sẽ có chút do dự, không biết được hẳn là đứng ở một bên nào, hay là bởi vì ăn cứu mạng bổ trợ, hay là đều là người địa cầu, đều là học xã thành viên tình cảm cộng điểm, đổi làm mã nhiên lời nói, liền hoàn toàn không cần do dự rồi, nhất niệm đến đây, ánh mắt của lý hạnh tập trung ở trên người mã nhiên thời khắc này, hắn thậm chí đã ảo tưởng đến ba năm, mười năm sau, dáng dấp của mã nhiên rồi, trí lực, chiến lực, khí chất, nhan trị, mỹ lực, nhân phẩm, sức sáng tạo, chỉ huy lực, thích ứng lực, bất luận từ mỗi cái góc độ cân nhắc, lý hạnh kiên định cho rằng, mã nhiên tiền đồ vô lượng, tiềm lực càng ở kiếm thủ cùng ma tử bên trên. chờ xem, nếu như có người đồng ý bắt đầu phiên giao dịch, lý hạnh hiện tại liền dám ở trên người mã nhiên đặt vốn lớn, tiên tri tối đa chỉ là một cái quá độ mà thôi, nó là vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không phải mã nhiên thành tựu cuối cùng, cho tới nói, không trưởng thành, liền chết l i ể u ở giữa đường bên trong cái gì, lý hạnh đáp án chính là cứng rắn ba chữ không thể, trừ phi địa cầu nổ tung, bằng không, lấy mã nhiên bây giờ danh tiếng, thực lực, địa vị cùng nhận quan tâm trình độ, hắn đã bị phía trên các đại lão xem là vượt qua quốc bảo bên trên cao nhất quan tâm đối tượng, tuyệt đối không thể trình diễn thiên kiêu ngã xuống máu chó tiết mục, kết kèn kẹt, uống rượu song sau, Ma tử trương cuồng đem bình thủy tinh xem là tiểu điểm điểm một dạng đồ vật, k è n kẹt nhai nát nuốt vào đi, một bộ thỏa mãn thần thái. Hắn đứng dậy, lưu lại mấy câu nói, liền hướng về gian phòng của mình bay đi, lần trước để cho chạy cái kia bạc liệt, là ta quá lâu không có chiến đấu, quá mức hưởng thụ, lơ là bất cần rồi. khoảng thời gian này, ta ở bên ngoài du lịch, cũng gặp phải một ít bạc h l i ệ p tinh nhân. Ta phát hiện, chỉ cần dùng ý chí võ đạo đem tinh thần của bọn họ thể nát tan rơi, là có thể bảo đảm đối phương triệt để tử vong. cũng lại không có cách nào phục sinh rồi. Lão hoàng muốn lại hỏi dò hai câu. lại phát hiện bóng dáng của ma tử đã hoàn toàn biến mất vô tung. có ngô đ ị c h cái này cơ sở ngầm ở. Hoàng về quốc xã trường kỳ thực cũng rất rõ ràng. khoảng thời gian này, trương cuồng vẫn đang tìm kiếm hắn thương, nhưng vẫn tìm kiếm không có kết quả. trên đường ngược lại là trùng hợp tình cờ gặp không ít bạc liệt tinh nhân, bị ma t ử tự tay làm chết những kia ngoại tinh c á t xâm lấn giả, xác xác thực thực không có lần thứ hai r á n g lâm địa cầu, coi như trương cuồng ngày hôm nay không nói. mọi người cũng hoài nghi hắn phải chăng nắm giữ một loại nào đó có thể triệt để giết chết thủ đoạn của bạc liệt tinh nhân cùng phương pháp chỉ có điều mã nhiên quá mức không chịu thua kém đồng giảng khai phá ra nội khí thập nhị đoạn phương pháp tu luyện để người địa cầu cũng có chém giết bạc liệt tinh nhân độ khả thi sở dĩ hoàng về quốc xã trường mới có thể vẫn bưng không đi chủ động mở miệng cầu ma tử rút cuộc căn cứ cố vấn đoàn phân tích đến nhìn, ma tử trương cuồng cùng kiếm thủ lâm cầu bại, tuy rằng đồng d ạ n g là thống nhất thương minh tinh cầu trường cấp nhân vật, đồng d ạ n g có mạnh mẽ vũ lực trị, nhưng hai người tính tình là không giống nhau. kiếm thủ k ê u ngạo, là phi thường sáng tỏ đồ vật, đưa ra bao nhiêu lễ vật, tín nhiệm, đối phương sẽ trăm lần, ngàn lần đưa ra báo lại, có thể ma tử, thành thật mà nói, ma cái chữ này, ở trung quốc xác thực không phải cái gì lời ca ngợi, đặc biệt là ở chịu đến truyền thống tiểu thuyết võ hiệp ảnh hưởng nghiêm trọng thế hệ trước người trong mắt mặt, ma chính là phản phái, cùng chính đạo hoàn toàn đúng ứng, có cảnh giác, chuyện đương nhiên, kiếm vận, ý chí võ đạo, lão hoàng phân biệt rõ ngày hôm nay từ ma tử bên này nghe được mới từ, suy tư chỉ chốc lát sau, đ ê m hôm nay ghi hình hoàn chỉnh trên đất truyền tới xã trưởng quần tổ bên trong, cái kia dùng quang kiếm người ngoài hành tinh tù binh, gần nhất đối ngoại giới phản ứng càng ngày càng ít, bất luận là cái gì kích thích, đều rất khó làm cho đối phương đưa ra đáp lại rồi, mọi người nói một chút coi, phải chăng nên để ma tử ra tay, hắn cũng không có lập tức được đáp lại, chỉ có t ú m năm tum ba hàn huyên, hiển nhiên, mọi người đăng ký login sau, đều đang nhìn lão hoàng u p l o a d video văn kiện. Mấy phút sau, đã có người dùng gấp đôi tốc xem xong phần này video, đồng thời đưa ra đáp lại, ta trước đối ma tử người này, là hoàn toàn không có nửa điểm tín nhiệm có thể nói. hiện tại, hiểu rõ hắn qua lại trải qua sau, ta đối với hắn, là triệt để đổi mới rồi đổi mới hắn chính là cái người mang tội giết người phi ngươi đây là tư tưởng giác ngộ quá kém một thân cổ h ủ khí quả thực thúi không thể ngửi nổi ngươi nói chương cuồng là người mang tội giết người là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật cuồng đ ộ nhưng là hắn giết qua bất luận cái gì một người địa cầu sao không có tán thành lão chương lời giải thích Bị trương giết chết. Là cái gì người. cuồng gì cái Là Đồng ề u máu là thương minh tinh trên. Những kia nằm nhân dân trên người hút tử. minh Những nhòi nhân phong khiến người nằm dân phản động phần kia đ ý, đó là chính nghĩa đấu tranh giai cấp, đúng, muốn cứu vớt bị khổ chịu khổ khốn cùng bách tính, nhất định phải dựa vào vũ lực đấu tranh, cùng phản động phần tử giảng đạo lý, là không thể thực hiện được, ở đấu tranh trong quá trình. làm sao có khả năng không chảy máu làm sao có khả năng không có hy sinh tuy rằng trương cuồng sau đó cũng thành phong kiến kẻ thống trị độ long dũng giả cuối cùng vẫn là thành á c long nhưng cân nhắc đến thời đại bối cảnh cùng điều kiện vật chất sự hạn chế hắn có thể xưng là chính nghĩa thành công khởi nghĩa nông dân lãnh tụ rồi nhìn từ góc độ này trương cuồng đồng chí có rất cao tiên thiên giác ngộ Danh hiệu của h ắ n bên trong, cách kia ma chữ, hẳn là thời đại trước m ộ t nát s a i cấp thống trị, nắm chặt cán bút những kẻ đã được lời cho h ắ n rồi nước bẩn, ta không có nghĩ nhiều như thế, bất quá nghe các ngươi nói, thật g i ố n g xác thực có như vậy điểm đạo lý, ở trong mắt chương cuồng mặt, chân đất cùng đại địa chủ, thế ra môn việt là một dạng, không phân cao thấp quý tiện, bình đẳng đối xử, người như hắn, không bị đeo lên ma tên gọi, đó mới thực sự là gặp phiểu rồi. Hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bày, chương một trăm chín mươi một trăm tám mươi chín đầu độc bóp méo tư duy sức mạnh, nghe được cái khác các x á trưởng n h ị luận, Hoàng về quốc xã trưởng cười khẽ lên. trên thực tế, không chỉ là các đại học xã người nói chuyện, rất nhiều thượng tầng các đại lão, đều là tương tự thái độ, mặc dù là đối kiếm thủ như vậy không có l ợ i cho bản thân chút nào chỉ có l ợ i cho người ta vô tư tồn tại. mọi người vừa bắt đầu, cũng không tin, càng không cần phải nói ma tử loại này khát máu thèm chiến cuồng nhân rồi. ngôn ngữ có thể lừa dối người, hành động vô pháp làm giả. Lúc trước, từ lâm cầu b ạ i đôi câu vài lời bên trong, mọi người mơ hồ suy đoán, người này địa vị, khả năng là tương tự với triều nhà hạ thời kỳ, n ô lệ chế đế quốc cao nhất người nắm quyền, cân nhắc đến kiếm thủ công lao, phẩm tính cùng thái độ, mới rốt cuộc lựa chọn cùng với kết minh, cho tới ma tử trương cuồng, Nếu như không phải có mã nhiên đối lâm cầu bài hứa hẹn, chỉ sợ hắn ở lúc đầu thời điểm, cũng sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. thành thật mà nói, lấy chương cuồng tính tình, dáng lâm trung quốc cảnh n ổ i sau, rất nhanh cùng thảo lư học xã những người trẻ tuổi kia hòa mình, không có nháo sai lầm, quả thực có thể nói, là một phần khó có thể phục chế kỳ tích, cân nhắc đến thương minh tinh cùng thời gian trái đất tốc độ chảy cũng không đồng bộ vấn đề. rất nhiều xã trưởng đều đang hoài nghi. khả năng không tốn thời gian dài. trở về kiếm thủ liền muốn tuổi thọ tiêu hao hết. thương minh tinh cũng sẽ tiến vào tinh tế thời đại. song tinh hữu n h ị sẽ vì vậy bị thời đại mới người nắm quyền quên lãng. bất quá, đó là chuyện sau này rồi. hiện tại muốn cân nhắc là hẳn là dùng thế nào thái độ đi đối xử ma tử. t r ư ơ n g cuồng đến địa cầu sau, từ đầu tới đuôi liền hai việc tìm thương, cùng lâm cầu bại thoải mái đánh một trận, uống rượu chỉ là cá nhân mê, không uống tựa hồ cũng hoàn toàn không thành vấn đề, chờ hắn hoàn thành rồi chuyện thứ nhất sau, đánh về bạc h liệp văn minh, đem cái kia có thể biến thân huyết nhục cự nhân bạc h liệp tinh nhân toàn ra đều giết sau. phỏng chừng liền muốn về thương minh tinh rồi, đối với ma tử đ ộ i mới, cũng không phải vèn vèn bởi vì hắn ngày hôm nay mấy câu nói, càng nhiều, là bởi vì khoảng thời gian này, chương cuồng t ử bạch liệt tinh nhân dưới tay, cứu trợ rất nhiều trung quốc công dân, tuy rằng bởi vì toàn quốc diễn tập cùng trật tự giữ gìn trong đoàn đ ộ i càng nhiều siêu phàm sức mạnh an bài, coi như không có chương cuồng ra tay, cũng sẽ không ra quá to lớn nhiễu loạn hơn nữa hắn cứu người động tác cũng đối lập thô bảo cùng truyền thống về mặt ý nghĩa quang v ĩ chính nhân vật anh hùng không giống thế nhưng t r ư ơ n g cuồng cứu người không trộn bất luận cái gì công lời tâm bất đồ báo lại không có bất kỳ mục đích gì tính muốn nói lý do có thể dùng một câu cũng không tao nhã lời nói để hình dung vạn kim khó mua ra tình nguyện Ma tử liền là như vậy một cái tùy tính sở dục người. Hắn không giống kiếm thù. sẽ không hướng về trên vai tự mình thêm áp lực. nghĩ làm cái gì. liền đi làm. cho tới nói. làm việc nguyên nhân. mặc dù đợi được sau đó. những người khác sẽ tự mình não bổ. có đúng không ma tử bản thân mà nói. khả năng căn bản không có bất luận nguyên nhân gì. vẹn vẹn là bởi vì tâm tình điều động mà làm ra lựa chọn. Thậm chí, ma tử lật đổ thương minh tinh trên rất nhiều tông môn thống trị, để tháng ngày không vượt qua nổi các nông dân vương mình làm chủ. nghiên cứu bản nguyên, khả năng đều chỉ là hắn vì tìm tới càng cường, có thể cùng chính mình một trận chiến đối thủ. đây là một quá mức tiêu sái, quá đáng tự do người. kế tiếp tra hỏi công tác, Thỉnh cầu ma tử trợ giúp đi, từng ở liên thành ma sơn trong chiến dịch đánh giá quá kiếm thủ thanh âm x à nua. giờ k h ắ c này, cũng ở q u ầ n tổ bên trong vang lên, ma tử không phải kẻ địch. Hắn tính tình thuần phát, trung hậu thiện lương, là có thể trở thành bằng hữu người. Nếu như chúng ta làm đầy đủ tốt, hắn thậm chí có trở thành đồng chí tiềm lực, lần đầu tiếp xúc, làm giao dịch điều kiện, chúng ta có thể đồng ý ở trong phạm vi toàn cầu thậm chí là gần sao trên quỹ đạo hỗ trợ tìm kiếm hắn chuôi kia trường thương lão nhân dùng rất ít mấy lời liền là ma tử triệt để định tính ở chỗ này chút đã có tuổi trong mắt mọi người đồng chí cũng không phải một c á i yêu ma hóa từ ngữ nó là c á i có thần thánh tính chất từ quyết không thể đủ tùy tiện sử dụng như thế nào đồng chí cùng trung trí hướng già, mới có thể xưng là đồng chí. đến đây, thảo luận vẽ lên một cái dấu chấm tròn, hoàng vệ quốc xã trường cảm thấy, cuối cùng lên tiếng lão nhân gia này, khả năng là coi ma tử là thành ưu tú thời đại mới tốt thanh niên rồi, có thể coi là tính tuổi, ma tử coi như so với lúc trước kiếm thủ vừa tới địa cầu thời điểm muốn nhỏ hơn một chút, cũng qua tuổi thất tuần chứ Hắn chỉ là nhìn qua tuổi trẻ mà thôi. Hoàng về quốc xã trưởng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn kỳ thực có chút hoài nghi. Ma tử trương cuồng tâm tâm niệm niệm cái c kia bản mệnh trường thương. khả năng ở nhảy lên lỗ sâu thời điểm cũng đã triệt để nát tan rơi mất. hiện tại, Hắn chỉ có thể hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến song tinh hợp tác chiến lược tính hợp quần. nhà ký túc xá trên, nhiên cả, thực sự là rất cảm tạ rồi, mấy bình này thịt tao là mẹ ta tự tay nổ, ăn ngon n h ấ t sau đó, ngươi chính là ta thân cả, tuyệt đối đừng k h á c h khí, ăn xong liền nói một tiếng, quay đầu lại ta để mẹ ta lại gửi một ít lại đây, đây chính là nghe quân một lời nói, thắng đọc mười năm sách ạ, liên quan với thất toàn kiếm đạo, vốn là có rất nhiều chỗ không hiểu hiện tại cảm giác hoàn toàn thông rồi cảm giác lại như là mùa hè uống ướp lạnh nước ô mai một dạng tinh thần thoải mái khen ngợi hai người bọn họ hỏi vấn đề cũng là ta muốn hỏi cảm tả ngươi học trưởng ta biết ngươi siêu năng xâm hiện tượng phát sinh thời điểm trả giá là tiêu hao tuổi thọ Nếu như ta đủ mạnh lời nói, hẳn là có thể hỗ trợ chia sẻ một ít áp lực, cần thông qua dự ngôn thay đổi tương lai số lần, cũng sẽ biến thiếu chứ, ta sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ. mã nhiên đưa đi dắt tay nhau đến nhà bái phòng vài tên hai kỳ người mới sau, đóng cửa phòng, có học ma huân t r ư ơ n g gia trì, phân tâm đa dụng, đối mã nhiên tới nói cũng không phải một cái có khó khăn sự tình. Hắn có thể vừa là người mới hoạt động kỳ các xã viên giải thích nghi hoạt, vừa nghiên cứu hữu văn cùng lực lượng tinh thần, thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy Hắn độ cao chăm chú, đưa ra đầy đủ coi trọng, không vội không nóng này, kiên trì mười phần, tốt lên a, mã nhiên khói môi hơi nhích lên, tâm tình sung sướng, thành thật mà nói, kỳ này những người mới, rất thú vị, như quen thuộc, hướng nội, nhiệt tình, thông tuệ, trọng tình nghĩa, tức dần phấn đấu, gia cảnh r ồ i dào, xui xẻo, may mắn, đặc chất khác nhau, cần t h ậ n tính ra, ngược lại so với kỳ thứ nhất các học viên càng có nhận ra độ một ít, thảo lư học xã kỳ thứ nhất học viên bên trong, trừ bỏ tô sắc vi, đồng hoài minh, vạn hải hào đám người bên ngoài, có thể cho mã nhiên lưu lại sâu sắc ấm tượng cũng chỉ có trước cái kia vẫn là chính mình đi theo làm tùy tùng chạy đông chạy tây yên lặng làm việc sơ t r u n g tiểu học đ ệ rồi vì kia tiểu học đ ệ ở kiếp trước chỉ là một tên phổ thông văn minh thủ hộ giả mà thôi bất luận là thực lực vẫn là những phương diện khác đều cũng không tính xuất sắc đời này mã nhiên ngược lại mang theo đối phương tiến vào thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, đồng kỳ chiến l ự c vọt lên gấp đôi không thôi, cho tới nói, vị kia tiểu học đ ệ muốn đạt đến kiếm đạo n h ị cảnh, thần hồn phân liệt, đúc ra kiếm phách, phải nhìn cá nhân nỗ lực rồi. nghĩ tới đây, mã nhiên lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm học xã các thành viên vấn đề, hắn liếc nhìn súp ở trên bàn mấy bình thịt tao, có loại dường như đang mơ cảm giác mới vừa đưa ra những này thịt tao hai kỳ xã viên đã từng giống như ngô địch là mã nhiên tiền bối không giống ngô địch vì này tiền bối tính tình sáng sủa nhiệt tính cũng rất đồng ý chăm sóc người mới cho mã nhiên lưu lại một ít v ấ n tính ấm áp hồi ức thịt tao mùi vị quả thật không tệ trang bị cơm ăn rất mỹ v ị ở vật tư thiếu thốn niên đại, có thể nói sơn hào hải vị mỹ vị. đáng tiếc, mã nhiên ước lượng một chốc, lấy lượng cơm ăn của chính mình, chúng nó khả năng sống không qua hai ngày, vốn là là nghĩ cho tô sắc vi đưa đi một nửa, nhưng là cân nhắc đến lượng cơm ăn của nàng, phỏng chừng chút ít đồ này, liền không đủ nhét kẽ răng, sở dĩ vẫn là quên đi, mã nhiên dự định tắm sau, liền cầm một bình thịt tao đi căng tin ăn khua. Hắn mới vừa cởi áo khoác, đóng vai năng lực liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Lượng lớn tin tức, c h ầ m rãi xuất hiện tại mã nhiên trong ký ức, bị hắn một chút tiêu hóa, hấp thu, lý giải, biến hóa để cho bản thân sử dụng. rất tốt, mã nhiên khói môi dương lên, cười k h ẽ lên, tuy rằng không có ngưng tụ trở thành một viên đơn độc hôn chương, thế nhưng đóng vai phản hồi tri thức cùng tin tức, trình độ trọng yếu, không chút nào ở lúc trước thất toàn kiếm đạo tu luyện văn bản bên dưới. đây là lực lượng tinh thần cao cấp vận dụng k ỹ x ả o kỳ xanh là đầu độc, ở mục tiêu không chống cự tình huống, phạm vi nhỏ vặn vẹo đối phương tư duy, triệt để vĩnh cửu cải tạo đối phương cách tự hỏi, lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng càng mạnh liền càng dễ dàng hoàn thành đầu độc nói mạnh nó không có mạnh đến trực tiếp b ả o lực tẩy não triệt để bóp méo người khác ý chí trình độ cầm tô sắc v i nêu ví dụ mã nhiên nếu là muốn cho nàng sản sinh không thấy ngon miệng ý nghĩ đoán chừng phải đem mình một thân nội khí toàn bộ é p khô lực lượng tinh thần cũng phải tiêu hao tám chín phần mười mới được nói nó yếu, nó một điểm đều không kém, dù sao cũng là có thể mãi mãi bóp méo những sinh vật khác cách tự hỏi năng lực, cũng không chỉ hạn chế với địa cầu nhân loại, đồng d ạ n g có thể dùng ở hành tinh khác người xâm lược trên người, ở một số thời điểm, thậm chí có thể đưa đến lật đổ thời đại chiến lược tính tác dụng, khoảng thời gian này làm nền, cuối cùng cũng coi như là có chút hiệu quả rồi. mã nhiên bước vào phòng tắm, một bên tắm dừa, một bên cân nhắc chứ danh là đầu độ cao c cấp lực lượng tinh thần vận dụng ký xào, cùng tự nghĩ ra linh hồn đao giải phấu so ra. đây là càng thêm nhắn nhụi, càng thêm huyền ảo năng lực, nếu như muốn cho mã nhiên thông qua tự thân nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo ra cùng đẳng cấp ký xào, mặc dù là ở rất nhiều hôn t r ư ơ n g gia trì bên dưới, E sợ cũng cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, phấn cốt toái thân, hồn phi phách tán, chiến đến sinh mệnh phần cuối, máu tươi cháy hết, cũng không hối đời này, tâm tình sung sướng mã nhiên, ở trong phòng t ắ m thậm chí h ừ nhẹ một bài phá nát tiểu ca, đây là truyền lưu ở văn minh thủ hộ giả trong vòng ca giao, có người nói, nó là văn tuyên bộ một cái tiểu cô nương đang nghe nói tô sắc vi sau khi chết trận đặc ý đ i ệ n từ phổ nhạc phó thác nó võ thần tên lưu làm kỷ niệm đầu độc xuất hiện mang ý nghĩa phản công bạch liệt văn minh kèn l ệ n h đã chính thức thổi lên tâm tình tăng vọt mã nhiên theo bản năng mà rên ra này đoạn giai điệu ngày thứ hai buổi sáng tám giờ hai mươi năm phút Thảo lư học xã lòng đất, chì lao bên trong, hoàng về quốc xã trưởng c h ầ m rãi đi tới lao tù cửa, chương cuồng, mã nhiên, tô sắc vi ba người theo sát phía sau, trở thành tù nhân bạc liệt tinh nhân chỉ là khẽ hừ một tiếng, liền không nữa cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, hắn như là chết rồi một dạng, nằm ở tại chỗ, không nhúc nhích, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bày, chương một trăm chín mươi một một trăm chín mươi tâm linh mạng lưới ma tử cha hỏi, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, tuy rằng tóc nhan sắc có chút biến hóa, hiện tại chỉ có chân tóc bộ phận là màu trắng, nhưng người này, Hắn là tuyệt đối không thể nhận sai. Hắn hết thầy kiêu ngạo, tôn nghiêm, đều bị c á c h này đáng chết địa cầu thổ dân thiếu niên nát tan rơi mất. khoảng thời gian này, chống đỡ lấy á p ba nghìn ba trăm chín mươi chín, trừ bỏ tâm linh mạng lưới bên ngoài, cũng chỉ có m á n h liệt báo thù muốn rồi. đáng chết, đám kia vì tư lời ra họ, vốn là giảng được rồi giá cả, đã nói tới cứu viện, kết quả vừa nghe địa điểm là thảo lư học xã, ngay lập tức sẽ túng rồi. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín trong lòng chửi ầm lên một chút sũng khí đều không có. còn muốn muốn lấy được tên gọi, quả thực là đang nói đùa, mắng s o n g sau. nhưng lại có chút không thể làm gì, không biết được tại sao, cái kia như con chó con đuôi trốn về đi ra hỏa. tựa hồ chưa hề đem áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín bị bắt làm tù binh tin tức tiết lộ ra ngoài. nguyên nhân chính là như vậy. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín tìm kiếm cứu viện thời điểm, cũng rất chú ý phương thức, cũng không có lấm lấm liệt liệt ở chợ đen tàng khối trực tiếp mở thiếp triệu hoán cường thủ, chỉ là lúc trước có quá gặp nhau giao thiệp trong vòng nhỏ tiến hành một chọi một giao dịch, kêu giá thời điểm, những tên kia vỗ bầu ngực, một khẩu một c á c h h u y ê n đệ, khiến cho như là có trăm phần trăm phần thắng một d ạ n g kết quả vừa nghe nói r á n g lâm địa điểm ở trung quốc, cứu viện đối tượng còn đang thảo lư học xã, bọn họ ngay lập tức sẽ biểu thị nên nhiệm vụ vượt qua năng lực cá nhân cực hạn, xám xịt treo cắt đức liên hệ. kỳ thực, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín cẩn thận ngấm lại cũng là, thảo lư học xã bên này, chỉ có tiên tri mã nhiên, lực có võ thần tô sắc vi, suy nghĩ thêm đến kiếm thủ lâm cầu bại để tử chân truyền vạn hải hào cùng khả năng cung cấp trợ lực ma tử trương cuồng. đây cơ hồ là c á c h không có kẽ hở đại thùng sắt, nói không chừng người cứu viện nhóm còn ở nửa đường, chính đang chuẩn bị kế hoạch hành động, mã nhiên bên này cũng đã thông qua năng lực tiên tri, phát hiện sự tồn tại của bọn họ, giống loại này độ khó nhiệm vụ, đội làm áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín, hắn cũng không chịu tiếp, đội làm mấy ngày trước, chết ngược lại không đáng kể, ngược lại trường tồn văn minh nắm giữ vô hạn phục sinh kỹ thuật, chỉ cần linh hồn không bị ha tổn, đánh sắm đều sẽ không có, có thể vấn đề ở chỗ, tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, rất nhiều giáng lâm ở thảo lư học xã l í n h vực p h ụ cận người trường tồn, ở sau khi bị giết chết, liền triệt để mai danh ẩ n tích. bình thường một ít ở trên tâm linh internet hết sức sinh động. mỗi ngày không nước một hai trăm cái thiếp mời liền cả người khó chịu ra hỏa. ở thảo lư học xã p h ủ cận bị người làm sau khi chết, liền cũng không còn nổi bong bóng quá rồi. cũng không biết được những đại lão kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. đối mặt loại cuộc diện này, dĩ nhiên không có cho ra bất kỳ cái gì đối sách thậm chí liền ngay cả những này trí mạng tình báo đều bị sở nghiên cứu thần bí đại học giả nhóm hết sức áp chế xuống phổ thông manh mới cùng tin tức bế tắc thí nghiệm những người tham dự có lẽ không biết nhưng sáu tổ thợ săn tiền thưởng nhóm nhưng là tin tức rất linh thông dù cho bị vướng bởi phía trên truyền đạt lệnh cấm khẩu không dám nói lung tung nhưng cũng biết nhiệm vụ gì nên tiếp nhiệm vụ gì không nên tiếp sai qua thời cơ tốt nhất áp ba n g h i ệ n tại coi như muốn liên lạc những kia đòi tiền không muốn sống người điên cũng mở không ra đầy đủ bảng giá hắn quang kiếm cùng kiếm thuật thẻ căn bản không đủ để mời đến loại cấp bậc đó ra hỏa ở trong tuyệt vọng á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng từng tức giận ở trên tâm linh internet phát trường thiếp, công bố chính mình toàn bộ trải qua cùng tình cảnh bây giờ. hy vọng có thể gây nên sở nghiên cứu thần bí coi trọng, thậm chí mang theo dư luận, để các đại lão không thể không hạ tràng t r ư ở n g cứu mình, đáng buồn địa phương ở chỗ. á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín thiếp mời biên tập tốt sau, còn chưa kịp ấm xuống gửi đi nút bấm. Hắn liền phát hiện tâm linh của chính mình mạng lưới tài khoản bị triệt để phong tỏa, phong h ả o đến ba trăm n ă m sau. Nếu như không phải vẫn có thể xem lướt qua trên tâm linh internet các loại tin tức, nhìn c á c h khác các tổ người thí nghiệm ở giữa lẫn nhau xé bức, e sợ át ba n g h n ba trăm chín mươi chín đã sớm tinh thần tan vỡ, triệt để chết đi rồi. Hắn lưu lạc tới tình cảnh bây giờ, tất cả căn nguyên, đều là bởi vì mã nhiên, nghĩ tới đây, át ba n g h n ba trăm chín mươi chín dùng c ử u hận ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc trắng đen văn minh cấp thấp thổ dân thiếu niên, trong lòng ảo tưởng thoát vây sau nên làm sao g i à n h vặt đối phương, lấy tiết mối hận trong lòng, trong lúc bỗng nhiên, một bàn tay lớn đặt tại mố giáp của hắn trên, vô pháp chống lại khủng bố cự lực, khiến cho á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín đem tầm mắt từ trên người mã nhiên độ lệch ra, rơi vào một cái tóc đỏ huyết mâu thanh niên trên người, thương minh tinh người, ma tử, trương cuồng, nhìn thấy người này chớp mắt, á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác được một luồng không lý do khủng bố cảm bao phủ toàn thân, căn cứ khoảng thời gian này hắn từ trên tâm linh internet sưu tập đến tình báo và tin tức tổng hợp phân tích suy đoán đến nhìn những kia triệt để chết trên địa cầu người trường tồn xác suất lớn là bị cái tên này giết chết áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín trước chỉ là thuần túy xem thường địa cầu loại này văn minh cấp thấp chẳng muốn suy nghĩ thôi hiện tại dứt bỏ suy luận quy trình không nói chuyện chỉ nhìn kết quả áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín xác thực là thông qua phân tích cùng suy nghĩ Đạt được chính xác kết luận. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín sốt sáng mà nhìn cái này tóc đỏ huyết mâu nam nhân. ta là tới ra hỏi ngươi. rõ ràng giống như chính mình là người ngoài hành tinh. dĩ nhiên nói xong một khẩu lưu loát tiếng phổ thông. cũng không biết được thương minh tinh văn minh đẳng cấp đến tột cùng đến cấp bậc gì. là miễn c ư ỡ n g đạt đến có thể chế tác ngôn ngữ thẻ trình độ. vẫn là cùng địa cầu một dạng. bởi vì một loại nào đó cao đẳng văn minh bố cục thu được tương tự ngôn ngữ thông hiểu siêu năng lực áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín chính đang suy tư nên làm sao từ đối phương trong miệng móc ra một ít tình báo hữu dụng c h ợ t cảm giác trên mặt tây dần đùng đây là bị quất một bạt tay rất kỳ quái rõ ràng cách m ũ giáp áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín lại cảm giác mình mặt sưng phù lên thậm chí chậm rãi mất đi tri giác, bị quạt đến bộ phận như là triệt để đánh mất hoạt tính một dạng, không có cách nào bình thường biểu hiện ra nên có tâm tình rồi. Áp quái phấn phần biết. bây Bản biểu bị Bất giờ Lại hiện người lời nói. Nhất định sẽ cười Nếu đến nét mặt nhất rất tình. thấy Nhất Chính cùng chứ. mình định hẳn như nhìn định nộ vặn dùng răng chứ. Bất luận mấy làm dị ra lạ. là sao. vẹo. sẽ đây là không cách nào nhịn được s ỉ nhục, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tình nguyện chết ngay bây giờ, cũng không chịu gặp đãi ngộ như vậy. đ á n g tiếc, Hắn hiện tại là tù binh, đánh mất hết t h ả y năng lực phản kháng, thậm chí Hắn liền phát động đồ phòng hộ t ự hủy thể thức đều không làm được, rõ ràng chỉ cần nhúc nhích ngón tay, là có thể lập tức t ự sát, đáng rét a. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm thấy phụ trách thiết kế bộ này đồ phòng hộ học giả thật là một bại não rõ ràng có càng cao cấp cảm giác ghi vào trang bị trên tâm linh mạng lưới phát thiếp thời điểm cũng không cần đồng thủ tại sao nơi mấu chốt nhất lại vẫn cần dùng tay a hiện tại áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín không cảm thấy cái kia đồ phòng hộ người thiết kế hẳn là bị từ thần bí học trong sở nghiên cứu bị khai trừ đi ra ngoài rồi Hắn người được âm mưu mùi vị. Hắn hoài nghi. Ở sở nghiên cứu thần bí bên trong, tồn tại đến từ những văn minh khác nằm vùng. đùng, lại là một bạt tay. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác một bên khác mặt cũng triệt để đánh mất c h i giác. Chương cuồng thu hồi quạt ra bàn tay. cười g ầ n nhìn về phía áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín. cảm nhận được chứ? ta cùng tiên tri một dạng. Nắm giữ đem linh hồn của ngươi triệt để nát tan rơi năng lực, linh hồn đổ nát, các ngươi sẽ chân chính chết đi. nghe nói như thế. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác đồ phòng h ộ sinh mệnh duy trì nội tuần hoàn hệ thống tựa hồ cũng muốn mất đi hiệu lực rồi. rõ ràng sớm đã có suy đoán, có thể bây giờ nghe ma tử chính mồm thừa nhận sau. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín vẫn là cảm giác được tên là tâm tình tuyệt vọng. cùng tiên tri không giống ngươi ở trong mắt ta cũng không đặc thù coi như là không cẩn thận làm chết cũng có những người khác có thể thay thế vị trí của ngươi áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín há miệng trong đầu tâm tư dường như trong t r ư ớ c mắt vậy lấp lóe không ngớt hắn đang định nói cái gì lại phát hiện ma tử đem cái cổ vặn vang lên kèn kẹt đỏ như máu trong con ngươi lập lòe lãnh đảm u quang không muốn nỗ lực nói dối, ma tử nhích lên khó e miệng, trong nụ cười tràn đầy mùi máu tanh, như vậy, sẽ chỉ làm ngươi chết rất bất an tường. Hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi một lượng lớn tình báo công thủ nhịp chuyển, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín bị liền quất hai cái bạt tay, hiện tại cảm giác trước mắt ớn ra sao vàng, lỗ t a i ong ong, cả n g ư ờ i đều mộc s ồ i cảm tạ đồ phòng hộ tin tức sưu tập mô tổ, có thể giúp hắn sưu tập đến ngoài giới âm thanh cùng hình vẽ. Sở dĩ hắn cũng không có quên rơi ma tử. ùn ùt, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín cổ họng nhúc nhích. Hắn vốn là không phải cái gì yêu thích suy nghĩ người. khoảng thời gian này ở trên tâm linh internet sưu tập tình báo cũng tốt, phân tích suy luận cũng được. thuần túy là bởi vì không có những chuyện khác có thể làm. nhàn không có chuyện làm. hiện tại, bị b ó n g tối của cái chết bao phủ, ở tên nam nhân khủng bố ấy trước mặt, hắn cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, tư duy đều trở nên hỗn loạn lên, vụn vặt ý nghĩ, hoàn toàn không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh ngôn ngữ. ngươi hiện tại trạng thái rất kém còi, ma tử một tay cắm túi, một cái tay khác nắm áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín mố giáp, đ e m đối phương nhắc tới trước mặt mình. Kỳ thực ngươi nên cũng đã biết rồi. Coi như có thể trở lại khu an toàn. như là thay quần áo một sảng càng đổi thân thể mới. ngươi cũng không có cách nào trở lại lúc ban đầu rồi. ở trong mắt ta, ngươi liền cùng bị chém đức tứ chi nhân chư một sảng. nguyên vốn là có chút suy đoán. lại ôm ập ảo tưởng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín. nghe nói như thế. rốt cuộc triệt để rơi vào đến tuyệt vọng trong vực sâu. linh hồn, đó là sở nghiên cứu thần bí cao nhất nghiên cứu hạng mục, mặc dù là đối trường t ổ n văn minh mà nói, cũng là phi thường cao cấp đồ vật, địa cầu đã nắm giữ thương tổn linh hồn khoa học kỹ thuật, tại sao còn có thể bị đánh giá vì văn minh cấp thấp, âm mưu, trong sở nghiên cứu đám người kia, có lẽ đã sớm biết tất cả những thứ này rồi, bọn họ căn bản không đem thí nghiệm người tham dự mệnh nhìn ở trong mắt, chỉ là làm thu được kỹ thuật cùng tư liệu bia đỡ đạn mà thôi. rất tốt tâm tình, ma tử trên mặt hiện ra làm người lạnh lẽo tâm gan nổ cười, quán hận tâm tình, che lại phấn nổ. hơn nữa, quán hận đối tượng, không phải ở đây bất luận người nào a, sở dĩ, ngươi ở quán hận đồng bào của ngươi, đã như vậy, ta tuyên bố ngươi có sống sót độ khả thi rồi nói tới chỗ này âm thanh của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp một ít tại sao ngươi sẽ lưu lạc tới hiện ở loại này tình cảnh mà những người khác công thành danh toại tuy rằng hiện ở loại này đức hạnh coi như trở về cũng sẽ biến thành không chỉ hết tàn tật nhưng chết tử tế không bằng ý lại sống sót chỉ cần còn sống sót liền có vô hạn độ khả thi, tại sao chỉ có ngươi, tao ngộ những này thống khổ cùng đau khổ, tức liền có thể kéo dài hơi tàn sống sót, cũng sẽ mãi mãi đánh mất một ít vốn nên có đồ vật, tại sao bị hy sinh, không phải những người khác, tất cả những thứ này đều là an bài song, không phải sao, có một đôi tay vô hình, ở hậu trường viết song kịch bản, sau đó đem từng viên một quân cờ n é m vào bàn cờ. mà ngươi vừa vặn là trong đó bị đánh dấu vì bia đỡ đạn một cái kia liền là như vậy từ mới bắt đầu ngươi liền gặp phải đáng thẹn phản bội ngươi không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng ông ba phải bị mưu hại sau ngươi sẽ không nghĩ vì hậu trường hắc thủ bảo mật trong đầu ngươi chỉ còn lại một cái ý nghĩ báo thù áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín theo bản năng mà gật gật đầu tâm linh mạng lưới là đồ tốt không cần giống người địa cầu một dạng gõ đánh máy bất luận cái gì chỉ lệnh cùng chữ viết cũng có thể ý thức đưa vào coi như mất đi hai tay hai chân cũng vẫn cứ có thể làm cái sâu gạo hưởng thụ trường tồn văn minh xã hội phúc lợi thật tốt sống tiếp hắn còn rất trẻ Chí ít còn có một trăm tuổi khoảng chừng tuổi thọ, hắn mới không nỡ chết ở nơi như thế này. c h ỉ cần mình có thể sống, những người khác sẽ bỏ ra cái giá gì, cũng không đáng kể rồi. trên thực tế, bán đi tình báo, không chỉ có thể để hắn sống sót, càng có thể làm cho những kia cao cao t à i thưởng, g i ấ u ở thần bí học trong sở nghiên cứu mưu tính tất cả các đại học giả trả giá thật lớn. thậm chí một số kế hoạch đều muốn bởi vậy kết thúc này chính là áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín báo t h ủ nói đi trương cuồng ánh mắt lạnh lùng chậm rãi bung ô ra nắm lấy áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín mố giáp đại t h ủ oành áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín rơi dụng trên đất hắn không quan tâm chút nào những này phục hồi tinh thần lại lập tức mở miệng bô bô thuật nói mình từ nhỏ đến lớn tất cả trải qua thậm chí bao quát hắn lời truyền miệng một ít tin tức tất cả đều như là đến nơi đến trốn một dạng nói hết đi ra tô sắc vi không cần thông báo lập tức tiến lên hai bước bắt đầu đồng bộ phiên dịch trường tồn văn minh an toàn căn cứ ý thức truyền kỹ thuật thẻ chế tác công nghệ tâm linh mạng lưới linh hồn đào tạo sân thí nghiệm tinh hồng chi truy cực h i ể u quân chủ sở nghiên cứu thần bí cánh cửa không gian một c á c h lại một c á c h có giá trị tình báo tự át ba nghìn ba trăm chín mươi chín trong miệng nhảy đi ra ẩm dấu ở mã nhiên trên vai màu vàng tiểu hạt đào nghe run lẩy bẩy nó dám trăm phần trăm khẳng định ma tử giống như kiếm t h ủ cũng có thể nhìn thấy nằm ở ẩm hình trạng thái chính mình chỉ có điều ma tử tựa hồ đối với nó không có hứng thú không có cùng nó đối thoại ý tứ, nhân loại của thương minh tinh đều như thế đáng sợ me, vốn là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm còn muốn sau đó cho mã nhiên tìm cách thương minh tinh phối ngấu tới, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, ở người địa cầu bên trong trọn liên rất tốt đẹp trừ bỏ mã nhiên bên ngoài cái khác người địa cầu xem ra đều rất bình thường U, V, G, q u q M. Trực tiếp bài trừ cái kia gọi tô sắc vi nữ nhân. Nàng không có chuyện gì liền yêu thích nắm hạt đào. không biết được đang đe dọa ai. xấu đến mức rất. hóa ra là như vậy. hoàng v ệ quốc xã trưởng ở bên cạnh yên t ĩ n h lắng nghe. trong lòng lại cảm thấy rất dượng dị. cái này tự xưng á ba n g h n ba trăm chín mươi chín người ngoài hành tinh cùng ma tử ở giữa đối thoại. để người nghe sờn cả tóc gáy, cả người bốc lên hơi lạnh, hết thảy đều quá thuận lợi rồi, thậm chí toàn bộ quy trình, căn bản không thể xưng là t r a hỏi, ma tử tựa hồ có một loại nào đó phóng to trong nội tâm người khác đặc biệt tâm tình năng lực, ở vừa nãy rất ít vài câu trong đối thoại, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín nội tâm đối với những khác người trường tồn oán hận, liền bị hướng dẫn đi ra, hơn nữa cường hóa, đối phương lấy ra những tin tình báo này, nói là ở mua mệnh, nhưng cho người cảm giác, càng như là như muốn tả tâm tình tiêu cực, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín chính mình rơi xuống thê thảm hoàn cảnh, cũng không muốn để cho cái khác người trường tồn tốt hơn, ở ma tử đầu độc bên dưới, hắn thậm chí sản sinh chính mình là bị phụ lòng cá thể ý nghĩ, cảm giác chịu đến phản bội, cho nên muốn trả thù, vào đúng lúc này, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác mình không phải bán đi trường tồn văn minh phản đồ, mà là chính nghĩa báo thù giả. Ma tử, ma tử, thủ đoạn này tà tính vô cùng, để người nhìn tây cả ra đầu, rất nhanh. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liền đem hết thầy hắn cảm thấy có giá trị tình báo đều nói ra, chỉ là những này có tác dụng gì, vẫn hai tay cắm túi, đứng ở bên cạnh không nói một lời chương cuồng, bất thình lình mở miệng nói, những kia bán đi, phản bội người của ngươi, vẫn không có trả giá thật lớn, không bằng đem cánh cửa không gian khởi động phương thức nói ra, để người địa cầu đánh trở về, giúp ngươi báo thù, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, giống như ngươi vậy mất đi tứ chi người trường tồn sau khi nhiều lên, ngươi và những người khác liền không khác nhau gì cả rồi. sẽ không có người kỳ thị ngươi sẽ không có người ở sau lưng cười nhão ngươi thậm chí g i ấ u ở sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại học giả kia cũng phải bởi vì dư luận áp lực phân ra một chút tinh lực cùng thời gian ném vào tài nguyên đến có thể trợ giúp ngươi khôi phục bình thường nghiên cứu trong hạng mục áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín bỗng nhiên ngẩng đầu trầm ngâm nửa ngày đầu vẫn là thấp dù xuống dùng trường tồn thông dụng ngữ nói rồi gì đó ý nghĩ này rất tốt tô sắc vi không có mô phỏng theo áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ngữ khí mà là bình tĩnh mà phiên dịch nói ta rất tán thành nhưng là cấp bậc của ta không đủ cao chỉ biết được hẳn là làm sao sử dụng truyền tống môn cũng không có dấn người trở về quyền hạn năm mươi năm trước mới thí nghiệm điều lệ truyền đạt sau cũng chỉ có sống cực hiệu quân chủ chín n g h n năm trăm n h ư vậy phân căn cứ người trưởng khống mới có mang thổ dân trở về tư cách ma tử hoạt động ngón tay chậm rãi hướng đi áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín đã như vậy ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi cảm nhận được hầu như dường như thực chất sát ý áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tốc độ nói lập tức biến nhanh hơn rất nhiều tô sắc vi cấp tốc phiên dịch nói ta nghĩ tới rồi, trừ bỏ phân căn cứ quan trên bên ngoài, kém một bậc không thực quyền xưng hào giả, có thể xin nhân vật thẻ chế tác, chỉ cần xét duyệt thông qua, là có thể đem thổ dân mang về. Mạng tâm linh của ta tài khoản tuy rằng bị vĩnh cửu phong cấm, thế nhưng ta vẫn có thể sử dụng diva te trao, cho một c á c h ta biết xưng hào giả phát đi tin tức giả, đem hắn lừa gạt đến trên địa cầu đến, Lần này thẩm vấn công tác, thu được vượt quá tưởng tượng thành công. á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cung cấp lượng lớn tình báo cùng kia đồng ý phối hợp thái độ, mang ý nghĩa địa cầu cùng bạc h liệt, không, địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh công thủ thế cuộc, đã lặng yên không một tiếng động n h ị c h chuyển rồi. nghe đến đó, hoàng về quốc xã trưởng như là như là gặp ma nhìn về phía trương cuồng, loại năng lực này ruột dị. không hề có nguyên tắc, không để ý mặt mũi ra hỏa, chỉ có thể nói, may là không phải kẻ địch, cảm nhận được lão hoàng ánh mắt nhìn kỹ, ma tử cười cợt, cái tên này vốn là đã sản sinh phản bội mẫu hệ văn minh ý kiến, ta chỉ là cường hóa hắn một số ý nghĩ mà thôi, một chiêu này, đối ý chí cường hãn, niềm tin kiên định người liền không có tác dụng gì, bên cạnh mã nhiên cũng khẽ gật đầu vì cách nói của ma tử cung cấp cường lực luận cứ chống đỡ tư duy linh hồn tinh thần nghĩ muốn hủy diệt những thứ đ ồ này kỳ thực rất đơn giản chỉ cần n ộ i khí tu vi đạt đến thập nhị đoạn liền có thể làm được rồi bất quá muốn bóp méo cùng vặn vẹo một ý của cá nhân đ ồ khó rất lớn hắt ám lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bày, chương một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi hai hẳn phải chết danh sách chuộc đạo giả, mã nhiên ở bên cạnh lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, cho ma tử chương cuồng tăng cường sức thuyết phục, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, hiện tại nhân vật chính là đến từ trường tồn văn minh áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tiên sinh trí ít ở hắn cá nhân giá trị bị triệt để ớt khô trước hắn có thể vẫn hưởng thụ phần đãi ngộ này đợi được áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín triệt để mất đi giá trị lợi dụng sau hắn hẳn phải chết mã nhiên bây giờ lực lượng tinh thần cùng mới vừa sống lại lúc ấy so ra không biết được trở nên mạnh mẽ bao nhiêu lần không phải có thể dễ dàng lừa gạt nhân vật, hắn thậm chí không cần cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tiến hành đối thoại, liền có thể từ đối phương trong tầm mắt cảm nhận được tên là cừu hận tâm tình. chỉ có điều, hiện tại phần tâm tình này, bởi vì đầu độc hướng dẫn, đã biến thành đối trường tồn văn minh cùng sở nghiên cứu thần bí oán hận, mã nhiên đối xử bất luận cái gì cơ thể sống, đều là từ hai cái góc độ đến xem. tâm cùng hành, bất luận cái gì một cái có vấn đề ra hỏa, rơi vào trong tay hắn, hạ tràng đều sẽ không quá tốt, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín tiên sinh hiện tại còn không biết tên của chính mình đã bị viết ở trên danh sách tử vong, đây não lòng tràn đầy báo thù, hóa thân phản đồ sau, hắn biểu hiện so với hiện trường người địa cầu còn muốn tích cực, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, lập tức biểu thì có thể lừa gạt đến một cái cùng cực hiệu quân chủ chín n g h n năm trăm cùng cấp b ậ c s ư n g hào cấp người thí nghiệm tuy rằng người kia cũng không có xin mở phân căn cứ nhưng nắm giữ quyền hạn đẳng cấp cùng tình báo đều hơn ta vô cùng xa áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tâm tình kích động muốn nhanh chóng nhìn thấy càng nhiều đồng bào lưu lạc tới giống như hắn tình cảnh nếu như có thể mang hắn bắt được lời nói Địa cầu liên thủ với thương minh tinh, nhất định có thể sớm ngày phản công trường tồn văn minh, hủy diệt sở nghiên cứu thần bí đi. đúng, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tiên sinh hiện tại cảm giác mình là chính nghĩa một phương, là thần thánh báo thù giả, mà sở nghiên cứu thần bí bên trong những người kia, ở lúc mấu chốt đem tài khoản của hắn triệt để phong tỏa, khẳng định là có không thể cho ai biết âm mưu, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ l ợ i d ụ n g người địa cầu cùng trường tồn văn minh ở giữa cừu hận phát động chiến tranh đem sở nghiên cứu thần bí xấu xí khuôn mặt bại lộ ở hết thầy trước mặt người trường tồn đương nhiên ở sắp sửa bảo phát chiến tranh giữa các vì sao bên trong chết đi vô tội chịu khổ giả nhóm áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng sẽ vì bọn họ mặc niệm bất luận làm sao mặc dù là quang minh nhất sự nghiệp cũng sẽ mang theo một điểm nho nhỏ. Bé nhỏ không đáng kể hắc ám. không phải sao. á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín phối hợp trình độ vượt quá tưởng tượng. thành thật mà nói. kết quả này là mã nhiên đều không có dự liệu được. Ma tử trương cuồng vừa mới bắt đầu phát động năng lực. vẫn không có chân chính sử dụng toàn bộ bản lĩnh. á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín liền hoàn thành rồi tự mình tẩy não. tên kia, gọi là chụp đạo giả, tô sắc vi khói môi hiện ra một vệt chây cười, đồng bộ phiên dịch nói, tuy rằng chụp đạo giả không có mở phân căn cứ, nhưng trên thực tế, tên kia là siêu cấp người có thâm niên, tư lịch so với cực h i ể u quân chủ còn già hơn, không biết được có bao nhiêu lá bài tẩy, biết bao nhiêu cấp bậc cao nhất tình báo, đã có rất ít người biết chụp đạo giả chân thực tên, tất cả mọi người đều chỉ biết được biệt hiệu của hắn. cái tên này tuyệt đối cùng sở nghiên cứu thần bí có cấu kết. chỉ cần có thể bắt được hắn. hết thầy đều sẽ tốt lên. hết thầy đều sẽ tốt lên. lời này nói thật đúng là tràn ngập ý trào phúng. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín quả thực như là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu một dạng. đặt mình vào hoàn cảnh người khác là địa cầu văn minh suy nghĩ. mặc dù là kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử như vậy đến từ thương minh tinh tinh tế bạn bè cũng không có làm được hắn mức độ như vậy hoàng về quốc xã trưởng lấy kính mắt xuống xoa xoa huyệt tình minh hắn hiện tại xem như là biết tại sao luôn có người nói n h ị ruột ử so với ruột ử càng ghê t ẩ m rồi tuy rằng lão hoàng bản thân một điểm đều không đồng ý câu nói này kiên trì cho rằng nhị ruột tử cùng ruột tử một dạng đáng chết, trình độ không phân cao thấp, nhưng nhìn thấy áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín biểu hiện sau, hắn không phải không thừa nhận, lời này vẫn có nhất định đạo lý, được lượng lớn tình báo, làm rõ kẻ địch một trong thân phận thực sự, thậm chí bởi vậy nhịp chuyển thế cuộc, có phản công đối phương độ khả thi, vốn nên là một cái cao hứng sự tình, có thể không biết được tại sao, lão hoàng luôn cảm giác như vậy áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín có chút làm người buồn nôn áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín hoàn toàn không có chú ý tới người địa cầu phản ứng hắn hiện tại rất tốt thích ứng thân phận mới của mình biểu hiện rất tích cực ngay lập tức sẽ ồn ào phải cho vị kia xui xẻo chuộc đạo giả phát tin tức đem đối phương rủ rỗ đến trên địa cầu đến Mã nhiên dùng lễ phép quan diện ngôn ngữ, ngăn lại áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín hành động. xin dừng lại, bằng không ta sẽ lập tức đưa ngươi giết chết, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ngớ ngẩn. tại sao, thành thật mà nói, không chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. tô sắc vi, hoàng vệ quốc xã trưởng cùng bên cạnh vài tên siêu tự nhiên hiện tượng nhà nghiên cứu đều cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. n g ư ơ i vừa nãy nhắc tới chục đạo giả, hắn rất muốn chính là cái gì, là thế nào tính cách, thực lực đạt đến cái gì cấp độ. n h ữ n g n à y ngươi đều biết sao, nếu như không biết, hoặc là hiểu rõ không đủ thâm nhập, cái gọi là gậy ông đập lưng ông, liền thành một cái n g ụ y mệnh đề, cái gọi là b ố cục, là ở đ ố i địch ta thực lực của hai bên, thế lực, đặc chất có c h ủ cột nhất tình báo ấm t ư ợ n g sau, làm ra muốn đạt đến một cái nào đó chiến lược mục đích hoặc là chiến thuật mục tiêu kế hoạch. nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí bình thản nói, cái gì cũng không biết, vỗ đầu một cái, nghĩ đến chỗ nào làm tới chỗ nào, tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa sẽ lãng phí đi một cái quý giá phản công cơ hội. Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng bên cạnh vài tên nhà nghiên cứu đều không hẹn mà gặp gật gật đầu. đối cách nói này biểu t h ị tán thành, tình báo và tin tức, bất luận là ở thời đại nào, ở trong chiến tranh, trình độ trọng yếu đều là không thể thay thế. cho tới nay, người địa cầu đang đối mặt trường tồn văn minh người xâm lược thời điểm, chỉ có thể bị động chịu đòn, vô lực phản kháng, lại bị áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín thẻ quá lâu tiến độ. cha hỏi thẩm vấn công tác chậm chạp không có kết quả. sở dĩ ngày hôm nay ra rồi kết quả sau. đều có chút tâm tình kích động. trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa lo lắng quá nhiều đồ vật. người đều là nghĩ một lần là xong. theo bản năng mà cho rằng có thể thông qua đơn giản hành động hoàn thành việc phức tạp đây là điêu khắc ở ghen nơi sâu xa bản năng. Lười b i ế n g b ả n tính, đều là ở trong lúc lơ đã ngẩng đầu. một số thời khắc, nó là văn minh tiến bộ căn nguyên. một số thời khắc, nó lại sẽ thu nhận thất bại cùng tai họa. đứng bên cạnh ma tử t r ư ơ n g cuồng nghiêng đầu. trên mặt hiện ra một vệt khó chịu vẻ. nhưng không có hơn nữa ngăn cản. hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận cách nói của mã nhiên. tô sắc vi liền càng không cần phải nói rồi. Nàng hận không thể chuyển cách băng ngồi nhỏ lại đây, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui. Đúng, đạo được tiên tri không hổ là tiên Ngươi cân nhắc sự tình. Vẫn càng toàn. không Thân quan không Hành tung không、biết. Tính、cách. Nói tới chỗ này.、Cảm、nhận án thiện. giả. tri tri. ta thêm Tuổi tác biết. thuộc biết. biết. tới tử áng mắt bất với hổ chu Chuộc hệ cách. chỗ là là Cảm sự so ma áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín vội vã nói bổ sung, tính cách là cây siêu cấp cố chấp cuồng. Hắn rất muốn, là trường sinh cửa t h ị vĩnh sinh bất t ử chính là bởi vì điểm này, Hắn mới sẽ được gọi là chụp đạo giả. Mặc dù là ở trường tồn văn minh, ở rất nhiều s ư n g hào giả bên trong, chụp đạo giả cũng là cực kỳ đặc thù một cái rồi, vì truy cầu vĩnh sinh, Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm tương quan tình báo, dù cho là thấp hơn độ khả thi, cũng sẽ đi truy tầm. Hắn thậm chí nguyện ý hướng tới văn minh cấp thấp thổ, người dập đầu bái sư, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không b ả y chương một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi ba tín nhiệm mắc thẻ cấm dây về tô sắc vi vừa đồng bộ phiên d ị vừa quan sát áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín biểu hiện c á c h này mới vừa ra lò người trường tồn phản đồ vốn là không phải cái gì yêu thích động não loại hình quyết định u y hàng sau căn bản không có che giấu chân thực tâm tình ý kiến làm áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín nhắc tới chuộc đạo giả danh tự này thời điểm tâm tình của hắn rất phức tạp, pha tạp vào đố kỵ, n g ó n g t r ô n g ước mơ cùng áp ý, khoảng chừng chính là loại kia ta quá không được, những người khác cũng không thể quá tốt hơn ta tâm thái rồi, chỉ cần t r ụ c đạo giả rơi mấy dập, lưu lạc tới giống như hắn hoàn cảnh, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín sẽ sản sinh một loại ta cùng s ư n g hào giả gần như trong lòng bồi thường, càng thâm nhập phân tích liền không có cần thiết rồi. Sắc vi đại nhân tế bào não là rất quý giá. không thể lãng phí ở loại này không quá quan trọng địa phương. ngược lại có mã nhiên t ỏ a c h ấ n coi như mình không suy nghĩ. cũng không sao chứ. nghĩ tới đây. tô sắc vi cười hì hì nắm rồi viên hạt đào. vừa tinh tế lấy ra hạt đào nhân. vừa đồng bộ phiên dịch nói. t r ụ c đạo giả là vì một chút vĩnh sinh độ khả thi, là có thể đánh bạc tất cả g i a họ. Hắn là điển hình nhất dân cờ bạc. đúng rồi. ta nghĩ tới đến một cái cùng t r ụ c đạo giả tương quan nghe đồn. chân thực tính không dám hứa chắc, nhưng sự ra tất có bởi. mọi việc đều không thể không có lửa mà lại có khói. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tâm tình so sánh kích động, nguyên văn vụn vặt. không cái gì lô dối, sở dĩ tô sắc vi ở phiên dịch thời điểm, cho hơi hơi t r a o chút một hồi, đối c h ậ t tự từ làm nhẹ nhàng điều chỉnh cùng tối ưu hóa, trên tâm linh internet, khoảng chừng ở năm mươi năm trước, đã từng có một cái nhiệt thiếp nhắc qua, chục đạo giả thả xuống tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, coi chính mình là thành một cái văn minh cấp thấp thổ dân, ở một cái tẻ nhạt thế giới tiêu hao quá thời gian mấy chục năm, sau đó, hắn mới rốt cuộc trăm phần trăm xác định, cái gọi là tu tiên cùng vĩnh sinh chỉ là một cái âm mưu. thế là, chục đạo giả liền đem hắn thổ dân sư phụ toàn ra cả nhà trên dưới, từ sắp xuống mồ ông lão, đến liền bước đi đều sẽ không trẻ con, toàn bộ đ ổ diệt, không giữ lại ai. sau khi làm xong những việc này, chục đạo giả còn cảm thấy chưa hết giận. Thằng thắng thắn nhảy ra lá bài tẩy, trực tiếp đem văn minh kia triệt để hủy diệt rơi mất. nói tới chỗ này, tô sắc vi nhíu mày lại, mô p h ỏ n g áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín ngữ khí, tên kia là cái cố chấp người điên. nghe nói cũng là bởi vì t r ụ c đạo giả cùng cực hiệu quân chủ ở năm mươi năm trước đồng thời hủy diệt nội khí văn minh cùng ngụy tiên đạo văn minh, linh hồn phòng thí nghiệm mới ra sân khấu mới điều lệ chế độ. hết t h ầ y nắm giữ hủy diệt văn minh cấp thấp thủ đoạn thí nghiệm người tham dự ở g á n g lâm đến thực nghiệm tràng bên trong sau đều phải bị đến từ sở nghiên cứu thần bí quản chế không thể lại giống như trước một giảng thích làm gì thì làm rồi nói tất mọi người tại đây trầm mặc rồi ít nhiều gì là có chút nghĩ mà sợ ai có thể biết lúc trước liên thành ma sơn hậu trường hắc thủ dĩ nhiên nắm giữ hủy diệt một c á c h văn minh thủ đoạn nếu như không phải đối phương chịu đến quản chế nếu như không phải đối phương không có cảm nhận được tử vong nguy cơ nếu như không phải vừa vặn có kiếm thủ lâm cầu bại lên sàn nhiều như vậy trùng hợp phàm là ít hơn một cái khả năng địa cầu văn minh bây giờ đều phải đi vào một c á c h khác trên quỹ đạo phồn vinh cùng hòa bình dường như hoa trong gương Trăng trong nước, vừa giống như là dưới ánh mặt trời lập lò hào quang bảy màu bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng đâm một cái, liền muốn phá nát, trừ bỏ mã nhiên cùng ma tử trương cuồng vẫn là một bộ lão thần thường ở tư thái bên ngoài. hiện trường những người khác nghe đến đó, đều theo bản năng mà ngừng thở, tim đập tần suất cũng biến nhanh hơn rất nhiều, tô sắc vi ánh mắt ngẩn ngơ, Ném vào trong miệng hạt đào nhân đều đã quên nhay. Có thể nàng dư quang của khói mắt đào qua mã nhiên sau, lại rất nhanh khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Trời sập xuống không phải còn có cao to trống sao. Hoàng thượng không vội, tiểu thái dám gấp cái gì. Phi phi, cái này ví dụ không thỏa đáng. làm lại. nói chung đây, sắc vi đại nhân đồng ý vô điều kiện tin tưởng mã nhiên phán đoán. mọi người là quá mệnh gia o tình, đồng sinh cộng tử rất nhiều lần lớn hơn bằng hai rồi, chiến hữu ở giữa giang buộc, để tô sắc vi đối mã nhiên tín nhiệm trực tiếp kéo đầy. ngược lại, đang đối mặt mạnh mẽ ngoại địch thời điểm, mã nhiên chưa từng có khiến người ta thất vọng quá, mặc dù là lấy tô sắc vi hà khắc tiêu chuẩn để phán đoán, hắn cũng chưa từng có làm từng ra phán đoán sai lầm, càng là chưa bao giờ luống cuống quá là một cái nhân viên văn phòng mã nhiên có thể làm những này đã đã đủ rồi tùy tiện một cách tinh anh đều nắm giữ hủy diệt văn minh thủ đoạn sao t r ư ơ n g cuồng cho một cái ngắn gọn đánh giá thú vị đối thủ ta đối trường tồn văn minh càng cảm thấy hứng thú rồi mã nhiên nhưng là biểu hiện càng thêm hiểu ý lạnh nhạt giải thích trước mặt g á n g lâm địa cầu văn minh ở tinh cầu khác, số lượng ở tám cái trở lên, b ạ c h liệp văn minh ở những thế lực này bên trong, tuyệt không phải đứng đầu nhất, các thế lực lớn đều có chính mình cầu khẩn, giữa hai bên chế ước lẫn nhau, sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt địa cầu, siêu năng lực, nội khí, thất toàn kiếm đạo, này ba cái siêu phàm hệ thống tồn tại, để chúng ta cũng có sức phản kháng, kia cái gọi là diệt thế thủ đoạn, sẽ không có biện pháp không có dấu hiệu nào trước mắt phóng thích chứ, chỉ cần tồn tại điểm báo, chúng ta đều có chuyển nguy thành an biện pháp, mặc dù không có càng cặn kẽ tình báo, cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, mã nhiên tự tin, để rơi vào đến không tên khủng bố bên trong người địa cầu một lần nữa tỉnh lại lên, đúng đấy, có vị này đại danh đỉnh đỉnh tiên tri ở thì tương đương với một viên thuốc an thần hạn đ ị n h báo trước có thể sớm đưa ra cảnh báo chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng hướng về cùng một phương hướng nỗ lực bất luận cái gì khả năng dẫn đến địa cầu hủy diệt người h o ặ c vũ khí đều không đáng sợ vẫn là câu kia châm ngôn binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tiên tri đại nhân đoán rất đúng. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín là cái thứ nhất phù họ. coi như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. cũng khoảng chừng có thể từ trong giọng nói nghe ra mấy phần than thở cùng nịnh nọt. t r ụ c đạo giả cùng cực hiệu quân chủ văn minh hủy diệt thẻ. đều là bị gọi là thẻ cấm đồ vật. muốn hoàn toàn phát động. cần dài đến mấy ngày đến mấy tháng làm chuẩn bị. hơn nữa t r ụ c đạo giả văn minh hủy diệt thẻ, xác suất lớn chỉ có một tấm, mặt khác, làm ơn tất yên tâm, chỉ cần thả ra một chút cùng vĩnh sinh hữu quan tin tức, dù cho là như thế nào đi nữa không chân thực lời đồn, t r ụ c đạo giả cũng sẽ không chút do dự mà chạy tới, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi cùng cảnh giác, nếu như không phải đối vĩnh sinh khát vọng đạt đến bệnh trạng trình độ, Đục đạo giả như vậy đại nhân vật cũng không thể ở danh sách bạn tốt của ta trong ngoài bởi vì hắn cảm thấy bất luận cái gì giai cấp tình báo đều đầy đủ quý giá đều có khả năng cho hắn mang đi vĩnh sinh cơ hội tô sắc vi vội vàng đuổi theo phiên d ị c h mã nhiên cái tên này nói không sai bị bị bị áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín nghe ớ ra mồ hôi lạnh Ở hạn không thể nhảy lên đến cho nàng một đao nhưng người ở dưới mái hiên không thể không quy đầu hơn nữa nhìn mã nhiên cũng không có tính toán ý tứ tâm tình của hắn cũng hơi hơi bình phục một ít đơn giản giao lưu một trận sau áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín nhớ ký mã nhiên nói mấy cái điểm mấu chốt lúc này mới leo lên tâm linh mạng lưới tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thiếp không thể theo người xé bức nhưng ít ra cho bạn tốt danh sách bên trong người phát di va te t r a n g vẫn không có bị hạn chế. chụp đạo giả, có ở đây không, ta nghĩ, ta có thể có thể tìm tới thực hiện vĩnh sinh biện pháp, rõ ràng là một bộ không quá chắc chắn ngữ khí, đối phương lại tốc độ ánh sáng hồi phục, cũng không biết được có phải là thiết chí một số cao sáng từ khóa, phát cái định vị, ta giải quyết xong trong tay sự tình sau, lập tức đến tìm ngươi, nhìn từ góc độ này, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín trước đối chuộc đạo giả nhận thức, xác suất lớn là chính xác, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín sáng mắt lên, châm trước một lúc, dựa theo mã nhiên giáo phương thức, chờ đợi mười mấy giây sau, mới dùng ý niệm gõ chữ hồi phục đối phương, hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi bốn tự đồ cả nhà người điên áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín dụng ý thức gõ xong một đoạn văn sau cẩn thận từ đầu tới đuôi lại nhìn nhiều lần lúc này mới phát đưa đi xin tha thứ ta vừa nãy tìm từ vấn đề ta có thể xác định chính mình nắm giữ một loại nào đó trường sinh thủ đoạn có thể để cho nền c a r b o n cơ thể sống đột phá nên có tuổi thọ hạn chế nhưng là có thể không đạt đến v ĩ n h sinh trình độ có thể không thích hợp với người trường tồn hai điểm này cũng không thể trăm phần trăm xác định chụp đạo giả nhìn thấy cái tin tức này sau lại là dây về rất tốt ta rất thưởng thức ngươi loại này người cẩn thận từ khi hủy diệt ngụy tiên đạo văn minh sau ta liền cũng không bao giờ tin tưởng những kia nói bốc nói phép giả thần giả ruột ra hỏa rồi phát đình vị đi, thật g i ố n g người này căn bản không cần suy nghĩ, lại có lẽ hắn cho mình trang cái khá cao cấp t ừ duy ra tốc mô đu le, so với áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín lanh lẹ nhiều lắm, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín dựa theo mã nhiên truyền t h ủ sáo lộ, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, ở phát đình vị trước, vẫn là trước tiên đàm luận tốt giá cả đi, vạn sự vạn vật đều có giá trị của nó, không phải sao, tấm này thương nhân sắc mặt, để chụp đạo giả hơi không kiên nhẫn, chỉ cần xác định trường sinh chân thực tồn tại, ta hết thầy tài sản, ngươi cũng có thể lấy đi, át ba n g xin lỗi, chúng ta trước cũng không có tiến hành giao dịch, giữa lẫn nhau tín nhiệm hầu như là số không, sở dĩ, có thể trước tiên đàm luận thật tỉ mỉ giao dịch giá cả, hoặc là trước tiên thanh toán một phần tiền đặt cọp sao, ta chưa bao giờ hoài nghi một tên xưng hào giả của cải. thế nhưng, đối với chục đạo giả mà nói, toàn bộ tài sản cách nói này, nghe tới tương đương khả nghi đây. chục đạo giả, ngươi rất tham lam, cũng rất có dũng khí. ta ngả bài, ta hiện tại gần như phá sản trạng thái, duy nhất đáng giá thẻ cấm, cũng ở ba năm trước bán cho cực hiệu quân chủ, ta có thể cầm chính ta làm giao dịch. Nếu như tin tức của ngươi là thật, ta có thể vô điều kiện vì ngươi công tác mười năm. ngươi hẳn phải biết, ta chỉ cái giá này. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín không có trả lời ngay đối phương. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía mã nhiên, chuộc đạo giả hết thầy phản ứng. đều cùng c á c h này địa cầu thổ dân thiếu niên dự liệu gần như tuy rằng không thể nói là hoàn toàn nhất trí nhưng cũng tương đối đáng sợ rồi mạnh mẽ thoát năm mươi giây sau áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín mới chậm rãi đáp lại nói giao dịch đạt thành nói chuyện phiếm ghi chép ta đã bảo tồn lại rồi ta tin tưởng lấy chục đạo giả nhân phẩm không đến nỗi nuốt lời t o a độ hiện tại liền phân phát ngươi Trục đạo giả lần thứ hai tốc độ ánh sáng hồi phục địa cầu trung quốc thảo lư học xã hướng tây bắc b ả y ca mơ ngươi không nói đùa ta dù cho hắn là một cái độc lăng quen thuộc độc lai độc vãng toàn dựa vào chính mình tung hoành thiên h ạ nhưng cũng có sưu tập tình báo và tin tức quen thuộc làm sưng hào giả tin tức của hắn con đường so với manh m ấ y người thí nghiệm cùng phổ thông người có thâm niên đáng tin hơn nhiều lắm. coi như là sở nghiên cứu thần bí hết sức phong tỏa một số tình báo. hắn cũng biết, rất nhiều người trường tồn đều triệt để t r ô n t h a y ở cái này cái gọi là văn minh cấp thấp bên trong rồi. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín lần này không có lại thừa nước đục thả câu, n h ử mà là quả đoán đáp lại nói. chụp đạo giả thời gian rất quý giá. Ta làm sao dám tiêu khiển ngài đây. Nếu như không phải có tám mươi phần trăm trở lên nắm chặt, chính mình cũng không có b ả n lãnh đ ộ c chiếm trường sinh bí pháp, ta cũng sẽ không đặc ý liên hệ ngươi, hạn chế chúng ta người trường tồn tuổi thọ. xưa nay không phải tế bào thân thể suy vong cùng héo tàn, mà là linh hồn điêu vong, thương minh tinh hai tên thăm khách, bất luận là kiếm t h ủ vẫn là ma tử. nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi nhưng là nhân loại của thương minh tinh tuổi thọ bình quân chỉ có bốn chừng một ư ơ i năm tuổi mà hai người này cũng đã vượt qua thương minh tinh người bản thân tuổi thọ cực hạn ta vừa nãy nhắc tới trường sinh bí pháp không phải ngươi chạy tới sau ngay lập tức sẽ có thể bắt được đây là kiếm thủ lâm cầu bại rời đi địa cầu trước lưu lại quý giá truyền thừa đó là so với thất toàn kiếm đạo càng cao cấp nhắm thẳng vào trường sinh bất t ử bi pháp đáng tiếc nó là kiếm thủ để cho người địa cầu đồ vật phía trên tồn tại một ít rất cao cấp mã hóa thủ đoạn chỉ có địa cầu nhân loại có thể có thể tự do ra vào ta không dám bạo lực phá giải. lo lắng đồ vật bên trong tự hủy lại đến tách ra tiên tri cùng võ thần lén lút l è n vào sở dĩ Trục đạo giả không có khiến người ta thất vọng, rất nhanh sẽ nắm lấy trọng điểm. Ta rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến vài tờ cao cấp ngụy trang thẻ, làm tốt đầy đủ chuẩn bị tới nữa, ngắn nhất một ngày, muộn nhất hai ngày, chờ ta, thông tin đến đây gián đoạn, ở tình huống bình thường, trung cấp ngụy trang thẻ liền đầy đủ dùng, cao cấp ngụy trang thẻ, là v ẹ n v ẹ n lưu thông ở sưng hào giả ở giữa hy hữu mặt hàng đại thể dùng đang n ộ i đấu bên trong thậm chí có thể mang văn minh cấp thấp thổ dân ngụy trang thành bạc liệt tinh nhân tách ra tuyệt đại đa số hoàn chế thủ đoạn trong đó cũng bao quát cánh cửa không gian cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài thường thường là từ nội bộ bị công phá ngày hôm nay phát sinh tất cả chứng minh câu nói này thật có chút đạo lý có á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cái này nổi duyệt người địa cầu đối trường tồn văn minh cũng không tiếp tục sống trước một dạng hai mắt tối thui triệt để luống c u ố n rồi chim tận lương cung giấu t h ỏ khôn chết chó săn nấu sự kiện vẫn không có triệt để kết trước á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín còn có thể sống thêm hai ngày thời gian dường như thời gian qua nhanh trước mắt liền qua trong nháy mắt, liền đi tới hai ngày sau, mấy dập đào xong, mai phục cũng bố trí, có thể người địa cầu cũng không có chờ đến chục đạo giả. ở một ngày này, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín thu đến chục đạo giả tin tức, sở nghiên cứu thần bí đang bí mật bắt lấy chúng ta những s ư n g hào giả này, đáng chết cực h i ể u quân chủ, hắn rất sớm xin mở phân căn cứ h Ở là rất nhiều năm trước liền phát hiện manh mối rồi, ta đã liên lạc với tinh hồng chi truy, đang ở m ư ợ n hắn công hội thế i t lực lưu vong, tinh hồng công hội ngự dùng hãi khách đã khắc tiến vào tâm linh mạng lưới, cắt bỏ chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép, cũng đối với chúng ta kinh tiến hành rồi mã hóa, sở dĩ, yên tâm đi. sau lần này, ta sẽ thay mới tài khoản cùng ngươi liên hệ, những kia ra vẻ đạo mạo các đại học giả, sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi. Sở nghiên cứu thần bí đến cùng có cái gì chó má âm mưu d ư ợ kế. Ta không muốn q u ả n cũng một điểm đều không để ý. Lại cho ta bảy ngày. Trong vòng bảy ngày, ta nhất định chạy tới địa cầu. Áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ngay lập tức liên lạc với hoàng vệ quốc xã trường. Sau đó ở mã nhiên ra hiệu bên dưới. đưa ra ngắn gọn đáp lại, nhiều nhất chờ ngươi năm ngày, trong vòng năm ngày, ngươi vẫn không có chạy tới, ta sẽ thay đổi đồng bọn hợp tác, thời gian trong t r ư ớ c mắt, chục đạo giả hồi phục liền quét mấy chục điều, nhiều là âu ngôn dế ngữ, một giây sau, chỗ có tin tức đều bị rút về, xin lỗi, ta hai ngày nay đều đang bị đổi u g i ế t tâm tình không tốt lắm, hy vọng ngươi bỏ qua cho năm ngày thật sao chỉ là tinh hồng chi truy hỗ trợ còn không làm được trình độ như thế này sở dĩ ta sẽ mở ra một cái cực hiệu quân chủ vô pháp từ chối điều kiện đem hắn cũng kéo xuống nước đang chạy trốn trước ta đã tự đổ cả nhà thuận tiện đem cha mẹ ngươi cùng các bằng hữu thân thích tất cả đều làm thịt uvk q u -W -W m ta là ở bọn họ không có mặt đồ phòng hộ thời điểm giết, ý thức truyền trang bị cũng sớm hủy diệt rồi. Sở dĩ, không cần lo lắng cho bọn ta tung tích tiết lộ, ngươi ở yên tại chỗ không nên cử động, chờ ta năm ngày, chục đạo giả xưa nay đều không phải cái gì ăn gió uống xương, nhẹ như mây gió, không dính khói b ụ i trần gian người tu tiên, hắn ở truy cầu trường sinh trên đường, từng tao ngộ tầng tầng nhấp nhô, chảy qua đếm không hết lầy lội, hắn dập quá đầu, từng hạ xuống quỳ, ăn qua thổ, đào quá mổ phần, hắn không chừa thủ đoạn nào, không tuân theo quy củ, hắn bỏ lơ luôn lý đạo đức, một đường chật vật tiến lên, đến nay, chuộc đạo giả tư duy hình thức đã hoàn toàn khác hẳn với người thường rồi, đồng d ạ n g là truy cầu sống được càng lâu người trường tồn. Hắn so với cực h i ể u quân chủ cực đoan gấp mười lần, giống tên như vậy, coi như không có phạm tội, trực tiếp nắm lên đến, ném đến bệnh viện tâm thần, một điểm đều không oan ướt Hắn, vì thu được trường sinh, chục đạo giả đã á lục thân không nhận, không kiêng dè chút nào giết chết chính mình hết thảy người thân cùng bằng h ữ u hai tay nhiễm nhiều hơn nữa máu tươi, cũng sẽ không tiếc. vào đúng lúc này, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín thậm chí hoài nghi, sở nghiên cứu thần bí căn bản là không phải ở phạm vi lớn bí mật bắt lấy sưng hào giả, mà vẹn vẹn là đang n h ầ m vào t r ụ c đạo giả cái này cẩu vật, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín trầm mặt một lúc lâu, trở về đối phương sáu cái chữ, thảo nê mã, đi chết đi. giết người khác toàn ra, còn dám ngay mặt nói ra tranh công, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín thực sự là phục rồi, hiện tại hắn có thể trăm phần trăm xác định, chục đạo giả đã triệt để điên cuồng, thành giống như ma tử trương cuồng người, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra không bảy, chương một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi năm sau đó ra các ít kỷ giả bản tính, phụ mẫu đều mất, trước mắt trở thành cô nhi áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín, hiện tại xác thực đang đứng ở cực đoan phấn nổ trong trạng thái, nhưng là, vừa nãy sáu cái kia chữ, là mã nhiên để hắn về, nếu không thì, dù cho là như thế nào đi nữa tức đến nổ phổi, á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng không dám như vậy tự chủ trương. diệt môn mối thù. không đáng nhắc đến. chí ít hắn á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín còn sống sót. không phải sao. t r ụ c đạo giả rất nhanh đưa ra đáp lại. ta sẽ bồi thường ngươi. trước tiên không nói rồi. những tên kia đuổi theo rồi. á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín rơi vào trầm tư. cả nhà của hắn đều bị chụp đạo giả giết sạch sành xanh, xanh đối phương dự định làm sao bồi thường hắn lại cho hắn sinh một đôi cha mẹ đi ra quả thực bệnh thần kinh không thể nói lý nhưng mà vẫn cứ không có người lưu ý áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín ý kiến nói cho cùng hắn chỉ là c á c h tù binh mà thôi hơn nữa giá trị lợi dụng hầu như đã bị ép khô cha mẹ hắn khỏe mạnh hoặc là toàn ra chết hết, đều không có bất kỳ người nào quan tâm. Coi như là áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín nước mắt như mưa đem chuyện này nói ra, cũng không sẽ khiến cho bất luận cái gì t ổ n g hưởng, n à y cũng không phải là cái gì báo trước. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín đem tin tức này đối bên cạnh người địa cầu nói rồi sau. cũng là hoàng vệ quốc xã trưởng là một bộ tuy rằng rất buồn cười nhưng ta sẽ cố gắng đình chỉ biểu tình còn có thể miễn c ư ỡ n g nói còn nghe được những người khác là che giấu đều chẳng muốn che giấu một hồi m à tử trương cuồng không biết được từ nơi nào kiếm được một bình rượu đế chính uống hăng say mã i nhiên vẫn cứ là bước kia mặt không hề cảm xúc sáng dấp tựa hồ nội tâm không có nửa điểm tâm tình chập trờn ô sắc vi lại không kiêng g h mà cười lớn, thậm chí còn giơ tay phải lên, cho áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín một cái ngón tay cái. đây là, l a i áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín cảm giác mình này sẽ hẳn là tức giận. có thể tình huống thực tế là, hắn căn bản không dám sản sinh cảm xúc phẫn nộ. nếu như không phải muốn giữ lại hắn tiếp tục cùng t r ụ c đạo giả hoàn thành giao tiếp, hắn hiện tại đã linh hồn phá nát. Trực tiếp lính liền đem đi rồi, tất, tâm linh mạng lưới phát tới tin tức, tin tức đến từ chục đạo giả mã hóa tiểu hào, tuy rằng rất muốn đem đối phương kéo vào danh sách đen, nhưng á ba n g h n ba trăm chín mươi chín suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là không dám làm mã nhiên cùng ma tử mặt đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, trước là lửa ngươi, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ hướng đội hữu người thân đ ồ n g thủ đây. t ừ đồ cả nhà xác thực là thật, bất quá, ngươi bên này, ta chỉ giết những bằng h ấ u kia của ngươi và thân thích nhóm mà thôi, cha mẹ ngươi, chính ở bên cạnh ta, yên tâm đi, bọn họ tạm thời rất an toàn, sau đó là vài đoạn chứng minh á p p ba nghìn ba trăm chín mươi chín cha mẹ còn sống sót video, nhìn tới đây, á p p ba nghìn ba trăm chín mươi chín đang do dự là, có muốn hay không g i ú p về vừa nãy phát ra ngoài sáu cái kia chứ có thể mã n h i n lại khoát tay áo một cái để hắn không muốn cho ra bất kỳ cái gì đáp lại áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín không vội hắn chính là cái giật d â y con dối ma tử cùng tiên tri để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó hoàn toàn không có nhân quyền cùng tự do có thể nói đồng d ạ n g cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào dù cho là giao lưu thất bại, vậy cũng là mã nhiên trách nhiệm, không có quan hệ gì với hắn. Sở dĩ, chụp đạo giả cuống lên, đối với một tên truy cầu trường sinh đến cố chấp người mà nói, nếu như áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ở thời khắc mấu chốt làm ra cái gì yêu thiêu thân, mang theo kiếm thủ lâm cầu b ạ i lưu lại trường sinh truyền thừa chạy trốn, vậy thì bệnh thiếu máu rồi. rốt cuộc chính Hắn chính là cái lục thân không nhận ra hỏa, thậm chí tự tay giết sạch rồi chính mình ba đời bên trong hết thảy trực hệ người thân. một điểm cũng không dám đánh cược át ba n g h n ba trăm chín mươi chín có phải là cũng sẽ trở nên giống như Hắn. vạn nhất át ba n g h n ba trăm chín mươi chín không để ý con tin. làm sao bây giờ, giết con tin. xác thực rất dễ dàng. có thể hậu quả đây. thật vất vả nhìn thấy một điểm giấc mơ thực hiện hy vọng. Nếu như bởi vậy phá diệt, chụp đạo giả hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. trước nói những câu nói kia, chỉ là một điểm thăm dò thủ đoạn nhỏ. chụp đạo giả bị mắng sau, cũng không tức giận. tâm thái ôn hòa để áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín cảm giác sờn cả tóc gáy. hắn gắng chịu nhục, ôn hòa nhã nhặn đáp lại nói. nhìn phản ứng của ngươi. Vẫn vấn tính bình thường、sẽ、không lớn tinh Ta h gì Sẽ sẽ có cái gì vấn đề quá đề đem ồ, n cực h i truy cùng c hiệu, hiệu quân chủ đã ề u hiệu quân kéo trong tiến đội ngũ đ Cực chủ đưa ra hồi phục, hắn đã gia nhập rồi, rất tốt, c á c h này tài khoản sau ngày hôm nay, liền triệt để hết hiệu lực, kế tiếp năm ngày, trước tiên không liên hệ rồi, chờ chúng ta đến địa cầu sau, sẽ thông báo cho ngươi, không muốn làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn chúng ta bên này có ba tên xưng hào giả liên thủ ngươi nhất định phải rõ ràng biết tự cho là thông minh sẽ trả giá thế nào đánh đổi phát xong cái tin tức này sau chục đạo giả tiểu hào liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến rồi trước chục đạo giả lấy ra át ba n g h n ba trăm chín mươi chín cha mẹ còn sống sót video là chứng minh đồng thời cũng là một loại uy hiếp, nhưng hắn cảm thấy chỉ là làm được trình độ như thế này, còn chưa đủ bảo hiểm. Sở d ĩ lại kéo tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ lên thuyền, hướng át ba n g h n ba trăm chín mươi chín phát ra tử vong uy hiếp, thủ đoạn đơn giản thô bạo, không phải rất phù hợp t r ụ c đạo g i ả nhất quán hành vi hình thức, ngược lại khá g i ố n g là cực hiệu quân chủ phong cách hành sự. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liếc mắt nhìn bên cạnh mã nhiên, cảm giác rất khó chịu, an ủi, thôi đi, dù cho là thiện ý lừa dối, đối diện đều chẳng thèm nói, tựa hồ là cảm thấy không đáng ở trên mặt này lãng phí tinh lực, đối với áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín bản tính, đám này người địa cầu đã triệt để nhìn thấu rồi, trước hắn ngoan cố đến cùng, chỉ có điều là ì vào sau khi chết, linh hồn truyền trang bị có thể để cho hắn ở trường tồn văn minh một lần nữa phục sinh lại thôi người địa cầu căn bản không dám đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn hiện tại tình hình cùng chức tuyệt nhiên không giống áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín sợ chết bản tính liền triệt để bảo lộ ra thậm chí liền ngay cả đầu độc đều còn chưa bắt đầu chân chính phát lực hắn bên này liền đầu gối mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống rồi đối với ích kỷ sinh mệnh cá thể mà nói, chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của bọn họ cùng sinh mệnh an toàn, bọn họ có thể không chút do dự mà bán đi bất luận người nào. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liền là như vậy cá thể, hắn phải thừa nhận, tiên tri cũng tốt, ma tử cũng được, thậm chí liền ngay cả cái kia nhìn qua không thế nào yêu thích động não võ thần, đều có siêu cường sức quan sát cùng giác quan thứ sáu. Trực tiếp xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấu hắn n ổ i tại bản chất, đem hắn bắt bí gắt gao, liền cơ hội thở lấy hơi đều không có, tôn nghiêm, phúc lời đãi ngộ, đồng ý, những thứ đồ này, căn bản không cần cho, bởi vì bọn họ không đề cập tới, á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng không dám mở miệng muốn, vốn là, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín còn cảm thấy t r ụ c đạo giả danh hiệu này cầm hữu danh vô thực bản thân chỉ là c á c h thường thường không có gì l ạ người điên mà thôi không cái gì quá to lớn bản l ĩ n h một s a o động liền rơi vào trong bấy dập rồi hiện tại hắn là thật phục rồi sau đó ra cát lượng ai cũng có thể làm áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín hồi ước mã nhiên giao phó cùng t r ụ c đạo giả d ư ờ n gì đáp lại Hậu chi hậu giác ý thức được, có lẽ mới bắt đầu, t r ụ c đạo giả tên kia, là thật định đem chính hắn một minh hữu toàn ra đều giết không còn một m ố n g không giữ lại ai. trên thực tế, t r ụ c đạo giả đã làm như vậy rồi, chỉ bất quá hắn làm được một nửa thời điểm, bị cực h i ể u quân chủ ngăn cản rồi, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín trong đầu sản sinh một cách đại nghịt bất đạo ý nghĩ cha mẹ hắn, Nếu như trực tiếp bị chụp đạo giả giết chết lời nói, có lẽ, khả năng, đại khái, hắn át 3399 t ì n h cảnh bây giờ, sẽ càng tốt hơn một chút, không cần đối mặt tiến thoái l ư ỡ n g nan tình huống, nghỉ ngơi thật tốt, mã nhiên ý tứ sâu xa nhìn át 3399 m ộ t mắt, chụp đạo giả, hoặc là nói cực hiệu quân chủ. Mấy ngày nay là sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi rồi. Sau năm ngày gặp lại, không quản là cái gì văn minh, chủng tộc gì, điên cuồng giả mạc não, ở một số trình độ trên đều là tương tự, ở mã nhiên nhận thức cơ thể sống có trí tuệ bên trong, chuộc đạo giả tuyệt không phải đặc thù nhất cái kia. Dù vậy, như vậy chắc chắc kết luận, cũng không hoàn toàn là lao động trí ớt thành quả. rốt cuộc m i n h mông trong hoàn vũ không bao giờ thiếu chính là biến số vạn nhất cái nào đến từ siêu cấp văn minh bệnh tâm thần không biết được đâu dây thần kinh d ự n g sai rồi dây ấm lại chuộc đạo giả cùng cực hiệu quân chủ tay ớ p buộc bọn họ lập tức cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liên hệ đây dám dùng như thế chắc chắc ngữ khí nói chuyện tự nhiên là mảnh vỡ nhà tiên tri công lao hí tinh sinh ra không bày chương một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi sáu tên tình cảnh theo nội khí tu vi tăng trưởng mã nhiên trong cơ thể năng lượng hạn mức tối đa biến nhiều mỗi ngày có thể sử dụng dự ngôn số lần đã gia tăng rồi không ít tuy rằng tuyệt đại đa số tình huống được đều là không quá quan trọng rác rưởi tình báo t ỷ như vé sổ số g i ả i nhất giấy số tiền ảo giá vị tăng giảm thị trường chứng khoán bão táp Hải dương nơi sâu xa bóng mờ chờ thế nhưng mã nhiên tình cờ cũng có thể từ một ít nhìn như vô dụng tương lai trong tin tức phân tích ra một ít tin tức trọng yếu sau ba ngày thảo lư học xã ở ngoài mười ca mơ a si ba rốt cuộc sắp đến rồi dĩ nhiên không thể ngồi máy bay cần phải đi thuyền lại đây ngồi trên xe l y reo sun chửi mát trong tay màu xanh sấm lân hỏa không ngừng mà nhảy nhót, để bên người các hành khách đều theo bản năng cùng hắn kéo dài khoảng cách, con chó con a, dọc theo đường đi lắc lắc lắc, lắc ta kém chút đều nhổ ra, li reo s ô n khoảng thời gian này vẫn biểu hiện cáu kỉnh, đầy mặt lệ khí, xem ai đều không hợp mắt, ai dám vào lúc này theo hắn nổ ra cãi vã, Hắn liền sẽ lập tức làm cho đối phương cảm thụ một chút rung cốt lân h ỏ a uy lực, g i e o sun ca. đừng nóng giận, chúng ta lập tức liền đến rồi. một c á c h tuổi tác cùng leo y g i sun gần như nữ thanh niên ôm nhu nói, lần này bị ngoại phái đến trung quốc giao lưu, là một lần nguy cơ không sai, nhưng là chỉ cần chúng ta giao tiếp làm tốt, liền có thể hóa nguy cơ vì khả năng chuyển biến tốt. thậm chí mượn cơ hội này quật khởi. xung đột cùng mâu thuẫn, là nhân loại tiến bộ tốt nhất chất xúc tác, khác phái ôn ngôn nguyễn ngữ, để buồn mực ly reo sun cảm giác tâm tình khá hơn một chút. Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay, đem màu xanh sấm lân h ỏ a nắm tán, đưa tay ra ôm bên người nữ thanh niên, di na, ngươi liền là đầu ấp của ta, chỉ cần có ngươi ở. ta liền tuyệt đối sẽ không lệch khỏi chính xác hướng đi. Lần này cơ hội, ta sẽ nắm lấy cho thật chắc, biến thành một cái người càng mạnh mẽ. đợi được sau khi chúng ta trở về, ta sẽ chứng minh giá trị của chính mình, để những kia từ bỏ ta đám ra h ỏ a hối hận. tuy rằng động tác rất thân mật, nhưng Li Zeo h Sun không có làm ra càng quá tuyến động tác, v ẹ n v ẹ n chỉ là đem kim di na ô m bị hắn ôm vào trong lòng kim di na che miệng, cười khé lên, hiện ra mấy phần quyến rũ tư thái, reo sunka, trước lần kia toàn cầu siêu phàm ă n l i n trong hội nghị, không phải ngươi sai lầm, hẳn là trách ta, là ta đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản rồi, ta không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ có người như vậy không tuân theo quy củ, như vậy kích động, trực tiếp hất bàn, Phá hoại bố cuộc của ta. Nếu không, gieo sunka ngươi hoàn toàn có thể đem nắm chặt lần kia cơ hội, trở thành đại hàn duy nhất lóng lánh siêu phàm tân tinh mới đúng. gieo sunka muốn trách cứ lời nói, thì trách gina đi. là gina tính toán không đủ sâu sắc, kiến thức quá nông cạn, đối siêu phàm giả năng lực hiểu quá ít, không muốn trách cứ những người lớn kia. Bọn họ kỳ thực cũng không có chân chính từ bỏ ngươi đây. Chờ sau khi trở về, biểu hiện ra đầy đủ giá trị, sẽ cùng bọn họ một lần nữa thành lập lên liên hệ đi. Bên trong, không, chúng ta đại hàn có câu nói nói được lắm nhiều bằng hữu nhiều con đường. chúng ta không thể bởi vì những đại nhân kia ánh mắt thiền cận, liền từ bỏ mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Nghe được kim di na lời này, l y g i a o sun vội vã ôm lấy nàng. c h ầ m giọng an ủi, làm sao có thể trách ngươi đây, đều là của ta sai, là ta không có phòng bị, mới sẽ bị người đánh trộm, ta xin thề, sẽ tăng cao cảnh giác, sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như thế rồi. Trước ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giả trong hội nghị. Trước mặt mọi người chịu một cái tát、kia. Thương tổn không lớn. Có thể xỉ nhục tính người cường. lớn. cầu chịu cái Có nhục cực ở lần lai an nghị. không phàm hội siêu giả mọi kia. xỉ l i e Zeo Sun trước mặt mọi người xấu mặt, thân bại danh liệt, đã bị hàn phương cao tầng tuyên bố bị núc ao. từ đó về sau, đấu võ hàn quốc tối cường siêu phàm giả vị trí. chỉ còn dư lại hai người mà thôi. Lần này l i e Zeo Sun nhận được nhiệm vụ, nói là đến trung quốc giao lưu học tập. trên thực tế, chỉ là một loại biến tướng trục xuất mà thôi. ngược lại Kim Jina. cái này thức tỉnh rồi mì thái cấp bơ siêu năng lực giả tuy rằng sức chiến đấu hầu như là số không nhưng đầu óc phi thường tốt dùng hơn nữa nhân khí rất cao tiền đồ vô lượng nàng ở hàn quốc thời điểm bất kể đi đến nơi nào đều có vô số khác phái như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng chen chúc mà tới bị được hoan nghênh coi như là mặt khác hai cái hàn quốc siêu tân tinh cũng đúng nàng thèm nhỏ dãi ba thước, không ai biết. Kim Ji Na vì sao lại theo l i e Zeo Sun người thất bại này đặc ý chạy tới trung quốc. hai người nói xong chút ngọt ngọt ngào lời nói. không lâu lắm, xe cổ liền đi tới thảo lư học x á cửa. rất nhiều treo không giống quốc gia cờ xí xe cổ. cũng đã đi đầu đến. l i e Zeo Sun vội vã buông ra ôm kim Ji Na tay, từ trên xe nhảy xuống. từng n g ụ m từng n g ụ m hô hấp không khí mới mẻ phát ra một chuỗi như sói tiếng hú đưa tới rất nhiều chú ý hàn phương nhật phương đại biểu các ngươi tốt phụ trách tiếp đón li g i a o sun là một tên cóng lấy tám mặt hán kiếm thanh niên đối phương hai mắt có thần khí độ trầm tính cho người một loại rất tin cậy cảm giác cái tên này là trong truyền thuyết kiếm thủ thân truyền vạn hải hào, hoặc là kiếm thủ đích truyền. l i e Zeo Sun không nhận rõ đích truyền và thân truyền ở giữa khác biệt. Hắn cảm thấy không có gì khác nhau. chỉ là người trung quốc nhàn đến phát chán. đặc ý làm ra không cái gì dùng dư thừa văn tự. dối trá quốc tiểu nhân hèn h ạ a. l i e Zeo Sun tầm mắt rơi vào nhật phương đại biểu trên người. cười nhạt dùng quái lạ đầu ngươi giọng nói. cái kia ấm dương sư lần này dĩ nhiên không có tới nhát như chuột thật là khiến người ta thất vọng hắn lời này vốn là là nói cho kim di na nghe có thể nhật phương đại biểu nghe nói như thế nhưng là trước mắt quay đầu quái gờ dùng c h ú t chắc tiếng hàn trả lời há đây không phải đại vũ trụ đế quốc lòng bàn tay tiên sinh sao n g à y tên gọi ở bị nhân quốc g i a bên trong cũng có bao nhiêu truyền lưu đây nói đến cũng xác thực rất đáng tiếc ô gata đại nhân có chuyện quan trọng ở thân không có cách nào tham gia lần này giao lưu hội nếu không lòng bàn tay tiên sinh hẳn là có cơ hội tái diễn chính mình lúc trước tên tình cảnh chứ ngày là thật lợi hại đây bị một lòng bàn tay đánh vào tại chỗ bay lên không ba trăm sáu mươi độ cái gì thá <cười> hạ thực sự là quá đặc sắc rồi. l i e reo xuân ánh mắt dùng mình. trong bàn tay màu xanh sấm lân h ỏ a trước mắt tuôn ra. đối diện đang ở quái gở ra h ỏ a cũng tựa hồ đã sớm chuẩn bị. trước mắt móc ra một cái trong chùa miếu thông thường mõ, bạch, hai ánh kiếm né qua. đem đang muốn song phương giao chiến tách ra. si ban su oi. hai người liên tục lùi lại mấy bước. Tầm mắt tập trung ở trên người vạn hải hào, không biết là tên là gì trường kiếm màu xanh lam nhạc, lập lò n e thăm thắm hàn quang, chính trôi nổi ở vạn hải hào bên người, g ụ c xà ả ụ c d ị c tựa hồ bất cứ lúc nào có thể bay ra ngoài chém người, vạn hải hào như là cũng không có làm gì một dạng, mỉm cười nói, lần này toàn cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội, chuyên môn sắp xít luận bàn phân đoạn, trước đó, xin các vị hơi làm nhẫn nại, không muốn cho những khách nhân khác nhóm thêm phiền phức, li reo xuân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại kích động, cái tên này, rất mạnh, không có quá nhiều chiến thắng đối phương nắm chặt, còn muốn phiền phức chủ nhà ra tay ngừng chiến, thực sự là xin lỗi, trước còn đang quái gở nhật phương đại biểu, bỗng nhiên biến sắc nghiêm túc nhìn về phía vạn hải hào, thành khẩn nói, làm ơn tất tin tưởng bị nhân thành ý. nếu như là tô sắc vi lời nói, e sợ tại chỗ liền muốn về hắn một câu ngươi mổ bụng đi, vạn hải hào trầm m ù n lão luyện nhiều lắm, bị thăm dò sau, vẫn cứ là b ư ớ c kia cười hít mắt tư thái, tâm tình tựa hồ không có nửa điểm biến hóa, cái gọi là trung nhật hữu h ả o dựa vào hàn quốc, Trung hàn hữu hảo dựa vào nhật bản, đó chỉ là c á c h chuyện cười, xem là ngạnh, nghe c á c h việc vui cũng coi như rồi. Mỗi cái tham dự đến siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thế lực, đều mang theo mục đích của chính mình cùng cầu khẩn, là muốn có được lợi ích, tình báo, ngoại tinh tài nguyên, siêu phàm tư liệu, đại biểu các nơi muốn chỗ tốt, chỉ ở mặt hình thức tồn tại sai biệt mà thôi. Tuần tuý lại đây chống bãi thế lực có nhưng không nhiều hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bảy chương một trăm chín mươi tám một trăm chín mươi bảy tình kiếp nguyên nhân cái chết không thể nhĩ kim di na tầm mắt tập trung ở trên người vạn hải hào bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nàng đến trung quốc bên này trước, cũng đã làm tốt sáng tỏ quy hoạch, có mục tiêu của chính mình, vạn hải hào, không sai, rất ưu tú, so với hàn quốc cảnh nội kia mặt khác hai cái cái gọi là siêu phàm tân tinh đều muốn ưu tú, có thể còn chưa đủ, nàng muốn, xưa nay đều không chỉ chỉ là ưu tú mà thôi, t ù y tùng vạn hải hào, kim jina cùng li e zeo sun đem thảo lư u học xã đơn giản du lãm một lần, trên đường cũng gặp phải không ít học xã một, hai vị thành viên cùng đồng rảng đến từ nước ngoài siêu phàm giao lưu hội người tham dự, trong đó để cho kim jina ấn tượng sâu sắc nhất, là một người phụ nữ, tô sắc vi, không biết được tại sao, một cái ấn độ hội nghị người tham dự trêu chọc đến nàng, trực tiếp bị nàng đánh tại chỗ đã hôn mê, nếu như không phải là bị người ngăn, e sợ tên kia người tham dự khả năng tại chỗ đã chết rồi, làm kim di na chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy tên kia người tham dự như là một con chó chết nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, trạng thái rất thê thảm, không hổ là võ thần, coi như là đi qua mấy tiếng, Kim Jina nhớ lại tình cảnh đó. đều cảm thấy tâm tình kích động. cả người nhiệt huyết sôi trào. cả người đều sắp bốc cháy lên. cái kia ấm đầu người tham dự cùng tô sắc vi phát sinh cái gì xung đột. Kim Jina không muốn đi tra cứu. n à n g chỉ cảm thấy tô sắc vi đầy đủ bá khí, đủ mạnh. là mình đời này từng thấy thoải mái nhất nhanh. hào hiệp nhất. l ợ i hại nhất nữ tính. nghĩ tới đây. Kim Jina ánh mắt có chút ảm đảm, tâm tình cũng biến thành trầm thấp rất nhiều. đ á n g tiếc, tô sắc vi là nữ tính, không phải nam nhân. Nếu không thì, Kim Jina sẽ không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp đem tô sắc vi chọn vì chính mình c h ó i chặt đối tượng. cho tới nay, Kim Jina đều đối ngoại tuyên bố, chính mình siêu năng lực là chỉ có cấp bơ mì thái. trên thực tế, chỉ có bản thân nàng mới biết, nàng chân chính năng lực, là tên là tình kiếp siêu năng lực, nên siêu năng lực, một đời chỉ có thể một lần phát động có thể vô điều kiện trói chặt một tên khác phái. Hai người đồng sinh cộng tử, tư duy liên thông, sức mạnh cùng chung, cộng đồng tiến bộ, bị thương t ổ n cũng sẽ trải phẳng, bởi vì không có cùng bất luận kẻ nào nói rõ quá, Kim Jina chính mình lén lút tính toán, cảm giác mình giác tỉnh siêu năng lực, chí ít là a cấp bậc, thậm chí vô hạn tiếp cận cấp sơ. bình thường, Kim Jina biểu hiện ra không giống bình thường m ị lực, đem li reo s u n đám người mê đến đồng ý vì nàng kính d â n tất cả, v ẹ n v ẹ n chỉ là bởi vì tình kiếp một chút phù thêm tiểu công năng thôi, nếu như vận dụng thật tốt, tình kiếp trói chặt một cái tiềm lực vô cùng khác phái c ư ờ n g giả, có khả năng phát huy ra chiến lược hiệu quả, tuyệt đối không ở bất kỳ c h ấ n quốc cấp siêu năng lực bên dưới. đáng tiếc rồi, kim jina trong đầu hiện ra bóng dáng của tô sắc vi, cảm giác mình vận khí thực sự không tốt, võ thần là cái cô gái, hơn nữa tình kiếp cũng chỉ có thể trói chặt khác phái, nếu không thì, tô sắc vi lớn lên không đẹp đẽ, t Ô sắc vi t i ề m lực lẽ nào không phải toàn cầu tối c ư ờ n g t Ô sắc vi làm việc không đủ bá khí. cân nhắc đến trở lên các loại. giữa con gái tinh khiết bách hợp chi luyến. nàng dựa vào cái gì không thể tiếp thu. đáng tiếc, trên thế giới xưa nay đều không có cái gì nếu như cùng bằng không. tinh kiếp rất mạnh, nhưng cũng t ồ n đang hạn chế. liền cùng cái khác hết thầy siêu năng lực một dạng. Trong trước mắt. Mặt trời lặn trăng thăng, màn đêm bao phủ đại địa, ảm đạm tròm sao, tô điểm ở đen d ị c h không trung, mơ hồ lấp lóe, chỉ có một vòng trăng sáng, trên không trung rực rỡ hào quang, leo na ba hô ly từ hôn mê tỉnh lại, đáng g h é t nữ nhân, lại dám từ chối ta h ả o ý, ta muốn giết nàng, hắn là một tên ấn độ siêu năng lực g i ả Nắm giữ bị phán đ ị n h vì cấp chiến đấu loại hình siêu năng lực, bởi vì trùng hợp giết chết một đôi manh mới bạc l i ệ t gần nhất ở Ấn Độ tiếng t â m rất lớn. chỉ có điều, Hắn ngày hôm nay bị một cái hoa quốc thiếu nữ trước mắt thuấn sát, đánh tới thất khiếu chảy máu, tại chỗ đã hôn mê. Nếu như không phải Hắn siêu năng lực đặc thù, đối thân thể có chút cường hóa, e sợ ít nhất phải nằm trên giường cái bày, tám ngày, mới có thể tỉnh lại, thậm chí, thể chất hơi yếu một điểm người, có thể sẽ bị trực tiếp đánh thành người sống đời sống thực vật, đời này đều cũng lại rõ vẫn chưa tỉnh lại rồi, đi theo bên cạnh hắn một tên lòm khòm ông lão, dùng yếu ớt thanh âm già nua nói, leo na thiếu ra, xin đừng nên lại tùy hứng rồi, nơi này không phải ấn độ, Nếu như ngươi muốn s ủ n g hạnh những kia khác phái, nhất định phải tranh thủ người khác đồng ý. Nếu không thì rất có thể sẽ bị tóm lên, thậm chí bị tại chỗ mắn chết. nghe nói như thế, leo na cảm giác rất oan ức. Hắn chỉ là mở miệng hỏi một hồi tên của đối phương mà thôi. liền một đầu ngón tay đều vẫn không có đụng tới. tại sao liền ngay cả người mình cũng không tin hắn. hắn ở trong mắt mọi người. liền như thế như là sắc ma sao. được rồi. s ắ c thực. leo na thừa nhận. hắn ở ấn độ s ắ c thực là c â y sắc bên trong áp duyệt. hơn nữa hắn ở cùng tên kia hoa quốc thiếu nữ chào hỏi thời điểm. s ắ c thực là mang theo một điểm áp liệt tâm tư. nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. biết ở loại này nghiêm túc trường hợp. nên làm cái gì. không nên làm cái gì. nhiều nhất cũng chính là sờ sờ tay mà thôi không đúng leo na dám đối với mình dòng họ xin t h ề hắn liền cũng không đụng tới đến tên kia một hồi cách thật xa khoảng cách chỉ là hàn huyên một tiếng liền bị đánh tới đát hôn mê rồi nữ nhân đáng chết kia là có độ tâm thuật sao nét cười của chính mình cùng dáng vẻ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm mới đúng luận bàn giao lưu hội ở một phút trước cũng đã bắt đầu rồi tương tự lão quản ra nhân vật dùng loại kia sống g ở chết g ở ngứ điệu nói nếu như leo na thiếu g i a muốn tham gia lời nói có thể trước tiên đi dùng cơm lại được rồi khí đều khí no rồi ta muốn báo thù ăn cái gì cơm leo na dự định lão nhân lên tiếng nhanh, mang ta tới. ta muốn khiêu chiến người phụ nữ kia. ta muốn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. ta muốn giết nàng. quy tắc cho phép bên trong phạm vi. như ngài mong muốn, lão quản gia mang theo leo na rời khỏi phòng. sau ba phút, leo na rốt cuộc chạy tới giao lưu hội hiện trường. vừa vặn, hai tên nguyên bản đang ở luận bàn siêu phàm giả. cũng đang muốn rời khỏi sàn diễn hắn liếc mắt liền thấy cái kia đánh bất tỉnh người đàn bà của chính mình leo na lập tức giơ tay lên đang muốn lên tiếng một đảo tràn ngập bá khí cùng ma tính không dung từ chối âm thanh sau lưng hắn vang lên thật lâu không chiến đấu quá rồi ta hoạt động một chút gân cốt tiểu d u y ệ chính là ngươi rồi một luồng sôi trào mãnh liệt sát khí phả vào mặt Leo na cả người mồ hôi tuôn như nước, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hắn tí mục sắp nứt, đang muốn xoay người, lại chợt phát hiện, đầu của chính mình bị một cái thép thiết cốt vậy đại t h ủ gắt gao nắm lấy, khủng bố tuyệt luôn sức mạnh, gắt gao c h ó i lại đầu mình đầu, một chút hướng bên trong thầm thấu, leo na ba hô ly muốn phản kháng, liều mạng phát động thân thể của chính mình năng lực cường hóa, lại bi ai phát hiện, chính mình toàn bộ sức mạnh tính gộp lại, thậm chí cũng không sánh bằng một cái tay kia. kết kèn kẹt, leo na ba hô ly ra đầu bị ngón tay đè xuống đến mức nứt r a huyết dịch như là nước chảy, tràn quá lông mày. hai mắt, cả người dính đầy huyết dịch leo na ba hô ly. vào đúng lúc này, dữ tợn xấu xí, như á c duyệt, hắn sống một con gà con một dạng. bị mang theo đi tới giữa sân. Ma t ử xin dừng tay. không nên v ò n g động. đây là luận bàn không phải giết người. hạ thổ lưu tình a. cố lên a chương cuồng. làm thịt cái này cẩu vật. dĩ nhiên muốn sờ lão nương tay. thật là đáng chết. giữa trường bầu không khí hơi ngưng lại. cảm nhận được mọi người ánh mắt phức tạp nhìn kỹ. tô sắc vi le lưới một cái. có thể nghe hiểu tiếng phổ thông nhiều người như vậy sao. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra không bày. chương một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi tám bảo đầu dòa rết. ngồi ở tô sắc vi bên cạnh mã nhiên gó gó tay v i ệ n rõ ràng là rất thanh âm rất nhỏ. hiện trường lực chú ý của tất cả mọi người đều từ trên người tô sắc vi độ lệch ra. Ánh mắt mọi người trước mắt tập trung ở trên người mã nhiên. thậm chí liền ngay cả chính nắm lấy leo na ba hô ly đầu ma tử trương cuồng cũng là như thế. võ thần vừa nãy lên tiếng. cũng không có nghĩa là trung phương lập trường. ma tử hành vi. chỉ đại biểu thương minh tinh huyết liên hoàng triều. nói tất. mã nhiên khoát tay áo một cái. biểu thị tự mình nói xong mọi người nên làm cái gì làm cái gì không cần lo chính mình leo na ba hô ly phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới à à à à buông tay cho ta buông tay ngươi cái này tiện dân tô sắc vi đỗi đỗi cánh tay của mã nhiên hì hì nở nô cười đồng tâm phát động người này thật thảm ngày hôm nay hạt dưa phá lệ tốt ăn đây ai đúng rồi n g ư ờ i vừa nãy phản ứng rất quái l ạ a không giống bình thường tác phong nói đi có chuyện gì giấu ta loại này bước ngoặt lấy mã nhiên ngày xưa tác phong tuyệt đối không thể làm ra loại này bán đổi hữu thanh minh hiện trường trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài một ít nước ngoài siêu phàm giả cũng phần lớn có thể nhìn ra điểm không giống nơi tầm thường chỉ có điều không có tô sắc vi phản ứng nhanh khả năng cần phải chờ tới sau khi trở về nghe x o n g cố vấn đoàn phân tích mới có thể ý thức được dù gì địa phương ở nơi nào nghe nói như thế mã nhiên ngữ khí bình tĩnh môi hơi mở đóng nội khí lưu c h u y ể n âm thanh ở thiếu nữ trong tai vang lên ta cho ma tử một cái hứa hẹn Hắn đồng ý giúp ta giết hai cái người. Mã nhiên biết, leo na ba hô ly là địa cầu trận doanh rất nhiều phản đồ một trong, vốn là dự định quá một quãng thời gian, lại để tiểu hạc đào âm t ử đối phương, có thể suy nghĩ một lúc lâu. Mã nhiên phát hiện, chính mình vẫn là nhìn không được, người này sống thêm một giây đồng hồ, cũng làm cho Hắn cảm giác buồn nôn, chỉ có điều, có chút người, Ma tử có thể giết, tiên tri không thể giết, l ê n hẳn phải chết danh sách hai người bên trong. trong đó có tên của một người, tuyệt đối gọi là leona b a h o l i ta liền biết, mã nhiên, ngươi là nhất m ậ p không có sai sót. bất quá, tô sắc vi vui lòng khen, chỉ là sự chú ý của nàng điểm có chút kỳ quái. ngươi vừa nãy đây là, truyền âm nhập mật. nội khí thập nhị đoạn tiểu đặc thù một trong sao, mã nhiên lắc lắc đầu, chỉ cần tu luyện tới nội khí cửa đoạn, hơi hơi nghiên cứu một chút, là có thể dùng, bảo tồn tin tức thủ đoạn nhỏ mà thôi, phi nhân tiếng kêu thảm thiết, đánh gáy hai người đối thoại, cấu màng a, a a a a, tiện dân, lỏng, bung ra, leo na ba hô ly kêu lên thê lương thảm thiết, hiện tại đã từ từ đã biến thành kêu gen vẫn là bình thường mắng người mắng quá ít thời khắc mấu chốt bên trái một câu tiện dân bên phải một câu a a a không hề đặc sắc ở ma t ử thiết thủ bên dưới leo na ba holi cảm giác mình chính là cái thối đ ệ đệ nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực dám dùng đều không có tuyệt vọng cảm giác vô lực Đem leo na ba h ồ ly gắt gao chiếm lấy. nguyên bản còn kiêng kỳ mặt mũi hắn. hiện tại cái gì đều không quản. trực tiếp mở miệng lớn tiếng cầu cứu. a, lại tới nữa rồi. loại này quen thuộc. cao cao tại thượng mùi vị. ma từ khoác vai tóc đỏ. không gió mà bay. nổi bồng b ì n h giữa không trung. tựa hồ là bởi vì nghe được tiện dân hai chữ này. tâm tình khẽ nhúc nhích. trong tay sử dụng sức mạnh hơi hơi lớn hơn một chút giữa lúc nhân viên c ứ u viện chuẩn bị hạ tràng thời điểm oành một tiếng dưa hấu nổ tung vẩy âm thanh ở trong phòng vang lên đ ỏ trắng dài rác đầy đất dày đặc mùi máu tanh ở hiện trường tràn ngập ra leo na ba hô ly thi thể không đầu ngã quắp mặt đất giữa trường mọi người chú ý bên dưới tóc đ ỏ huyết mâu Ở trần thanh niên vi hơi hít cặp mắt, hắn cầm hơi nâng, trong con ngươi đỏ sấm màu máu tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc rồi, chương cuồng cũng không c h â y bẩn, dùng dính đầy máu tươi tay gãi gãi đầu, nhu thuận khoác vai tóc dài trên mắt một vệt màu đỏ tươi, quả nhiên là điều tạp ngư, nửa thành lực đều không chịu nổi. nói chuyện, ma tử nhìn về phía biểu hiện cực kỳ phức tạp hoàng vệ quốc xã trường, giống cái chàng trai trói sáng một dạng, sảng lãng cười nói, lão ra từ, cho ngươi thêm phiền phức rồi, bằng không, ta hiện tại liền đi một chuyến cái này cái gì luôn kia đến tám thu lợi quốc gia, từ trên xuống dưới, toàn giết sạch sành xanh, cứ như vậy, hẳn là liền sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức rồi, lão hoàng liền vội vàng đứng dậy, khuyên can nói, không cần, tuyệt đối không nên, ma tử biếu môi, tầm mắt lơ đãng rơi vào trên người mã nhiên, nhìn chăm chú một lúc, chỉ chúc lát sau, hắn quay đầu, tay phải cắm túi, tay trái mang theo một bình rượu đế, ùm ùm ùm ùm xót lên, nguyên bản đi theo leo na ba hô ly phía sau lão quản ra, chẳng biết lúc nào đem miệng thương nhắm ngay ma tử, đánh mở an toàn, đột nhiên bóp cò, Oành, một viên màu da cam viên đạn thoát ly h ỏ n g súng đen ngòm, tinh chuẩn rơi vào ma tử trên mắt c h á y ma tử không giấu vết mà đem rượu bình đi xuống ấm ấm, lệch khỏi viên đạn quỹ đạo, mắt cũng không chớp c á c h nào, cheng, kim loại va chạm âm thanh, ở trong phòng vang lên, leo na ba hô ly lão q u ả n ra đạn bắn ra, không thể xuyên thủng ma tử màng sừng, thậm chí ngay cả một điểm c h ả y ra, Đều không có thể tạo thành viên đạn bản thân nhưng bởi vì lực sung kích đã biến thành rách rách dưới dưới kim loại mảnh nhỏ. Oành, oành, oành, oành, oành, oành, lão quản ra một hơi đem viên đạn đánh hết. Ma tử trong tay nhiều bảy viên tiểu hợp kim đồng mảnh tuy rằng quấy dối đến ta uống rượu thế nhưng ma tử trên mặt hiện ra một vệt chó d ữ vậy nụ cười đem một viên đồng mảnh ném vào trong miệng xem là chiên ngập dầu đậu phồng một dạng đồ vật nhai nát nuốt nuốt vào nhắm rượu món ăn vẫn được không giết ngươi rồi nói chuyện một luồng làm người nghẹt thở ngông cuồng đem lão q u ả n g i a chiếm lấy tầm mắt của hắn cùng ma t ử đối đầu trên mặt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ phảng phất nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật một dạng kèn kẹp leo na lão q u ả n g i a trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng vang hai mắt một phen trắng miệng phun bọt biển ngã trên mặt đất c h ữ a bệnh nhân viên cấp tốt đuổi tới trải qua một phen cứu giúp sau tuyên cáo người này đã triệt để tử vong rồi lão hoàng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nói tốt không giết đây hắn cũng không tốt chỉ trích ma t ử rốt cuộc nhân ra liền một ngón tay đều không có chạm đối phương chỉ có thể nói lão q u ả n g i a kia thái hư, liền một cái ánh mắt đều trống không nổi, bị tại chỗ dò g i ế t ma tử như là ớp chết một con kiến một dạng bóp chết leo na ba hô ly, hiện trường các siêu phàm giả, ở lúc đầu sau khi kinh hô, đều rất nhanh khôi phục chấn định, cũng không có bất kỳ người nào vào lúc này đứng ra xin rời khỏi sàn diễn, hiển nhiên, đám người tham dự hội nghị cũng không phải là không có từng thấy máu chim non. sau ngày hôm nay, thương minh tinh huyết liên hoàng triều cùng địa cầu ấm phương quan hệ, từ xa lạ đi đến nhẹ nhàng cừu t h ị trình độ. ngăn ngắn hai phút sau, ấm phương liền gọi điện thoại tới, bọn họ đối trung phương biểu t h ị khiển trách, yêu cầu thu được bồi thường thỏa đáng, toàn bộ quá trình, hoàng v ệ quốc xã trưởng hoàn thành công tác rất đúng chỗ, Đã không có vẻ keo kiệt, cũng không có làm cho đối phương chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đem độ nắm chặt rất tốt, tưởng gì nhất địa phương ở chỗ, từ đầu tới đuôi, ấm phương đều không nhắc tới từng tới thương minh tinh, không có nói tới quá huyết liên ma t ô n g hoặc là ma tử trương cuồng. Bọn họ dám hướng trung phương yêu cầu bồi thường, là bởi vì trung phương làm là chủ nhân, xác thực có bảo đảm khách nhân an toàn nghĩa vụ, bọn họ không dám ở trước mặt ma tử tất tất là bởi vì ma tử là dám ngay ở toàn cầu các quốc gia đại biểu trước mặt h ơ i hợt nói ra đổ diệt một quốc gia nam nhân coi như hắn không có năng lực chân chính diệt quốc phần này vũ lực dùng để ám sát hoặc là trảm thủ ngấm lại đều rất đáng sợ bình dân chết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể cao họ loại các đại nhân nếu là bởi vậy bị thương vậy coi n h ư quá không có lời rồi mã nhiên ánh mắt bình tĩnh thật g i ố n g ngày hôm nay phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn một dạng hắn rất tốt mà giải thích khán giả cái từ này hàm nghĩa thành thật mà nói ấm phương phản ứng cũng ở trong d ữ liệu của hắn người bình thường mệnh ở ấm phương xem ra Mãi mãi cũng chỉ là một con số. CTO i y sai ma sơn chiến dịch trước sau. những kia những kẻ đã được lợi, tốt xấu còn có thể làm một lần mặt mũi công trình. có thể ấm phương lại liền người khác đưa tới trong tay nội khố đều lười phải nắm lấy. mọi người xưa nay đều không phải bạn đường. tiên tri, ngồi ở bên tay phải của mã nhiên một tên t r ắ n g hán da trắng tiến đến bên cạnh hắn. h ạ thấp giọng, hỏi. Leo na ba hô l y chip, n g ư ờ i đã sớm báo trước đến chứ, n g ư ờ i quá bình tĩnh rồi, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bày, chương hai trăm một trăm chín mươi chín lão hữu không, ba giây tuổi thọ, lên tiếng n g ư ờ i có một đôi con mắt màu xanh lam, da trắng, viên mắt nhẹ nhàng lõm, mũi ưng, thể trạng cường tráng cao to, điển hình đông người la. trong khi nói chuyện, mang theo một luồng rượu j i a n mùi rượu, otroki, ta cho rằng ngươi giống như ma tử, chỉ có thể quan tâm trung quốc rượu ngon, mã nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía đối phương, vốn là mấy ngày nay còn dự định mời ngươi uống lần trung quốc rượu mạnh, nhìn ngươi như bây giờ, tựa hồ là đối những thứ đó không có hứng thú. nghe nói như thế. trên mặt út chô khi nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên ngưng trệ. đừng, ta lần này chủ động xin đến trung quốc tham gia lần thứ nhất siêu phàm giả giao lưu hội. chủ yếu chính là vì thực địa thưởng thức một hồi các ngươi rượu mạnh. những tử rượu kia nhóm, có đem các ngươi bên này rượu thổi tới trên trời ít có. lòng đất tuyệt không. có đối với các ngươi rượu k h ị t mũi con thường, cảm thấy rất khó uống, ta đối rượu thái độ, rất nghiêm cần, trừ phi ta tự mình uống qua, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán. nói tới chỗ này, ú t chô thi bỗng nhiên ý thức được không đúng lắm địa phương, trong này quốc thiếu niên, cùng mình giao lưu thời điểm, dùng chính là tiêu chuẩn nhất b ấ t quá tiếng nga. nơi mấu chốt nhất còn không ở chỗ này, dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh tiên tri, có người nói đang giác tỉnh siêu năng lực trước, liền nắm giữ chế bá toàn cầu tối cường trí tuệ, học được mấy môn ngoại ngữ, đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn, chân chính để út chô ki cảm thấy quái lạ chính là, hắn cùng tên này trung quốc thiếu niên giao lưu thời điểm, giữa hai người, tựa hồ một điểm ngăn cách cảm đều không có, lại như rất nhiều năm không có gặp mặt bạn cũ một dạng, chỉ là rất ít hai câu, liền vừa nặng nhặt ngày xưa hữu nhị, g không hổ là tiên tri, thật là lời hại cách nói chuyện a, ú t chô khi lắc lắc đầu, không muốn ở nơi này xoán suýt xuống, vừa vặn đối phương tiếng nga trình độ trôi chảy tiêu chuẩn như là tin tức người chủ trì một dạng, Hắn cũng không cần cầm ra bản thân sút sẹo tiếng phổ thông, giống như ngươi vậy cấp sơ cường g i ả quốc gia của ta cũng là có. khặt khặt, ta vừa nãy không nói gì. Hắn sắc mặt đỏ lên, khoát tay áo một cái, không nên nghĩ đổi chủ đề. cái kia leo na tử vong, ngươi nên đã sớm tiên đoán được chứ. vừa nãy thương minh tinh ma tử bóp chết tên kia thời điểm, ánh mắt ngươi đều không chớp một hồi. biểu hiện quá lạnh nhạt rồi, coi như là nhìn quen sinh tử, hai tay dính đầy máu tươi người, cũng không làm được ngươi mức độ như vậy, ngồi ở mã nhiên bên tay trái tô sắc v i giờ khắc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ đang chuyên tâm ăn khoai chiên giáng sấp, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, phí lời, nhân ra tự tay trù hoạt, tại sao muốn ngạc nhiên, bất quá mã nhiên diễn k ỹ này, thực tại kém một chút, đến thật tốt huấn luyện một hồi mới được, không biết được thiếu nữ ở quán thầm chính mình ăn cơm tay nghề, mã nhiên ngoắt ngoắt khóe môi, xem như là cười quá rồi, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người út c h g h i ngữ khí bình tĩnh nói, ta xác thực báo trước tất cả những thứ này, tại sao không nghĩ biện pháp thay đổi một hồi đây, út c h g h i cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, thế là nhiều hỏi một câu xảy ra chuyện như vậy đối với các ngươi quy vọng cũng sẽ có ảnh hưởng chứ làm chủ nhà muốn chăm sóc hết thầy tân khách an toàn loại hình lời nói không phải phương đông cổ quốc cổ xưa truyền thống sao mã nhiên biểu môi thực sự là quen thuộc đối thoại đây kỳ thực ngươi nghĩ nói không phải câu này chứ mã nhiên mô phỏng theo đối phương ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng nói trung quốc cổ đại tốt đẹp truyền thống là tiếp thu giá trị một lượng bạc trắng chiều cống, sau đó đưa ra giá trị trăm vạn lạng mới nhất khoa học kỹ thuật. các ngươi lại từ bỏ này ưu tú truyền thống, ú t chô g h i trợn tròn hai mắt, như là như là gặp ma, đ ộ p tâm thuật, không, là vừa vặn thông qua báo trước nhìn thấy một ít cùng ngươi hữu quan đoạn ngắn, mã nhiên khôi phục lại bình thường dọn điệu, lạnh nhạt nói, làm như vậy, Vô pháp mang đến chân chính uy vọng, vừa vặn ngược lại, sẽ bị người xem là o a n đại đầu, mặc dù là đứng ở quốc gia góc độ đến nhìn, nên hành vi không chỉ suy yếu thực lực của chính mình, đồng thời cũng sẽ nuôi ra một nhóm đánh mất tự chủ nghiên cứu phát minh đổi mới động lực, chỉ biết được ôm bắp đùi, toàn cầu các nơi tìm ba ba sâu gạo, lịch sử chứng minh loại này sách lược sai lầm tính, ngô xuẩn tính, mù q u á n tính cùng hư vinh tính, chúng ta đã hấp thụ lịch sử giáo huấn, lựa chọn ưu tú nhất chiến lược. cái bộ này lời oanh tạp xuống, úp cho khi nghe ý thức h o ả n g hốt, thần trí không rõ. người thiếu niên này vừa nãy nhắc tới một nhóm sâu gạo, sẽ không phải là ở chiếu giỏi. xác thực, ta có thể ngăn cản ma t ử mã nhiên dùng nghi vấn ngữ khí nói. nhưng là ta tại sao muốn ngăn cản đây một mặt ma tử là chiến lược của chúng ta đồng bọn hợp tác thương minh tinh trên huyết liên hoàng triều cao nhất kẻ thống trị nói hắn là thương minh tinh đời thứ hai cầu trường cũng không quá đáng rồi mặt khác thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta n à y cũng không phải bí mật gì tình báo các ngươi hẳn là đều biết mới đúng nghĩ muốn cứu leo na ba h ô ly, cần tiêu hao ta dòng g i á không. ba giây tuổi thọ, hắn không đáng cái giá này, úp cho khi ánh mắt d ạ i ra. tốt xấu leo na ba h ô ly cũng là cái cấp a năng lực giả. sắt thép huyết nhục ở cấp a bên trong, không tính tối c ư ờ n g một nhóm kia, nhưng cũng không tính nhược, nhưng là ở trong mắt mã nhiên, leo na ba h ô ly dĩ nhiên liền không. ba giây tuổi thọ đều không đáng, thật là một đáng buồn ra hỏa, tán gấu tới đây, giữa trường vết máu đã bị quét dọn sạch, thi thể không đầu cũng bị chuyển chuyên trở ra ngoài, hiện trường cũng lại người không thấy nửa điểm mùi máu tanh. sau đó, do kiếm thủ đ ệ tử thân truyền vạn hải hào, ngô địch hạ tràng, cùng rõ ràng không có đ ắ c nhìn i ma tử luận bàn, chiến cuộc không cần nhiều lời, nghiêng về một bên nhìn ớp, ma t ử đứng tại chỗ uống rượu, phía sau thần ma bóng mờ liền hóa thành thực chất, đem hai người đánh toàn trường bay loạn, ngô địch rõ ràng chỉ là cách thêm đầu, nhưng hắn càng đánh càng hăng, vĩnh viễn không bao giờ nhận t ú c tư thái, cho mọi người tại đây lưu lại sâu sắc ấm tượng, cho tới vạn hài hào, tuy rằng biểu hiện của hắn cũng không mạnh bằng ngô địch ra quá nhiều, nhưng không có bất kỳ người nào khinh thường hắn mặc dù là nắm giữ a cấp thuần chiến đấu loại hình siêu năng lực đám người tham dự hội nghị cũng không dám đánh cam đoan nói mình nhất định có thể đánh bại vạn hải hào thủ đoạn kia kiếm thuật coi như không đạt tới một kiếm phá vạn pháp trình độ nói là lô hỏa thuần thanh cũng hào không quá đáng rồi thất toàn kiếm đạo danh bất hư truyền Rõ ràng là cần tiêu hao đại lượng thời gian mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm siêu phàm hệ thống ở giai đoạn sơ cấp dĩ nhiên liền mạnh đến trình độ như thế này ma tử uống xong bình rượu bên trong rượu tùy ý khoát tay áo một cái màu đen đỏ ruột trào trên không trung hơi rung nhẹ oành oành hai tiếng nhẹ vang lên ngô địch cùng vạn hải hào hai người bay ra giới đ ỉ n h tuyến ở ngoài bị phán đoán ra cục hai người thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm địa, rõ ràng là thể lực tiêu hao, đạt đến cực hạn trạng thái, nhưng bọn họ cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. một trận này làm mẫu, thuận lợi mở ra cuộc diện, sao nóng bầu không khí, rất nhanh, liền có siêu phàm giả lựa chọn hạ tràng, nửa là giao lưu luận bàn, nửa là biểu diễn tính chất bày ra lên thủ đoạn của chính mình, vậy cũng là là biến tướng thời đại mới quy mô nhỏ quân diễn rồi siêu phàm giả cá thể chiến l ự c có thể mặt bên phản ứng một cái quốc gia gốc gác nhân tài dự trữ siêu phàm thực lực và vận t h í mấy vòng kịch chiến qua đi hàn phương đại biểu l e g i e o x u â n rốt cuộc hạ tràng thảo lư học xã hai kỳ mới lên cấp học viên lý hạnh lập tức xin xuất chiến lý do như sau Lee Zeo Sun cái này tể loại ngày hôm nay ở trong phòng ăn nói họ lý đều có hàn quốc huyết thống ta này có thể chịu ngày hôm nay không đánh nổ hắn cầu đầu ấp ta liền không họ lý hí tinh sinh ra không bày chương hai trăm linh một hai trăm linh e o Sun đứng ở giữa sân hai tay mở ra phân biệt để ở bên người lòng bàn tay bên trên màu xanh sấm tia chớp h ỏ a diễm bốc lên Đem gò má của hắn ánh trên một vệt ánh sáng xanh lục, hắn cười ha ha, thái độ hung hăng. trong lời nói, đầy giấy tự tin, ta dung cốt lân h ỏ a nhưng là cấp a siêu cường năng lực, chỉ cần nhiễm phải một chút, sẽ trực tiếp đốt xuyên ra rẻ cùng mắp thịt, thiêu hủy xương cốt vô địch h ỏ a d i ễ m đứng ở hắn đối diện lý hạnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, từng sợi tóc dừng thẳng lên dường như con n h í m bình thường từng mảng từng mảng băng hoa trôi nổi ở quanh thân dường như nhỏ vụn băng đao bình thường n h ư ợ c trí đồ vật lý hạnh n h u mày lại miệng phun thơm ngát con mẹ nó ngươi đang nói cái gì tiếng phổ thông hiểu nước đổ đầu vịt hàn huyên cái cô quạnh Bất quá hai người chí ít có thể từ lẫn nhau biểu tình cùng trong giọng nói nghe ra điểm tư vị. Siban rồi. Con chó con. Dám xem thường ta. Lee Zeo Sun vô cùng tức giận. đối diện tiểu gia hỏa này. mới gia nhập thảo lư học xã không mấy ngày. liền dám khiêu khích tiền bối. thời gian dài ra còn phải rồi. bất luận là hàn quốc vẫn là nhật bản. Đều phi thường chú trọng tư lịch cùng trước sau thuận vị quan hệ ở trong mắt li g e o sun lý hạnh một tân nhân nhìn thấy chính mình không cúi đầu nói chuyện là nhất quyết giáo dục loại hình nhất định phải đánh tới nửa tàn mới được ý nghĩ của lý hạnh liền rất đơn giản rồi dùng đơn thuần nhất miệng thối mang đến nhất cực hạn vui sướng đừng khóc tang gương mặt a người không biết nhìn ngươi vẻ mặt này, phỏng chừng còn tưởng rằng mẹ ngươi chết rồi đây, cây gậy, lại đây, để ra ra làm nát ngươi tấm này không biết được sửa mặt qua bao nhiêu lần đều không thể cứu vớt xấu mặt, bên cạnh hoàng vệ quốc xã trưởng lấy tay viền c h á n nếu như có thể lời nói, hắn muốn tìm một đôi nút tay, tắt lại lỗ tay, vốn là mấy ngày nay, lý hạnh tiểu t ử kia biểu hiện đều rất tốt, Trừ bỏ vận khí lưng một điểm bên ngoài, vẫn là rất biết làm người, rất hiểu lễ phép, làm người cũng rất nhiệt tình, thường thường trợ giúp cái khác xã viên. Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là biểu tượng mà thôi. lý hành a lại là cái cùng ngô địch một dạng đầu gai, phun người không phải là không thể, ở phun trước nhìn một cái hoàn cảnh tốt sao. thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như Lee Zeo Sun nghe không hiểu tiếng phổ thông đây đội ngũ thật không tốt mang a ông trời là công bằng cho thảo lư học xã ưu tú nhất thiên tài đồng thời cũng cho những thiên tài này các loại để người khó có thể chịu đựng cổ quái để người bớt lo quay đầu lại vẫn là chỉ có mã nhiên một c á c h mà thôi tô sắc vi ngô định vạn hải hào lý hạnh cái khác thiên tài các xã viên, mỗi có các t ậ p xấu, oành, một tiếng vang trầm thấp, ngọn lửa màu xanh sấm cùng màu xanh trắng hàn băng phong bạo đụng vào nhau, năng lực của li zeo sun, nói là dung cốt lân hỏa, kỳ thực cùng chân chính lân hỏa không có quan hệ gì, toàn lực triển khai thời điểm, nhiệt lượng kinh người, nóng bỏng nhiệt khí lưu cùng cực hàn băng gió bao phủ toàn trường, từng người chiếm cứ một nửa sân bãi, con chó con, thật là có chút bàn lãnh, chẳng ra gì con cháu, đặt nơi này cho ra thăm dò đây, không mau nhanh dùng tuyệt chiêu, sau khi đánh xong về nhà cho ngươi kia mất mẹ già cùng cha già viếng m ộ mả, chờ ra đi cha mẹ của ngươi mộ phần nhảy đít cô a, hai người vượt loại ngôn ngữ không cản trở phun lẫn nhau, lại không hẹn mà gặp thay đổi phong cách chiến đấu, Đại đại khai đại hợp năng Li ư ợ n phóng dàng thành g thích. tạo t Quá dễ n thần tiêu hao. Để siêu năng ăn mòn hiện tượng h hao. tiêu siêu Để sớm reo á n luận g g lâm. là Li Bất x u â n vẫn là lý hạnh, đều không hẹn mà gặp mà đem phạm vi năng lực áp chế. Oanh, l g i e o x u â n dày trước mắt hóa thành một bãi cháy khép, chân trong lòng bàn tay tuôn ra hai đám lửa, đẩy hắn về phía trước cấp tốt bắn vọt, trong tay dung cốt lân hỏa nhắm ngay lý hạnh. mà lý hạnh trong con ngươi xẹp qua một vệt tàn nhẫn vẻ sau lưng băng gió phụt lên không lùi mà tiến tới trên nắm tay ngưng tụ ra hàn băng q u y ề n sáo đột nhiên đập phá đi tới cho r a chết băng hỏa lượn lờ xanh sấm cùng lam năng lượng màu trắng đan sen vào nhau phát sinh vi diệu phản ứng hóa học chỉ chúc lát sau chỉ nghe một tiếng nổ vang oành Sóng trùng kích đem đánh ra chân hỏa hai người nổ tung, dừng lại. Lần này là hỏa nhau. Hoàng vệ quốc xã trưởng trung quy vẫn là đứng ra, ngăn lại hai người. tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng lý hạnh cùng li ý g e o x u â n nhìn lẫn nhau ánh mắt, lại như là có huyết hải thâm cừu một dạng. chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra, tiếp tục đánh xuống, này trong hai người, nhất định có một người sẽ chết, đáng tiếc rồi. l e g i e o sun tầm mắt tập trung ở trên người lý hạnh. có chút ý động, hắn là có thể nghe hiểu hóa nhau cái từ này là có ý gì. vốn là hắn nghĩ làm bộ nghe không hiểu, nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp đem lý hạnh đánh chết. thiếu một tên nhìn h địch, nhưng tầm mắt một đôi trên. hắn liền biết, cái kia gọi lý hạnh đây tiện người mới. cũng mang theo giống như chính mình ý nghĩ, cái ánh mắt kia, tuyệt không có sai, đầy bụng ý nghĩ g ấ u con chó con, đánh lén là không thể đánh lén thành công rồi, nhân ra không chỉ có sớm có phòng bị, hơn nữa còn cùng hắn l y reo sun nhĩ g đến cùng đi, đánh lén cái ruột a, trên thính phòng, đến từ các quốc gia các siêu phàm giả nóng bỏng bắt đầu nghị luận, l i e Zeo Sun nhưng là hàn quốc tam đại siêu phàm tân tinh một trong tiểu t ử trung quốc này là ai trước đây chưa từng có nghe qua tên của hắn lý hạnh thảo lư học xã hai vì học viên giác tỉnh siêu năng lực không tới nửa tháng hí hắn cái năng lực kia gọi gì lương đóng cấp siêu năng lực cực hàn trung quốc chính là điểm này không được chờ khai phá cấp lương đóng cấp c h ấ n quốc cấp, ba đẳng cấp, phạm vi quá to lớn rồi. Dưới cái nhìn của ta, cực hàn tuyệt đối có thể đánh giá vi cấp, chỉ là một tân nhân mà thôi, dĩ nhiên có thể cùng li reo x u â n đánh ngang tay, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Năng lực của lý hạnh sử dụng cũng không thuần thuộc, tồn tại một ít c h ú t chắc cùng ngưng trệ địa phương. Dù vậy, hắn cũng có thể cùng li reo x u â n đánh ngang tay, t i ề m lực, rất mạnh, cực hàng trăm phần trăm là a cấp bậc, không kém chút nào với bất diệt chi viêm, có thể cùng phù thêm tinh thần thương tổn huyết viêm cân sức ngang tài. Mỗi có đặc sắc, lý hạnh người này, không quản là đặc ở quốc gia nào, cũng có thể xem là vương bài tuyển thủ đến bồi dưỡng rồi. Hỏa nhau, a, người mới hắc mã Lee Gel Sun xưa nay đều không phải cái gì ngôn ngữ thiên tài, nhưng Hắn tốt xấu là sinh sống ở tin tức vụ nổ lớn thời đại. tiếng trung cũng tốt, tiếng anh cũng được, thậm chí là tiếng nhật, cũng ít nhiều có thể nghe hiểu một ít đơn giản từ ngữ. Hắn biết, mọi người thảo luận tiêu điểm, là cái kia miệng thối trung quốc tiểu t ử Lee Gel Sun sâu trong nội tâm, hết sức khó chịu. Hắn là đến trung quốc một trận chiến thành danh, không phải đến cùng một cái vô danh tiểu tốt đánh ngang tay, mục đích không có đạt đến, ngược lại thành người khác đá vây chân, này làm sao có thể tiếp thu, có thể vào lúc này lý hạnh đã lùi tới thính phòng rồi, đáng chết tiểu tử a, ta lực kéo dài tuyệt đối mạnh hơn Hắn, hẳn là phán ta thắng mới đúng, trọng tài không công bằng, Lee reo sun chỉ vào trên thính phòng cả người tỏa ra hàn khí lý hạnh. phát biểu kháng n g h ị Hắn một tân nhân. chống không được bao lâu. sẽ không chịu được siêu năng ăn mòn. mà ta mới vừa hoàn thành làm nóng người mà thôi. lão hoàng mặc k ệ người này. rơi mức cách. vạn nhất cùng cái tên này nói chuyện. đối phương trực tiếp đến một câu không h ổ là họ hoàng. ngươi khẳng định có đại hàn huyết thống. vậy cũng thật thật là buồn nôn về đến nhà rồi, bị triệt để không nhìn Lee reo sun, cảm giác mình lại như là cái vai hề một dạng, rất khó chịu, Lee reo sun theo bản năng mà nhìn về phía thính phòng, kim di na ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút đau lòng, có chút phức tạp, đáng rét, Lee reo sun cảm giác lòng tự ái của mình bị thương tổn, lửa g i ậ n sung bất tỉnh đầu ấp của hắn, Hắn chỉ vào trên thính phòng mã nhiên, nói ẩu nói tả nói, chấn quốc cấp năng lực già, mã nhiên, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao, xì xì, tô sắc vi nhìn không được, cười ra tiếng, hiện trường tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người nàng, này, nhân vật chính không phải mã nhiên sao, chiếu ta làm cái gì, ánh đèn sư, ngươi ngày hôm nay trong cặp lồng đựng cơm đùi gà không rồi nói tới chỗ này thiếu nữ không r i ê n g gì mà cười to lên cười nói nhánh hoa run rẩy pha pha pha pha thật là có thú a đến thời điểm như thế này lại vẫn đang đùa bỡn chính mình điểm này bé nhỏ không đáng kể khôn vặt cái gì trấn quốc cấp năng lực giả a ta còn tưởng rằng cái tên này sẽ nói tiên tri đây cảm tình hắn cũng biết, tiên tri là không a n hiểu chiến đấu nhân viên văn phòng a, thật sự dám mặt giày phát ra khiêu chiến đây. nói tất, tô sắc vi vình chân, tay phải nâng gò má, tầm mắt của nàng rơi vào trên người ly reo sun, ánh mắt khinh bì, k i n h thường nói, người hèn nhát a, có can đảm lời, tới khiêu chiến ta đi, hắt án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bày, chương hai trăm linh hai hai trăm linh một bộ đ a quen thuộc thừa thãi thương tổn giao thừa thêm chương, tư thế rất tuấn tú, lời kịch cách điệu cũng đủ cao, nếu như không có mã nhiên c á i kia cứng rắn cánh tay đ ẩ y đầu của chính mình là tốt rồi tô sắc vi nghĩ như vậy, thật đúng, ngươi tốt xấu nhường một chút, cho ta một cái đơn độc biểu diễn sân khấu a, thiếu nữ cảm giác não rồng bị mã nhiên cánh tay rồi đau đớn, hai tay che thiên linh cái, nhỏ giọng tất tất nói, không h ổ là ngươi, mã nhiên, trên thế giới không có so với ngươi càng hợp kim ti tan trai thẳng ra hỏa rồi, sừng sừng với vương tọa đỉnh võ thần, ban ăn người không biết phát động khiêu chiến tư cách, nhiều hoàn mỹ nhân tiền hiển thánh hình ảnh đều là bởi vì mã nhiên cái này ếp về không ra hỏa chớp mắt liền không mùi vị đó rồi đi theo phiên dịch đem tô sắc vi lời nói hơi thêm tân trang sau truyền cáo li reo sun khiêu chiến võ thần sao li reo sun trong lòng l ộ t b ộ t một hồi đánh mã nhiên cũng còn tốt tuy rằng được xưng chấn quốc cấp nhưng trên thực tế chỉ là đối phương chiến lược giá trị đầy đủ cao mà thôi. Hạn định báo trước không phải toàn trí toàn năng. Tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. đối cá nhân sức chiến đấu không có một tia nửa điểm tăng cường. đối đầu tô sắc vi. l e g reo sun hoàn toàn không có bất luận cái gì nắm chặt. thế nhưng tên đã lắp vào cung. không thể không phát. hắn ngày hôm nay nếu là túng. E sợ đời này đều mất mặt đối kim di na rồi. đến đây đi. Võ thần, li reo sun cho mình cố lên khuyến khích một lúc sau. ngẩng đầu lên, nhìn về phía thính phòng tô sắc vi, cao giọng hô, chiến đấu mới vừa rồi bên trong. ta tuy rằng tiêu hao chín mươi chín phần trăm lực lượng tinh thần. bây giờ lập tức liền muốn muốn chịu đựng siêu năng ăn mòn. nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ta m u ố người h ư ớ n về tất cả mọi n g c h ứ này g dung Cũng minh. lân hỏa. Ta cốt l cấp sơ.、O、v, Qu, Qu, M. Người n à trước còn nói mình cùng lý hạnh chiến đấu chỉ là ở làm nóng người hiện tại lại nói mình đã về bên cực hạn ý tứ trở nên rất nhanh rất phù hợp hàn quốc nam nhân phổ biến tác phong làm việc mọi người tập mãi thành quen tuy rằng căm ghép nhưng cũng không nói thêm gì, tô sắc vi thậm chí ngay cả trường đều chẳng muốn dưới, nàng chậm rãi dò ra tay phải, với mã nhiên trước mắt t ư nắm, niệm động năng lượng cường hóa nội khí ngoại phóng, cách thật xa, l y g i e o sun liền cảm giác mình bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, hắn lập tức g i e o lên, đây là c â y gì yêu pháp, chờ chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, đây tiện, dĩ nhiên đánh lén, tô sắc vi miếu môi, buông lòng tay ra, hiện ở chuẩn bị xong chưa, ly g i e o x u n n g ỡ ngẩn, nữ nhân này nghe hiểu được tiếng hàn, quả nhiên, không h ổ là họ tô, trong x ư ơ n g khẳng định cũng chảy xuôi đại hàn huyết mạch, chuẩn, chuẩn bị tốt rồi, nói được nửa câu, ly g i e o x u n toàn lực phát động d u n g cốt lân hỏa, oanh, một đoàn màu xanh sấm liệt d i ễ m vỡ ra được, hướng về tô sắc vi phương hướng kích bắn xuyên qua, nóng rực khí lưu, ở trong phòng khuấy động, làm cho cả sân bãi nhiệt độ đều thăng cao một chút, tẻ nhạt, tô sắc vi như là hoàn toàn không nhấc lên được tinh thần một dạng, tiện tay vung lên, oành, vô hình bàn tay, đem xanh sấm hỏa d i ễ m đập nát ra, t ả n vào không trung, Lee reo sun cổ họng nhúc nhích, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, hé miệng, chính muốn nói gì, chợt cảm giác mình hàm dưới cốt bị một nguồn sức mạnh vô hình nắm nát tan. cùng lúc đó, hắn lại lưu lạc tới trước trạng thái, tô sắc vi duy trì hư nắm trạng thái, chậm rãi giơ tay lên. cùng lúc đó, một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đem Lee reo sun nắm cuộn mình lên, c h ầ m rãi kéo vào không trung, thiếu nữ nâng lên tay, đột nhiên hạ xuống, oành, l y reo sun rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mới vừa muốn nói gì, chợt cảm giác trong miệng đau đớn một hồi, đầu lưới bị tạo thành một bãi thịt nát, căn bản là không có cách nói ra rõ ràng lời nói đến, giơ lên, hạ xuống, tô sắc vi nắm lấy l y reo sun chính là một trận bạo đập. oành oành oành oành oành. l y reo sun sủi lơ trong vũng máu. triệt để ngất đi. thiếu nữ lúc này mới buông tay ra. nhìn bên cạnh thật giống căn bản không có đ ộ n g tới mã nhiên. nhất thời cảm giác mình là ở phí sức ca. bóp nát một viên sắt lá hạt đào. tô sắc vi cười hì hì ăn xong rồi đ ổ ăn vặt. như là cái gì đều không có phát sinh một dạng ẩm dấu ở mã nhiên trong tối chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ở run lẩy bảy một lúc sau lấy hết dũng khí đánh tới tiểu báo cáo bên cạnh cái này xấu nữ nhân vừa nãy muốn đánh ngươi mã nhiên mặt không hề cảm xúc dùng tinh thần đáp lại nói ta biết tiểu h ạ c đào tinh thần chấn động ngươi kia sau đó tìm phối ngấu thời điểm không muốn chọn nàng, mã nhiên nghe m ỹ mắt hơi nhảy, mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm khoảng thời gian này, tình cờ có ở lên mạng, thường thường xem lướt qua một ít sủng vật diễn đàn. điểm này, mã nhiên là biết đến. theo mã nhiên, khả năng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm là đang ám chỉ chính mình, nó muốn có được bình thường sủng vật đãi ngộ. Nể tình nó nhẫn nhục chịu khó, càng vất vả công lao càng lớn phần trên, mã nhiên không theo chân nó tính toán những này, chỉ làm như không thấy, bất quá, nó có phải là đem tiếng trung học rẽ rồi, phối ngấu cái từ này, trong sinh hoạt h à n g ngày sẽ không thường thường nhìn thấy mới đúng, suy nghĩ c h ú t lát, mã nhiên quyết định không nhìn chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, tiên tri, ú t chô ki hô mã nhiên một tiếng sau, hé miệng, suy nghĩ thật lâu, mới nín ra một câu, võ thần không hổ là c h ấ n quốc cấp, cùng cấp a hoàn toàn khác nhau mạnh mẽ đây, vốn là hắn còn tưởng rằng, a cấp các siêu năng lực già, bao nhiêu có thể uy hiếp đến cấp sơ mới đúng, bây giờ nhìn lại, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi, a cùng sơ ở giữa, tồn tại một c á c h không nhìn thấy hồng câu kém quá xa quá xa thuấn sát không vậy không phải thuấn sát căn bản không thể xưng là chiến đấu chỉ là một phương diện máu ngược thôi không cần kinh ngạc thực tế chinh lịch so với ngươi vừa nãy nhìn thấy càng to lớn hơn mã nhiên tùy ý trở về út chô khi một câu sau thần sắc phức tạp mà liếc nhìn bên người tô sắc vi Nàng cho Lee Gel Sun đánh ngất, ma tử còn làm sao ra tay giết người. c ẩ n t h ậ n tính ra, Lee Gel Sun so với leo na ba hô Lee muốn hơi hơi cường một điểm như vậy, cũng không phải là chủ động nương nhờ vào người ngoài hành tinh, là đang bị bắt b ắ t sau, mới lựa chọn ghen cải tạo giải phẫu, từ bỏ người địa cầu thân phận, ở trong mắt mã nhiên, hai người này trên bản chất không có gì sai biệt là được rồi. phản bội địa cầu văn minh quá nhiều người quá nhiều, x í p danh sách, đếm đều đếm không hết, trừ bỏ mã nhiên loại này ép buộc chứng phát tác, rồi hướng sống lại sớm có sự mưu người bên ngoài, không có ai sẽ nhàn đau v i đi chuyên môn lưng thứ này. đ ờ i trước, không có học ma huân t r ư ơ n g gia chỉ mã nhiên, nhưng cũng soạt ra đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn mỗi lần nhiệm vụ cùng tu luyện sau nhàn hạ, đều sẽ chuyên môn háo phí thời gian đi đặc biệt ký ức địa cầu phản đồ danh sách theo từng c â y từng c â y sự kiện phát sinh mã nhiên cấp bậc không ngừng tăng lên danh sách nội dung cũng có tăng giảm tăng cường tự nhiên là mới phản đồ giảm thiểu là những kia lá mặt lá c h á y đi làm nằm vùng người địa cầu hủy diệt trước mã nhiên đã nắm giữ vận mạng loài người thể cộng đồng quyền hạn tối cao sở dĩ, mã nhiên hiện ở trong tay phần danh sách này, là trải qua vô số lần chỉnh lý sau cuối cùng phiên bản, không tồn tại oan ướp ai, oan uổng của ai tình huống, phần này tử vong trong danh sách mỗi một cái tên, đều là nên giết gia hỏa. Việc đã đến nước này, liền để li reo xuân sống thêm hai ngày, chờ siêu phàm giao lưu hội sau khi kết thúc lại để tiểu h ạ c đào đi c h ẳ n giết g được rồi miễn cho ma tử giết chóc quá đáng để người kiêng kỵ vẫn là không nhìn được a tấm này làm người buồn nôn mặt thật muốn cho hắn xé ra mã nhiên lãnh đảm ánh mắt rơi vào hôn mê trên người li reo sun trong tròng mắt xẹp qua một vệt ửng đỏ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đi ra làm việc rồi tiểu h ạ c đào lập tức đưa ra đáp lại ồ, đến rồi, mã nhiên c h ậ m rãi khép lại hai con mắt, ở chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ, mã nhiên tinh thần ý chí từ từ ngưng tụ trở thành một thanh tràn đầy gai nhọn búa lớn, đi, mã nhiên hơi suy nghĩ, này cây búa lớn, ngay ở trong trước mắt, dáng lâm đến trên người ly reo sun, oành oành oành, không người hiểu rõ, một thanh lạnh léo búa lớn, vô tình nện ở li reo sun thể linh hồn bên trên đem tinh thần ý chí của hắn cùng ký ức toàn bộ nát tan đập thành nhỏ bé nhất bột mịn một chùy lại một chùy lại một chùy tuy rằng trên lý thuyết tới nói chỉ cần một đòn liền có thể làm cho li reo sun linh hồn vỡ tan ở sau đó trong một quãng thời gian chậm rãi hồn phi phách tán thế nhưng mã nhiên thái độ làm việc không hắt, hắn biểu hiện hết sức chăm chú, cẩn thận, có kiên trì, bất luận kiếp trước kiếp này, mã nhiên vẫn luôn có bổ đao cùng đánh ra thừa thãi thương tổn quen thuộc. hiện nay, người ngoài không nhìn ra l i e Gelsun đã chết rồi, chờ hàn phương lúc trở về, sắp xếp một tay người ngoài hành tinh tập kích, xử lý xong liền l i e Gelsun di hài, là không sao rồi, Hí tinh sinh ra không bày, chương hai trăm linh ba hai trăm linh hai hoàn mỹ bầu bạn càng cao hơn tuyển hạng, mấy trùy xuống, l y e g e o x u â n thể linh hồn đã đầu lõm, tứ chi m ẻ gãy, mã nhiên lại biểu hiện ra độ cao kiên trì, rất cẩn thận, từng điểm từng điểm mà đem l y e g e o x u â n linh hồn đập đến triệt để nát tan, lấy trường tồn văn minh đối tử vong phán đoán tiêu chuẩn đến nhìn, thân thể của l i e Gelsun vẫn có thể công việc bình thường nhưng h ắ n đã triệt để chết đi địa cầu phương diện không là kế toán như vậy sở dĩ làm ra phán đoán sai l i e Gelsun hô hấp tim đập đều còn tồn tại còn có thể đoạt cứu trở về đáng thương l i e Gelsun khi đến hùng tâm tráng trí chết vô thanh vô tức thậm chí không có người chú ý tới cái chết của h ắ n chỉ xem h ắ n là tại chỗ hôn mê sau khi làm xong những việc này, mã nhiên liếc nhìn bên cạnh tô sắc vi, bỏ mặt không quan tâm lời nói, nàng khả năng muốn có n ổ i sở dĩ, hàn phương trở về trên đường, nhất định sẽ gặp phải người ngoài hành tinh tập kích, nguyên bản tiếng t â m không lớn linh vật kim di na, sẽ nhờ vào đó thành danh, mà không có năng lực phản kháng li zeo sun, di hài sẽ trong quá trình này bị triệt để hủy diệt, cho tới nói, Kim Jina có thể sẽ từ chối hợp tác ở trước mặt mã nhiên. Nàng không có từ chối tư cách. tô sắc vi cùng Lee Zeo Sun chiến đấu làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức chấn quốc hai chữ này phân l ư ợ n g nghiêng về một bên nhìn ép cuộc chiến sau không chỉ có không có t á t mọi người nhiệt tình ngược lại cho luận bàn giao lưu phân đoạn thêm chút lửa. Lee Zeo Sun chính mình muốn chết. không trách bất luận người nào, đổi vì suy nghĩ một hồi, gặp phải tên như vậy, mọi người đều hận không thể tại chỗ đánh chết. tô sắc vi rõ ràng vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ là đem đối phương đập ngất đi mà thôi, cho tới nói, thiếu nữ dùng thủ đoạn nhỏ hủy diệt l y reo sun hàm dưới cốt cùng đầu lưới, nhìn ra trong đó vi d i ệ u siêu phàm giả, cũng sẽ không nói ra, đao kiếm không có mắt, Siêu năng lực cũng là như thế. Chiến đấu sau. Nếu như không có người bị thương, vậy không phải cùng trò đùa một dạng rồi. Vẫn là câu nói kia li g i e o x u â n làm người ta chán g h é t rồi. không ai sẽ vào lúc này đứng ra, vì hắn binh vực kẻ yếu. Mặc dù là hàn phương các đại biểu, cũng đúng này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn thiên ăn vạn tạ. ngỏ ý cảm ơn võ thần hôm nay hạ thủ lưu tình an đức. đương nhiên, những kia chỉ là lời nói x u n lời nói khách sáo. người hàn là cái cái gì đức hạnh. hiểu được đều hiểu. không ai sẽ đem bọn họ lời nói tưởng thật. sau đó, lại là bảy. tám luôn luận bàn. đến từ các quốc gia siêu phàm giả các đại biểu. tuy rằng cũng không thể xem như là từng người thế lực bên trong cường giả đứng đầu nhất. nhưng cũng đều là xà chủ cột cấp bậc cường giả dù cho ở trong mắt mã nhiên mọi người luận bàn lại như là cháu đi thăm ông nội một dạng cũng là đồ một nhạc nhưng đối với tuyệt đại đa số khán giả tới nói những người này chiến đấu rất đặc sắc quyền ra mang gió thân hình lấp lóe trong phim ảnh tương đối kém siêu anh hùng cũng không sánh nổi bọn họ Siêu năng lực giả hầu như người người đều tự mang đặc hiệu, đánh vào nhau, các loại quang sắt lấp lóe, thì rác sung kích cảm đủ mạnh, một phen k ị c h chiến sau, trừ bỏ ấm phương cùng hàn phương các đại biểu mặt tối sầm lại, tâm tình không quá ổn định bên ngoài, cái khác đại biểu đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy không uổng chuyến này, vào lúc này, kim di na cũng phải đến chữa bệnh đo lường kết quả, Lee Gelsun tiên sinh sinh mệnh trạng thái cùng tâm tình đều rất ổn định tuy rằng không có thức tình nhưng chỉ là chịu đến tâm linh sung kích quá lớn mới không có tình lại dự tính khả năng cần phải chờ tới giao lưu hội kết thúc hắn mới sẽ tỉnh táo công việc y liệu giả nhóm dùng từ đặt câu phi thường trú trọng cho đủ Lee Gelsun mặt mũi Hàn phương các đại biểu ngay lập tức sẽ nghe hiểu trong đó ý tại n ô n ngoài l y g i e o x u n cái này cẩu vật đánh sắm không có chỉ là bị người bảo đánh một trận cảm thấy không còn mặt mũi không có mặt gặp người đang mạnh mẽ g i ả b ậ u ngủ bọn họ mặt tối sầm lại ngỏ ý cảm ơn trung phương cung cấp trị liệu kim di na nhưng là không cái gì tâm tình chập trờn nàng cảm thấy l y g i e o x u n trực tiếp chết ở chỗ này mới là tốt nhất viết cục, quá mất mặt rồi, bất quá, kim di na hiện tại quan tâm điểm, cũng không ở trên người li reo sun, nàng chính một quang sáng quắc nhìn đối diện trên thính phòng, võ thần, không cần lại ảo tưởng rồi, một cô gái, tiềm lực có mạnh đến đâu, kim di na tình kiếp cũng hạn chế nàng phát huy, không thể làm cho nàng cùng tô sắc vi đi làm bách hợp, mà đến từ thương minh tinh ma tử trương cuồng, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thiên phú cũng không thể soi mói, cũng có to lớn tiềm lực trưởng thành, nhưng tính tình quá mức bảo ngược, si mê chiến đấu, không thể tự kiềm chế, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở trong chiến đấu, tình kiếp chưa từng có hạn định kim di na chỉ có thể c h ó i chặt người địa cầu, người ngoài hành tinh bên trong hùng tính, cũng là có thể, chỉ có điều, tính cách của ma t ử để kim jina ngay đầu tiên liền từ bỏ hắn, sở dĩ hiện tại, mục tiêu rất rõ ràng. kim jina đặc biệt tùy tùng đoàn đại biểu đến trung quốc tham gia siêu phàm giao lưu nhiên thảo hội, chính là vì c h ó i chặt một cách thực lực không tầm thường, tính cách cùng phẩm đức thượng giai mà tiềm lực cực cường nửa kia, người được chọn kia, chính là trung quốc trấn quốc cấp năng lực già, tiên tri, Mã nhiên, Kim d i Na từng ở Thượng đế mát xe v ư cùng Mã nhiên ở giữa x o á n suýt thời gian rất lâu. Lần này thấy tận mắt Mã nhiên sau, nàng mới chính thức hạ quyết tâm, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Thượng đế cùng tiên tri siêu năng ăn mòn, đều rất nghiêm trọng. người trước sẽ từ từ đánh mất nhân tính, mà người sau sử dụng năng lực quá độ, tắc sẽ tiêu hao sinh mệnh. đều không phải cực kỳ tốt ứ n g cử viên nhưng là kim jina biết thượng đế ở ct i y osai f ma sơn chiến dịch sau đã từng tìm tới tiên tri từ sau đó vốn là đã có chút thần tính hóa thượng đế lại khôi phục lại từ trước bước kia thánh mấu ung thư trạng thái kim jina có thể tiếp thu già yếu mà chết lại không thể nào tiếp thu được chính mình bởi vì cứu vớt một đám không biết điều ngưu ngốc mà chết trận hơn nữa nàng hoài nghi mã nhiên nắm giữ một loại nào đó có thể để hóa giải mãi mãi siêu năng ăn mòn hiện tượng thủ đoạn nói tóm lại kim di na trong cuộc sống nửa kia chính là tính cách trầm n ù n g tin cậy nhan chỉ có thể đánh k h i chất phát triển thực lực mạnh mẽ nội khí tu luyện thiên phú mạnh đến để người không thể nào hiểu được mã nhiên rồi quyết định sau nàng càng xem mã nhiên càng cảm giác được đối phương là mười phân vẹn mười chính mình số mệnh an bài trói chặt giả hầu như không cần dạy dỗ trực tiếp chính là m e r a trạng thái rồi mã nhiên chờ ta ta sẽ cùng ngươi đồng thời tu luyện để tình kiếp đem thiên phú của ngươi cùng năng lực Gấp đôi phát huy được, chúng ta là ông trời tác hợp cho, là số mệnh an bài hợp tác, giữa lúc kim di na rơi vào trầm tư thời điểm, bên cạnh hàn phương đại biểu vỗ vỗ bờ vai của nàng, kim di na nữ sĩ, đến phiên ngươi rồi, suy nghĩ hẳn là như thế nào cùng mã nhiên tiếp xúc kim di na, đột nhiên tỉnh lại, xin lỗi, hai, là đấu khí dò x ế p trang bị, Kim Ji Na chừng mắt nhìn, toàn cầu cũng chỉ có mấy quốc gia nắm giữ loại kỹ thuật này chứ, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể sử dụng a. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trên màn ảnh lớn mặt, tia c h ư ớ c văn tự viết các quốc gia đại biểu tên, quốc tịch cùng nội khí cấp độ, mười vị trí đầu bên trong, có một nửa đều là thảo lư học xã các thành viên, trong đó tối c ư ờ n g trung quốc nhãn mát phía sau, Viết võ thần tô sắc vi cùng mười ba con số này, đấu khí ba tầng, khoảng cách đấu khí bốn tầng mười sáu cái nguyên, cũng kém không xa rồi. Kim d i n a tâm thần k ị c h trấn, đang phụ trách nội khí máy kiểm tra tiểu t ỷ t ỷ dưới sự dẫn đường, nằm tiến vào máy móc bên trong, trong đầu vẫn là vo ve, không hổ là võ thần, siêu năng lực cùng đấu khí phát triển toàn diện, không có bất luận cái gì bạc nhược địa phương nàng siêu năng ăn mòn hiện tượng quả thực hãy cùng đùa giỡn giống như hoàn toàn có thể xưng là thiên tuyển con gái rồi nghĩ tô sắc vi thành tích kim di na tinh thần hoảng hốt hoàn thành rồi đo lường bắt được một cái năm kết quả nàng đột nhiên cảm giác thấy gần trong gang tấp dễ như trở bàn tay mã nhiên tựa hồ cũng không phải hoàn mỹ như vậy n ử a kia rồi. đáng dép a, kim di na nắm lấy quyền, vì sao lại như vậy, ở mã nhiên cùng ze vơ ở giữa, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn người trước. nhưng là, nếu như tô sắc vi là người đàn ông lời nói, kim di na sẽ quả đoán vứt bỏ mã nhiên, lựa chọn tô sắc vi, tạo hóa t r e o người a. Kim h ô n g cam tâm k Jina thở dài. Cũng không có ũ n không g c loại ậ p tức rời đi máy kiểm tra. Mãi nhiên đã rất tốt rồi. Nếu như không có Tô rất có Sắc vi, hắn là cái chân rời rồi. đi kiểm Mãi nhiên Vi. đã máy không Nếu như Hắn h là à là n bản. Nhưng là nghĩ đến Na mỹ Kim bầu l Tô Sắc vi, Kim có Vi. Di o không cam lòng cảm giác, hoàn mỹ bầu b ả n càng cao hơn tuyển hạng khó có thể lựa chọn nghĩ tới đây, Kim Jina ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn về phía đang ngồi ở trên thính phòng mã nhiên dùng không quá thông thạo tiếng phổ thông gió tiếng nói mã nhiên tiên sinh ngày không đến thử một chút sao hí tinh sinh ra không bảy chương hai trăm linh bốn hai trăm linh ba muốn nhìn một chút mã nhiên kiểm tra thành quả không chỉ chỉ có kim di na một c á c h mà thôi nàng chỉ là duy nhất một c á c h nói ra lời nói t ừ đáy lòng người Xì ngồi ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi đầy mặt khó chịu tại sao đều sẽ có loại này tự mình cảm giác hài lòng ra h ỏ a siêu năng lực còn có loại này tác dụng p h ụ sao coi như mã nhiên không lên tiếng nàng cũng có thể cảm giác được một ít mùi vị quen thuộc đây là nhân tiền hiển thánh điểm báo muốn nói cùng thường ngày có cái gì không giống trước đây mã nhiên đều là chủ động mà lần này nhưng là bị người chờ mong đi thôi đi thôi tô sắc vi vỗ vỗ mã nhiên vai c h ấ n mù mắt chó của bọn họ biểu hiện khá một chút cũng coi như là vì quốc làm vẻ vang rồi tuy rằng ngầm cùng mã nhiên là quan hệ cạnh tranh nhưng ở loại này có thật nhiều nước ngoài siêu phàm giả ở trường hợp nên làm cái gì không nên làm cái gì nàng rõ rõ ràng ràng mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, một tay c ắ m túi, thân hình lói lên, bạch, thời gian trong t r ư ớ c mắt, hắn liền từ thính phòng đi đến nội khí máy kiểm tra trước, bởi vì trước dùng q u a một lần, mã nhiên cũng không cần dẫn sắt, trực tiếp ngồi ở máy móc bên trong, bình tĩnh mà mang theo tràn ngập khoa huyễn khí tức nhú đỏ bạc sắc mố giáp, liên thành ma sơn chiến dịch sau. Siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu cuộc liền đối nội khí máy kiểm tra tiến hành rồi đổi mới, công năng thăng cấp, có thể dò x é t hạn mức tối đa trở nên càng cao hơn rồi, mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả xuất hiện một khắc đó, nội khí, đấu khí, bất kể như thế nào s ư n g hô, nó trung quy đều là chỉ về cùng một c â y đồ vật, giống tô sắc vi loại này, c â y sau vượt c â y trước, vượt qua rất nhiều tiền bối, trong thời gian ngắn ngủi, luyện ra mười mấy cái khiếu huyệt, mạnh mẽ đỗ trả nguyên, n g mọi người tuy rằng ước ao ven t ị nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, các siêu phàm giả đại thể là tự tin tăng cao hạng người, mặc dù là ngắn ngủi lạc hậu, cũng sẽ không cho là cả đời mình đều sẽ vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới, tô sắc vi thiên tài cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều không sẽ phủ nhận, có thể nàng là có thể truy đuổi, cho tới mã nhiên, dù cho vô số tình báo đều biểu hiện, hắn đã vượt qua h ắ c nhăm võ đạo cực hạn, cấu tứ độc đáo, khai thác ra mới cảnh giới võ đạo, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại đồng ý tin tưởng, đồng sản làm người địa cầu, trên thế giới thật tồn tại một cái thiên phú mạnh hơn chính mình ra gấp mấy trăm lần thậm chí hơn một nghìn lần ra hỏa tiên tri nội khí thiên phú tu luyện như sấm bên tai ánh mắt của út chô khi tập trung ở trên người mã nhiên trong miệng lại dùng dọn mũi dày đặc quyển lưới âm vặn vẹo tiếng phổ thông nói ngày hôm nay rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến một hồi rồi ở quốc gia của ta có thật nhiều người đều cho rằng Tiên tri xác thực có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, nhưng hắn nội khí tu vi, tồn tại một ít lượng nước, ta không giống bọn họ, bởi vì thấy tận mắt thiên tài chân chính, cho nên ta tin tưởng tiên tri bản lĩnh. Gần nhất khoảng thời gian này, g i á n g lâm địa cầu ngoại tinh người xâm lược, số lượng càng ngày càng nhiều, bất kỳ quốc gia nào, thế lực, đều đang mệt mỏi ứng đối, Hy vọng phán đoán của ta là chính xác. Hy vọng, tiên tri có thể làm cho chúng ta nhìn thấy một điểm phá cuộc ánh dạng đông. u t Choki vẫn cảm thấy, mã nhiên cấp sơ đánh giá, trừ bỏ hạn định báo trước bên ngoài, chí ít còn có năm mươi phần trăm muốn quy công cho nội khí tu luyện, năng lực đổi mới, siêu năng lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể chính mình một người sử dụng, không thể tạo phúc dân thường, mà mã nhiên nổi khí võ đảo thôi diễn năng lực cùng thiên phú ở trong mắt ú t chô kỳ hoàn toàn có thể xưng là c h ấ n úp không kém chút nào với bất luận cái nào cấp sơ rồi n g ư ờ i kia hãy mở mắt to ra mà xem xem thật kỹ cái rõ ràng cách một cái chỗ trống tô sắc vi tay đặt ở thùng búp c ô n trên thần thái nghiêm túc ngữ khí chắc chắc nói tên kia tuy rằng tính cách ác liệt nhưng ở phương diện này, chưa từng có khiến người ta thất vọng quá, phản phất ở đáp lại thiếu nữ ngôn luận, nội khí máy kiểm tra trên màn hình, màu lam số liệu tốc độ ánh sáng trôi qua, chỉ c h ú t lát sau, hiện ra nhất đoạn văn tự, tiên tri mã nhiên, trung quốc, một nghìn không trăm hai mươi bốn, hí, rất nhiều siêu phàm giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đấu khí, không, nội khí cửa đoạn cực hạn, không nên là năm trăm mười hai cái khiếu huyệt sao, muốn nói phương thức tính toán không giống, kia thuần túy là ở l ừ a mình dối người, quang từ về số lượng đến nhìn, mã nhiên liền vượt qua hết thầy tu luyện nội khí người, cái khác sở trường nội khí võ đạo các siêu phàm giả, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, nhìn một cái người thứ hai võ thần, liền biết đây là một cái không hợp thói thường đến mức độ nào kết l i ễ u ngàn cùng mười ở giữa cách gấp trăm lần t r i n h lịch tô sắc vi nhẹ xên một tiếng liền biết sẽ đem ra so với ta các ngươi đám người này thật vô vị cẩn thận ngấm lại mã nhiên trong cơ thể khiếu huyệt số lượng cũng chính là duy trì ở nội khí thập đoạn trình độ vừa mới phá ngàn mà thôi nội khí thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn thời điểm tinh lực đều tập trung ở tính thực dụng trên, dính đến tính chất biến hóa thâm àng kỹ xào, nội khí tổng sản lượng, kỳ thực không có thay đổi gì, sắc vi đại nhân khiếu huyệt số lượng, u, v, k, W, u m, còn không phá ngàn, mã nhiên tốc độ tu luyện nhanh, nàng tô sắc vi cũng không chậm a, vạn hóa trong tay, các loại cổ quái kỳ lạ, nhìn như không cái gì chứng dùng siêu năng lực đến tô sắc vi trong tay cũng có thể giam nát xoa tròn tổ hợp lại chế tạo ra độc thuộc về nàng phần mềm h ắ c tỉ như nội khí tu luyện ra tốc treo một không b ả n chính là huyết d ị ệ t sôi trào cùng cao tốc thay thế tổ hợp sau đó nàng không hẳn dằn vặt không ra hay không thậm chí chín không b ả n ngón tay vàng vừa nghĩ như thế tô sắc vi cảm thấy, mình và mã nhiên sự trinh lịch, tựa hồ cũng không có như vậy đại. nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có tô sắc vi một dạng tâm thái. này này, con số này là thật lòng sao, có phải là cơ khí gặp sự cố rồi. coi như hắn đo lường ra hai trăm năm mươi sáu con số này, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng một nghìn không trăm hai mươi bốn có phải là là có chút quá đáng rồi không thể phạm sai lầm thứ này không có làm giả cần phải ngươi nói không có cần thiết liền không có cần thiết sao thử một lần liền biết rồi mã nhiên mặc dù là chấn quốc cấp năng lực giả nhưng hắn hạn định báo trước đối chiến lược cá nhân căn bản không có bất luận cái gì tăng lên ngươi không phục lời nói có thể xuống tìm hắn luận bàn ngược lại ta là đồng ý tin tưởng, luận bàn vẫn là quên đi, ta liền thuận miệng nói mà thôi, rốt cuộc vị này tiên tri, nhưng là ở rất lâu trước, liền đục sông đồng thời r ế t xuyên mộng yểm chi đ ị a n a m nhân. hơn nữa, hắn giữ ngôn ma sơn giáng lâm, không quản kết quả làm sao, ta đều muốn nhờ ơn, đ ộ n g thủ với hắn, giống kiểu gì, mọi người nghĩ luận sôi nổi thời điểm, Màn huyền quang bên trên, cho thấy một cái mới con số, tiên tri mã nhiên, trung quốc, một n g à n năm trăm, rất nhiều người vào lúc này đã bị đả kích bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt, lấy nón an toàn xuống, khi hắn mở mắt chớp mắt, hiện trường các siêu phàm giả đều sản sinh một loại không tên khiếp đảm cảm, như là bị một cái khủng bố hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm một dạng, mã nhiên nhất mâu, liếc nhìn đo lường kết quả, nhíu mày lại, lắc lắc đầu, nói, kết quả này có vấn đề, hí tinh sinh ra không mày, chương hai trăm linh năm hai trăm linh bốn thường thường không có gì l ạ chương tuổi thọ, nghe nói như thế, hiện trường không cam tâm siêu phàm giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, là cơ khí gặp sự cố sao một c h ấ m năm trăm cái khiếu huyệt cái gì quá bất hợp lý rồi cũng là nhìn thấy kết quả này sau ta đột nhiên cảm giác thấy cái kia một n g à n k h ô n g trăm hai mươi bốn hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi các ngươi cao hứng quá sớm rồi có ý gì tuy rằng thở phào nhẹ nhõm nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm Nếu như ta là tiên tri lời nói, coi như phát hiện vấn đề, cũng sẽ không nói ra chứ, không đúng, nhìn võ thần phản ứng, nàng biểu hiện rất kỳ quái, căn bản không nhìn thấy nửa điểm biểu tình thất vọng a, tấm này hết thảy đều ở trong dự liệu tư thái, thật làm cho người khó chịu, tô sắc vi suy đoán hoàn toàn chính xác, như nàng dự liệu, mã nhiên lời nói cũng chưa có nói hết, giờ k h ắ c này, tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn, mã nhiên nhưng là ánh mắt lãnh đảm, ngứ khí bằng phẳng nói, nội khí thập nhất đ o ạ n cùng nội khí thập nhị đ o ạ n đều dính đến nội khí tính chất biến hóa ký xào. m à ta, gần đây vừa mới tu luyện tới nội khí thập tam đ o ạ n cảnh giới, nói tới chỗ này, hắn bổ sung giải thích nội khí thập tam đ o ạ n trên bản chất là đối mật độ cao sinh vật năng lần thứ hai áp s u ú t nói tất, mã nhiên mở ra tay trái, trên đó mây khói lượn lờ, tiên khí mịt mờ, một ít nhận biết nhạy cảm hoặc là có trinh chắc loài siêu năng l ự c n g người, đều lập tức ý thức được, những này mây khói bên trong chất chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ, nếu như đưa chúng nó làm nổ lời nói, e sợ mọi người tại đây, Trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. May mắn chính là, những này mây khói tính chất ôn hòa, rất thuần phục, bị mã nhiên hoàn toàn nắm giữ, không có nửa điểm thoát lực khống chế dấu hiệu, cái gọi là khiếu huyệt, hoặc là nói nguyên, trên bản chất đều là một loại mắt thường khó có thể nhìn thấy loại nhỏ bộ phận mà thôi, mã nhiên thần thái bình tĩnh, đối khán giả than thở cùng nghi vấn đều ngoài mặt làm ngơ tự nhiên nói ma tử giáng lâm địa cầu sau cùng ta giao lưu một ít s è n luyện thể phách tu luyện nhục thân d i n h nghiệm ta được ít lời không nhỏ sở dĩ khoảng thời gian này ta đem trong cơ thể mỗi cái khiếu huyệt đều tiến hành rồi thăng cấp cải tạo để chúng nó có càng cường dẻo kết cấu càng hợp lý nội khí chứa đựng cấu tạo Mỗi cái khiếu huyệt, cũng có thể chứa đựng gấp đôi với trước nội khí tổng sản lượng. như vậy tính toán lời nói, bất luận là một nghìn hai mươi bốn vẫn là hai nghìn bốn mươi tám đều xem như là chính xác kết quả mà một nghìn năm trăm khác biệt quá to lớn rồi mã nhiên nói chuyện công phu mây khói tàn mát ra trong nháy mắt toàn bộ trong phòng đều mịt mờ nồng đậm màu trắng mây khói, một ít dựa vào đến tương đối gần siêu phàm giả, cũng không khỏi co giúm mũi thở, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ là tiếp xúc gần rũi những ngày mây khói, bọn họ cũng cảm giác được trái tim của chính mình trở nên càng càng tráng kiện mạnh mẽ, huyết dịch trở nên càng thêm hoạt bát, mỗi một hạt trong tế bào, đều đầy giấy hoạt tính, như là ăn uống no đủ sau, ngủ ngon g i ấ c một dạng toàn thân thư thái tinh lực tràn đầy mệt mỏi tất cả đều tiêu trừ không còn một m ố n g giọt nước không dư thừa chuyện này đến cùng là thủ đoạn gì ạ hoàn toàn không có cách nào lý giải ạ nội khí thật sự có thể làm được trình độ như thế này sao nếu như tu luyện võ đạo là có thể đạt đến trình độ như thế này vậy c h ú n g ta những này cao cấp siêu năng lực giả địa vị chẳng phải là muốn bởi vậy giao động loại này ngôn luận a thật không biết được nên nói ngươi vì tư lời tốt hay là nên nói ngươi nhanh mồm nhanh miệng tốt ta lời có vấn đề sao dù cho là một con lợn ở đây đều có thể cảm giác được chứ mã nhiên thả ra những khí thể này đến tột cùng chất chứa cường đại cỡ nào t i n h khiết sức sống này còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng c h ì n h mà thôi, hắn hiện tại chính là hình dạng người di động đạn đạo, tuyệt đại đa số a cấp siêu năng lực già, liều mạng siêu năng ăn mòn, có khả năng thả ra năng lượng, đều còn kém rất rất xa hắn, bởi vì tâm tình quá quá khích động, liền tiên tri tôn huế đều đã quên sách, bắt đầu gọi thẳng tên huế sao, như vậy, để ta nhắc nhở ngươi một hồi, đều đang nói chuyện trước, động trước đ ồ n g ngươi cầu đầu óc suy nghĩ thật kỹ, bắt đầu từ con số không, tu luyện tới này nội khí thập tam đoạn, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, trên thính phòng, có người lý trí tỉnh táo, khách quan phân tích, có tâm tình người ta khuấy động, bại lộ bản tính, có người có vẻ như khách quan, nỗ lực làm bộ lạnh nhạt thong s o n g trên thực tế lại nói tục liên tục, hiện ra nội tâm không bình tĩnh, nội khí t h ậ p tam đoạn, kỳ thực không có gì để nói nhiều, mã nhiên nhớ mày lại, nó rất toàn diện, tăng gấp đôi nội khí, có thể để cho người tu luyện sức sống tăng cường, thể năng tăng cường, sự chịu đựng tăng cường, sức khôi phục trở nên mạnh mẽ, thế nhưng toàn diện cũng mang ý nghĩa tầm thường, cùng phía trước thập nhị đoạn nội khí so ra nội khí thập tam đoạn thường thường không có gì lạ không có một c á c h đặc biệt dễ thấy nhãn mát cùng đặc sắc nội khí nhất đoạn khí huyết phong phú dồi dào huyệt thái dương nhô lên nội khí nhị đoạn có thể lấy nội khí ngoại phóng nội khí tam đoạn tế bào phân liệt tốc độ tăng nhanh tóc móng tay tốc độ sinh trưởng đột nhiên tăng Nội khí tứ đoạn, có thể thông qua thao túng nội khí, áp chế tế bào hoạt tính, để sự trao đổi chất tốc độ khôi phục lại trạng thái bình thường. những này là toàn cầu công nhận nội khí tu luyện không cùng giai đoạn đặc điểm, bao quát đến tiếp sau nội khí ngũ đoạn đến nội khí cửa đoạn. toàn cầu các quốc gia tuy rằng không ai có thể chân chính tu luyện tới những kia cảnh giới, nhưng trí t u ổ mạnh mẽ cá thể. ở siêu năng lực hoặc là một số hóa h ọ c thủ đoạn phụ trợ dưới, thông qua đối h ắ c nham bia văn phân tích, vẫn là thành công phiên dịch h ắ c nham văn minh truyền thừa huyền bí, thiên ngoại tà ma tồn tại, nội khí các đoạn đặc thù, những này đã không còn là bí mật rồi, đúng rồi, mã nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, k h ó e môi hơi nhích lên, như là đang cười, Trừ bỏ mới vừa nói một ít công năng bên ngoài, nó còn có một c á c h nho nhỏ phụ gia tác dụng, chư vị nên cảm thấy hứng thú. Tu vi đạt đến nội khí thập tam đoạn, còn có thể để người tu luyện tuổi thọ thu được tăng lên. Nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, cho khán giả một ít tiêu hóa thời gian. Lúc này mới thản nhiên nói, căn cứ phán đoán của ta. khoảng chừng có thể tăng cường hai mươi đến năm mươi năm khác nhau tuổi thọ nguyên bản còn đang hạ thấp giọng nghị luận giao lưu hội những người tham dự đều không hẹn mà gặp lựa chọn ngậm miệng bọn họ vịnh tai lên ngừng thở kiên nhẫn lắng nghe mã nhiên lời nói chỉ lo chính mình sai qua cái gì tăng trưởng tuổi thọ năm mươi năm hai chữ mấu chốt này không ai có thể quên hiện trên địa cầu thế cuộc dung chuyển, có thật nhiều ngoại tinh thế lực mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhưng là trừ bỏ số rất ít có dự kiến trước người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng, còn cảm thấy đây chỉ là địa cầu văn minh gặp phải rất nhiều một trong tai nạn, khẽ cắn răng liền có thể nhẫn nại đi qua, cực ít có người sẽ cảm thấy, chính mình sống không tới hai tay buông xuôi một khắc đó, nhân loại đại não liền l ạ i như vậy tiếp xúc được mình muốn thu được tin tức thời điểm liền sẽ lập tức trở nên hưng phấn sự chú ý độ cao tập trung nước mỹ bên kia đối trường thọ dược nghiên cứu đã triệt để tuyên cáo thất bại rồi không nghĩ tới tiên tri dĩ nhiên mở ra lối riêng ngậm miệng đừng nói n h ả m yên t ĩ n h nghe hí tinh sinh ra không b ả y chương hai trăm linh sáu hai trăm linh năm nội khí thập tam đoạn mã nhiên tựa hồ không có nhận ra được mọi người thái độ biến hóa vẫn cứ duy trì bằng phẳng ngữ điệu không nhanh không chậm nói cụ thể tăng trưởng tuổi thọ con số đến cân nhắc cá nhân thể chất cùng ý chí niềm tin chờ nhiều phương diện nhân tố tình huống cụ thể cụ thể phân tích không thể c u ơ đũa cả nắm nói tóm lại có trường thọ ghen người và mãnh liệt khát vọng trường sinh người kéo dài tuổi thọ càng gần gũi năm mươi năm nội khí tính chất cũng sẽ trở nên càng thêm thuần hậu càng thích hợp tăng trường tuổi thọ không có trường thọ ghen hơn nữa đối tuổi thọ không phải đặc biệt coi trọng người đạt đến nội khí thập tam đoạn sau khả năng chỉ có thể kéo dài khoảng hai mươi năm tuổi thọ nói tới chỗ này mã nhiên hai con mắt mở đóng trong mắt tử quang trầm tính, rất nhiều bằng hữu đều biết, ta hạn định báo trước, đánh đổi là thanh toán tuổi thọ, sở dĩ, giống ta như vậy quý trọng tuổi thọ người, chính là loại thứ nhất loại hình, nhưng liền giống như siêu năng lực một dạng, được tất có mất, mã nhiên ngữ khí bằng sẳng, êm tai nói, đạt đến nội khí thập tam đoạn, lại chỉ kéo dài hai mươi năm tuổi thọ người tu luyện, nội khí bản chất sẽ càng có xâm lược tính, tính chất công ích, càng thích hợp dùng cho chiến đấu. đ ư ơ n g nhiên, không quản là năm mươi năm vẫn là hai mươi năm, đều là cực đoan ví dụ, tuyệt đại đa số người, khi tu luyện tới nội khí thập tam đoạn sau đó, kéo dài tuổi thọ, đều sẽ ở hai c á c h này con số ở giữa. nội khí tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể kéo dài tuổi thọ, này khoa học sao đương nhiên khoa học trên địa cầu đã có rất nhiều quốc gia cũng đã thông qua vô số lần nghiên cứu chứng minh nội khí xác thực có thể ảnh hưởng đến gen biểu đạt để nhân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh cường tráng điều này cũng rất phù hợp quy luật khách quan rút cuộc người trong gen tồn tại rất nhiều dườm già tin tức hoàn cảnh bên ngoài cùng nội tại điều kiện biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến di truyền tin tức biểu đạt nhưng là mã nhiên lời nói cũng không khoa học hai mươi năm năm mươi năm hai cái này con số hắn đến cùng là làm sao đạt được đến đã bắt đầu có người đang hoài nghi mã nhiên siêu năng lực khả năng cũng không phải là hạn đ ị n h báo trước mà là cứu cực trí tuệ thông qua tiềm thức sưu tập tin tức cùng tình báo Mặc dù không đi chủ động suy nghĩ, cũng có thể tốc độ ánh sáng đạt được cùng tương lai tương quan suy đoán, biểu hiện ra tương tự dự ngôn bản lĩnh, trên lô giáo, không tật xấu. hơn nữa, nếu như mã nhiên siêu năng lực là c ứ u cực trí t u i lời nói, hắn ở nội khí trên võ đạo thiên phú cùng đổi mới, cũng có thể giải thích rồi, vốn là nghe được nội khí thập tam đoạn đặc chất, hiện trường mọi người là không quá đồng ý tin tưởng có thể kia tỏ khắp ở trong hội trường ở khắp mọi nơi mây khói chỉ cần hút vào một tia sẽ cảm giác tinh thần thoải mái toàn thân thư thái mỗi cái tế bào đều đang phát ra vui sướng la lên ám thương tạp chất độc tố rất nhiều không đồ tốt đều bị những này mây khói tan giã thân thể cảm giác không sẽ lừa gạt mình chỉ là ngoại phóng một phần nhỏ nội khí, liền có như vậy công hiệu, nếu như toàn bộ tập trung lên, thường trú ở một người trong thân thể, bọn họ có chút dao động rồi, mã nhiên quan sát vẻ mặt của mọi người, suy nghĩ c h ú t lát, bỗng nhiên k h o á t tay chặn lại, hủy bỏ t r ư ớ c bay xuống hữu văn ảo giác, thân là hữu văn tôn sư hắn, đùa b ớ n s á u cảm, để người sản sinh ảo giác, là lại ung dung bất quá sự tình rồi. Nếu như mã nhiên đồng ý, đừng nói để khán giả cảm giác được tuổi thọ đang tăng trưởng, coi như là để bọn họ sản sinh ta nắm giữ thần vô địch thể phách cảm giác, cũng một điểm đều không khó. Hứa văn ảo giác bị hủy bỏ, trong phòng màu trắng mây khói tiêu tan vô tung, nguyên bản chìm đắm ở tuổi thọ không ngừng tăng trưởng vui vẻ bên trong vô pháp tự kiềm chế mọi người, Bỗng nhiên tỉnh lại, sản sinh một loại mất mát mãnh liệt cảm, t r i n h lệ quá mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu, ú t cho khi đúng lúc đưa lên trở công. Tiên t r i nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện, chỉ ở trung quốc cảnh nội một số trong vòng nhỏ lưu thông sao, ngay thằng hắn, hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng, đương nhiên không phải, mã nhiên mỉm cười đáp lại nói, không có kiên cố nền đất lâu đài trên không, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, có lẽ trên thế giới có người có thể mượn một ít quái lạ siêu năng lực, nhảy qua thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn tu hành, trực tiếp từ thập đoạn đạt đến thập tam đoạn cấp độ, nhưng như vậy chỉ có thể dẫn đến căn cơ bất ổn, tiêu hao tiềm lực, hơn nữa không có bất luận cái gì phổ cập giá trị, không chỉ là nội khí thập tam đoạn, bao quát thập đ o ạ n thập nhất đ o ạ n cùng thập nhị đ o ạ n phương pháp tu luyện, chỉ cần không có phạm tội ghi chép, đồng thời đồng ý vì bảo vệ địa cầu văn minh s u ấ t lực trung quốc công dân, ta đều đồng ý chia sẻ cho bọn họ, úp c h o khi nghe choáng váng, theo bản năng mà nói, chính ngươi khai sáng những này phương pháp tu luyện, tất cả đều không trả giá hiến cho quốc gia, liền không lo lắng bị người vượt qua sao, mã i nhiên để cho hắn ấm t ư ợ n g đầu tiên, là c á c h đặc biệt có lực tương tác thiếu niên, có thể hiện tại, út chô ki phải thừa nhận, mã i nhiên lòng giả khí phách, từ cổ trí kim, thế gian ít có, đổi vì suy nghĩ, nếu như là hắn, hao hết thiên tân vạn khổ, không biết được giết chết bao nhiêu tế bào não, trả giá bao nhiêu mồ hôi, ngao làm tâm huyết mới sáng tạo ra đến tu luyện bí pháp, vô tư chia sẻ đi ra, không có một đời đều uống không hết rượu ngon để đổi, căn bản là không thể, mà mã nhiên không giống, hắn chỉ trả giá, không đòi lấy, không cầu báo lại, phần này ý chí, như vậy khí độ, như vậy độ lượng, như vậy niềm tin, út chô khi tầm mắt rơi vào mã nhiên tấm kia bình tĩnh trên mặt, đột nhiên cảm giác thấy có chút xấu hổ, theo út choki, mã nhiên tinh thần thiên chất quá mức cường hẳn, hắn siêu năng lực phàm là có một chút điểm sức chiến đấu, liền chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận cái gì cấp sơ năng lực giả rồi, tại sao muốn lo lắng những kia, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói, không có áp lực, sẽ khuyết thiếu động lực, không cần nói càng hơn nhiều, tuy rằng mới mới vừa quen, nhưng út choki cảm thấy mình đã nghe hiểu đối phương ẩm tại lời kịch mã nhiên xưa nay không sợ thiên tài lớp lớp hắn sợ là những c á c h được gọi là các thiên tài thiên phú tài tình không đủ cao chiếu hắn mở ra con đường theo ở phía sau một đường chạy chậm đều theo không kịch bước chân của hắn lời hại lời hại ta phục rồi út chô khi thở dài nói đến trước mọi người đều nói kiếm thủ lâm cầu bại là kiêu ngạo nhất, nhất cao ngạo nam nhân. bây giờ nhìn lại, sự kiêu ngạo của ngươi trình độ, một điểm đều không kém kiếm thủ, mã nhiên ngoắt ngoắt khói môi, xem như là cười quá rồi. bước chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình lấp lóe, bạch, sau một khắc, mã nhiên một lần nữa trở lại chó ngồi bên trên, tô sắc vi nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ là ôm một túi ướp tí ô、oh、mai, một viên tiếp nối một viên hướng về trong miệng ném, như là đang dùng mặt của mã nhiên lập tức cơm nước một dạng, tuy rằng cảm giác thấy hơi quái lạ, nhưng mã nhiên cũng tập mãi thành quen, cũng không để ý thiếu nữ thần kinh hề hề phản ứng, bởi vì giờ khắc này, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi, trong khiếu huyệt, hiện ra trạng thái khí mật độ cao sinh vật năng, ở trong nháy mắt, hóa thành trạng thái lòng, nguyên bản liền hùng hồn không gì sánh được nội khí, nó chất lượng đột nhiên tăng cao đến nguyên bản gấp hai, thể lực, sự chịu đựng, sức khôi phục, tuổi thọ, toàn diện tăng trưởng, nội khí thập tam đoạn, đạp thành, hí tinh sinh ra không bảy, chương hai trăm linh bảy hai trăm linh sáu chấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng cờ canh tư, cầu nặc mua đóng vai năng lực ưu tú nhất địa phương ở chỗ mã nhiên không cần giống những người khác một dạng háo phí thời gian ở khô khan vô vị tu luyện tới cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì siêu phàm tài nguyên cái khác hoặc xã các thành viên rất quý trọng nội khí bao con nhộng ở trong mắt mã nhiên liền không có gì lớn dùng hắn chỉ cần thông qua đóng vai được có đủ nhiều hoặc là đầy đủ chất lượng tốt khán giả tán thành liền có thể nhảy qua tu luyện giai đoạn trực tiếp thu được bị tán thành năng lực kiếp trước ở vừa mới thu được đóng vai năng lực thời điểm mã nhiên liền đã từng đi qua đường vòng đối ngoại tuyên bố chính mình siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện tuy rằng hắn xác thực thu được hôn chương phản hồi mọc thêm năng lực hiệu quả cũng là cực cường nhưng sự thực chứng minh cái viên này hôn chương tiềm lực không thể hoàn toàn phát huy được liền bỏ vào hôn chương trong kho ăn cho đi rồi hiện nay nhân tiền hiển thánh dẫn sắt thời đại thủy triều hậu trường chợ sóng điều khiển văn minh tiến trình kề vai sát cánh cộng đồng tiến lên đã bị chứng minh vì chính xác con đường rồi nội khí đạt đến thập tam đoạn trong cơ thể nguyên bản dường như sông lớn vậy mênh mông năng lượng trở nên khác nào dòng lũ bình thường sôi trào mãnh liệt phảng phất vĩnh viễn cũng tiêu xài bất tận đương nhiên mã nhiên biết đây là thực lực cảnh giới tăng vọt mang đến lạc lối cùng bành c h ứ n g cảm hắn không phải cái gì cấp thấp người tu luyện sẽ không xa vào trong đó rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh trở lại trên thính phòng được năng lực phản hồi, cùng tô sắc vi, út chô h i nhàn hàn huyên một hồi sau, sắc trời đã tối, siêu phàm giao lưu hội luận bàn phân đoạn, cũng chấm dứt ở đây, đến từ các quốc gia đám người tham dự hội nghị, đều cảm giác mở mang tầm mắt, không u ổ n g chuyến này, t u m năm t u m ba, cộng đồng rời đi, mã nhiên ở cùng mới bằng hữu út chô h i nói lời từ biệt sau, cũng rời mở hội trường, một tên nữ tính thanh niên, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo, nội khí thật tam đoạn, tăng trưởng tuổi thọ, chính là hắn rồi. Kim Jina đã quyết tâm, phải đem một đời chỉ có thể c h ó i chặt một lần tình kiếp dùng ở trên người mã nhiên, nàng không có hết sức ẩm dấu tung tích, tuy rằng trái tim ầm ầm kinh hoàng, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng cũng không có vẻ lén lút một trăm mét năm mươi mét mười mét gần rồi càng gần hơn rồi mã nhiên cùng nàng ở giữa chỉ có một cánh tay khoảng cách tình kết phát động điều kiện là tứ chi tiếp xúc tuy rằng một đời chỉ có thể trói chặt một người điều kiện hạn chế rất phiền phức siêu phàm ăn mòn càng là kỳ hoa nhưng chỉ cần có thể cùng mục tiêu có tứ chi tiếp xúc ý nghĩ hơi động, là có thể v ĩ n h cửa c h ó i chặt, kim di na đi theo sau lưng mã nhiên, đưa tay ra, nhìn dáng sấp, tựa hồ là muốn thúc ngựa đốt một hồi, đùng, thủ đoạn của nàng, bỗng nhiên bị một cái tay nhỏ bé nắm lấy, cái tay kia trắng t r ẻ o non nớt, còn có chút trẻ con phì, có thể phía trên tiềm tàng sức mạnh kinh khủng, kép kèn kẹp, kim di na hét thảm một tiếng, A, nàng cảm giác cổ tay của mình hầu như cũng bị này vô pháp chống đối sức mạnh làm ra xương nứt rồi. Kim Jina gào lên đau đớn xoay người, phát hiện một tên mái tóc đen x u ô n dài như thác nước thiếu nữ, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. v õ thần, ngươi ngươi, Kim Jina ép buộc chính mình nhìn về phía đối phương, tránh khỏi hiện ra t r ộ t dạ, ngươi cái gì ngươi a. tô sắc vi gắt gao nắm lấy kim di na cổ tay, nghiêng đầu, cười h ì h ì nói, tiểu t ỷ t ỷ giấu dếm rất sâu a. ngươi lẽ nào không biết được, ta biệt hiệu gọi là trấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng sao, vừa nãy đám kia siêu phàm giả bên trong, trừ ngươi ra, những người khác siêu năng lực, ta cũng đã vạn hóa tới tay rồi. hơn nữa, theo ta được biết, ngươi không phải là cái gì không năng lực giả đây. tô sắc vi càng xem nữ nhân này càng khó chịu. trang cái gì b ạ c h liên hoa a. có năng lực từ chối sắc vi đại nhân vạn hóa ra hỏa. tuyệt đối là cấp sơ. không chạy. chấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng xưng hào. tuyệt không phải chỉ là hư danh. sắc vi tì tì. kim di na cúi đầu. một bộ oan ước sáng dấp. ta không có ác ý. n ó i tới chỗ này, nàng hướng về mã nhiên dối ra một cái tay khác, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, người tốt, ta là kim di na. một hồi, chỉ cần đụng tới đối phương một hồi là tốt rồi. kim di na ảo tưởng rất tốt đẹp, có thể hiện thực lại tàn k h ố c đến nàng không chịu tiếp thu. nhìn nàng dò ra tay, mã nhiên hư quan sát, hai tay gánh vác, lùi lại một bước. Kim Jina bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. d u n g mạo của nàng rất khuôn mặt đáng ghét sao. Nam nhân bình thường không nên lập tức lấy tay đưa tới sao. tại sao mã nhiên phản ứng, như là nhìn thấy gì vật bẩn thỉu một dạng a. không chờ kim Jina tiếp tục não bổ. mã nhiên tầm mắt khóa ở trên người nàng. ngữ khí bình thản nói, cấp sơ năng lực tình kiếp giác tình già. một đời một lần. có thể vô điều kiện trói chặt một tên khác phái cùng chung tất cả năng lực thiên phú thành quả tu luyện cùng sinh mệnh trạng thái năng lực phát động điều kiện là tứ chi tiếp xúc rất tốt năng lực nói tóm lại đây là một hạn mức tối đa cao đến không hợp thói thường hạn cối thấp dọa người năng lực đến tột cùng có thể phát huy ra thế nào trình độ toàn xem năng lực giả nhãn lực cùng vận khí đ ờ i trước, Kim Jina c h ó i chặt chính là triệt để đánh mất nhân tính thượng đế Matt e v e r đều phân thượng đế q u y ề n bính. từ một tên không đáng chú ý tiểu nữ sinh nhảy một cách trở thành toàn cầu nghe tên cường giả. đáng tiếc cũng không lâu lắm. Zever liền vì cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng. chết trận x a trường. Kim Jina cũng bởi vì tình kiếp phản phệ mà chết. chỉ có thể nói. Nàng cùng p e vơ là ở lẫn nhau cản trở. Vốn là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống liền không phải địa cầu bản thổ sức mạnh. tự nhiên cũng sẽ không đem điều kiện hạn chế trên địa cầu người bên trong. nói cách khác, Nàng là có thể c h ó i chặt hùng tính người ngoài hành tinh. năng lực của kim di na, nếu như dùng tốt, hoàn toàn có thể ở một c á c h nào đó thời kỳ, đem thế cuộc triệt để nhịp chuyển. bất quá, đáng nhắc tới chính là, mã nhiên d á m trăm phần trăm xác định, chỉ là tình kiếp, căn bản là không có cách đem chính mình trọn thành c h ó i chặt mục tiêu, đóng vai năng lực tính chất biệt lập, thậm chí vượt xa thượng đế, vốn là ở thắng ngộ thạch d i ế n trước mặt, mã nhiên cùng toái không, dung phệ, nứt hồn ba cái siêu năng lực độ khớp hơi cao, nên bằng vận khí tùy ý từ bên trong chọn một viên, nhưng là, bởi vì siêu quy cách đóng vai tồn tại, thắng ngộ thạch hệ thống tam đại siêu năng lực, đều bị bài xích đi ra ngoài, trong đó toái không càng là trực tiếp nát tan, hoàn toàn biến mất, không chịu để kim di na đụng vào. nguyên nhân rất đơn giản mệnh thích sạch sẽ là đóng vai đi ra, tinh thần mệnh thích sạch sẽ là thật, nữ nhân này biểu bên trong biểu khí, trước nàng cùng l i e Zeo Sun đánh h ừ n g h ự c một bộ anh anh em em tư thái. kết quả, l i e Zeo Sun chiến bại sau, Kim Jina căn bản không có đi an ủi ý kiến, nên làm cái gì làm cái gì, như là cái người không liên quan một dạng, thậm chí chỉ chớp mắt, đã nghĩ lại đây trói chặt chính mình, không có tại chỗ đập c h ế t nàng, đã là mã nhiên sau khi sống lại. lệ khí từ từ làm hao mòn, tính khí một chút ở miến kết quả tốt rồi, không h ổ là hiểu rõ thời gian sương mù tiên tri, nghe được mã nhiên lời nói sau, kim di na nuốt nước miếng một cái, thật là một nam nhân đáng sợ, ẩm dấu rất sâu kim di na, vốn định lập tức nắm lấy mã nhiên tay, đ ạ t thành tứ chi tiếp xúc điều kiện, phát động tình kiếp mạnh mẽ c h ó i chặt, nhưng là, ánh mắt của mã nhiên bên trong tựa hồ tiềm tàng một loại nào đó sức mạnh kinh khủng nhàn nhạt mây khói lượn lờ ở quanh người hắn mỗi một sợi mây khói cũng giống như là một cây sắc bén trường mâu bị như vậy lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ kim di na cảm giác nếu như chính mình dám nhẹ lấy làm bừa đối diện người đàn ông này chắc chắn sẽ không chú ý cái gì thân sĩ phong độ Trực tiếp sẽ đem chính mình tại chỗ giết chết. ngày hôm nay mười hai giờ khuya, ta cùng ma tử, tô sắc vi sẽ ở ra cát bia trước chờ ngươi. chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật, hơn nữa có thể trợ giúp ngươi trong tương lai. c h ó i chặt một tên văn minh ở tinh cầu khác đại nhân vật, trở thành không kém hơn sơ cấp cường giả, không hề nói gì quá thời không chờ, cũng không có nói tới tự gánh lấy hậu quả loại hình. Kim di na lại một điểm cũng không muốn suy nghĩ. Nếu như nàng không có đúng lúc trình diện, để như vậy ba cái đại nhân vật chờ đợi, chính mình sẽ lưu lạc tới tình cảnh gì. Mã nhiên không thèm nhìn nàng một mắt, nói x o n g x o a y người rời đi. Tô sắc vi nhưng là tại chỗ ngây người. n à y này, chuyện này không cùng sắc vi đại nhân thương lượng qua a. Bất quá, quên đi. vẫn là cố hết sức đi giúp mã i nhiên chống đỡ một hồi tình cảnh được rồi tô sắc vi thậm chí cảm giác cái tên này khả năng đã tính toán đến rất lâu sau đó rồi kim si na chính là hắn chọn lựa ra một con cờ bình thường lẫn nhau cạnh tranh cho đùa trẻ con không tính là gì thời khắc mấu chốt sắc vi đại nhân tuyệt không tuột xích uvk q q m nghĩ tới đây, tô sắc vi bước nhanh đi theo. trong gió lạnh, kim di na phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình dĩ nhiên đầy người mồ hôi lạnh, thân thể nàng đều đang nhẹ hơi run rẩy. lần này trung quốc hành trình, thực sự là mọi việc không thuận, tô sắc vi cũng tốt, mã nhiên cũng được, trước chưa từng có cùng kim di na tiếp xúc qua, có thể hai người này đều ngay đầu tiên, phát hiện nàng ẩm dấu sâu nhất bí mật, mười hai giờ, ra cát bia, kim di na trong gió ngổn ngang, xoắn suýt một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng, quyết tâm đến h è n liên tục chạm vách, làm cho nàng đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nếu như cấp sơ đều mạnh như vậy lời nói, e sợ nàng chỉ dựa vào chính mình, đời này đều không thể phát huy ra tình kiếp hiệu quả thực sự, Hí tinh sinh ra không bảy, chương hai trăm linh tám hai trăm linh bảy tự bế kim di na bộ đồ ăn thanh khiết, kim di na trong đầu bách chuyển thiên hồi, xoắn suýt y gì thường, đứng ở đêm khui trong gió sét, trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc cắn chặt hàm răng, h ạ quyết tâm, đến hẹn, nhất định phải đi, mà không nói chuyện chính mình thả tiên c h i võ thần cùng ma tử b ổ câu sau, chính mình có thể hay không ở ngày nào đó bỗng nhiên uống nước sặc chết đi trên đường bị một đạo sấm sét đánh chết chỉ là cân nhắc đến có thể có thể thu được chỗ tốt kim di na liền tuyệt đối không thể quay đầu trở lại ký túc xá ngủ say như chết đồng d ạ n g làm c h ấ n quốc cấp năng lực giả mã nhiên cùng tô sắc vi rever đều là bất đồng ba người tính tình khác nhau võ thần tô sắc vi tính tình hồn nhiên ngay thẳng, lạc quan sáng sùa, lại thiếu mất mấy phần thận trọng, thượng đế p h e vơ, ôn hòa thiện lương, đối xử bất luận người nào đều thành tâm thành ý, lại thánh mấu ung thư tần xương vào tủy, sớm muộn có một ngày sẽ bị loại tính cách này liên lụy trí tử, chỉ có tiên tri mã nhiên, là bất đồng, người này thiên phú cùng năng lực không cần nhiều lời, tính tình thành thuộc thận trọng, Lời hứa đáng giá nhìn vàng ở liên thành ma sơn sự kiện bên trong đã từng hứa hèn kiếm t h ủ sẽ chăm sóc thương minh tinh khách tới sau đó ma tử trương cuồng giá lâm địa cầu người này tính tình quái lạ tàn bạo thích giết chóc hết sức tự mình không phân trường hợp tùy tính sở dục mặc dù là người như vậy dĩ nhiên cũng có thể cùng trung phương duy trì hài lòng quan hệ theo kim jina, này e sợ tất cả đều là mã nhiên công lao. Nếu không thì, ma tử e sợ mới vừa g á n g lâm địa cầu không lâu. liền muốn đại khai sát g i ớ i rồi. ta hiện tại liền đi đến hẹn, ra c ắ t bia a. kim jina liếc nhìn thời gian, cảm giác cổ tay vẫn cứ mơ hồ làm đau. tô sắc vi vừa nãy kia một chào, tuy rằng khả năng căn bản là vô dụng lực. chỉ là phản ứng bản năng nhưng vẫn cứ không phải nàng có thể chịu đựng nghĩ tới đây kim di na không chỉ có không cảm thấy tức giận phản lại cảm thấy vui sướng nàng chờ é t liền muốn cùng mã nhiên tô sắc vi ma tử đám người đạt thành liên minh gia nhập bọn họ vòng nhỏ thu được ba người trợ giúp những này minh h ấ u thực lực càng mạnh nàng có thể thu được chỗ tốt cũng là càng nhiều đợi được vào lúc ấy tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau rồi nói không chừng thật có thể trói chặt một cái mạnh đến nhị thiên gia hỏa coi như là người ngoài hành tinh cũng không đáng kể rồi kim di na tuyệt không chịu sai qua cái này cơ hội tốt nàng muốn trở nên mạnh hơn trở thành hàn quốc tối gường giả không còn nhìn những c á c h được gọi là các tiền bối ánh mắt không lại chịu đựng những kia làm người khó xử quy tắc ngầm, mang theo tâm tư như thế. Kim Jina đối chiếu chạm đất đồ, rất nhanh sẽ đi đến ra cát bia trước, khoảng cách ước định cẩn thận thời gian. còn có hơn hai giờ, Kim Jina đứng ở lạnh giá trong gió đêm, nhìn minh văn kia tranh vẽ mơ hồ không rõ, hầu như như là một khối phổ thông bia đá ra cát bia, yên lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua mười giờ mười giờ dưới mười một giờ mười hai giờ rút cục kim di na đợi được cái này vận mệnh chuyển ngoặt thời cơ nàng càng là chờ đợi càng là cảm giác chính mình đặc biệt đến trung quốc một chuyến là đến đúng rồi nếu như sai qua cơ hội như vậy sau đó chỉ sợ cũng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai tuy rằng bị trực tiếp nhìn thấu cấp sơ năng lực giả thân phận nhưng ở kim ji na nghĩ đến tiên tri mã nhiên khả năng đã sớm dự ngôn sự tồn tại của chính mình coi như là g i ấ u ở hàn quốc không ra cũng chỉ là làm một cái con rùa đen rút đầu đà biểu hành vi không thể làm ngươi thật g i ố n g như đợi rất lâu rồi quen thuộc mà lại xa là thiếu niên âm ở bên tai vang lên Kim di na bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện mã nhiên cùng không kiêng dè chút nào rết rơi leo na ba hô lima tử trương cuồng. Chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện sau lưng tự mình, bạch, một tiếng vang nhỏ sau, một b ó n g người xinh đẹp xuất hiện tại trong đình, thiếu nữ trong tay ôm chén lớn, trong đó là phân lượng mười phần mì nước, mì sởi từng chiếc kình đ ả o khối thịt bò mảnh thâm hậu, nóng hồi, kho mì thịt bò mùi thơm, tràn ngập ra, lúc này còn dám ăn nhiều như vậy ăn khua, hơn nữa vóc người duy trì rất tốt thiếu nữ, trừ bỏ tô sắc vi, e sợ cũng không có người nào khác rồi, không, không có chờ quá lâu, kim di na môi bị gió đêm thổi hơi khô, âm thanh đều hiện ra mấy phần khàn khàn, chỉ là đến hơi hơi sớm một chút mà thôi, những người này dùng cái gì di động thủ đoạn, nàng căn bản xem không hiểu, vì cách kém quá xa, vốn là trước liền ăn một hạ mã uy, hiện tại lại gặp được ba người lộ như thế một tay, kim di na kế v ặ t đã triệt để tan thành mây khói, không còn vọng tưởng cùng mã nhiên c h ó i chặt rồi, tình kiếp tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, chỉ cần tứ chi tiếp xúc, là có thể hoàn thành c h ó i chặt, thế nhưng, Kim Jina cũng không cho là, chính mình có cơ hội khoảng cách gần chạm được mã nhiên, dù cho giữa hai người chỉ cách mười mấy cm, cũng là như thế. theo Kim Jina, ma tử đi tới nơi này sau, một câu nói đều không nói, nhìn như là đang thưởng thức trong tay rượu ngon. trên thực tế, e sợ sự chú ý đều tập trung ở trên người mình. cho tới kia đang ở hết sức chăm chú hưởng thụ mì thịt bò tô sắc vi, cũng là đang diễn trò thôi. Nàng đường đường võ thần, trung quốc duy hai c h ấ n quốc cấp siêu năng lực g i ả thảo lư học xã sẽ ngắn nàng một khẩu ăn sao, bình thường một tô mì thịt bò mà thôi, làm sao có khả năng làm cho nàng ăn vui vẻ như vậy. Kim di na tuyệt không tin, thanh danh hiền hách võ thần, ở vào thời điểm này, sẽ không cảnh giác chính mình không có tim không có phổi s a đ i ê u thiếu nữ hình tượng chỉ là võ thần mặt nạ mà thôi kim di na là chắc chắn sẽ không bị lừa giữa lúc kim di na nỗ lực áp chế kích động thời điểm âm thanh của mã nhiên bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên chúng ta không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ở trong này trì hoãn ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều ngày hôm nay gọi ngươi tới chỉ là cung cấp một cái cơ hội hợp tác, chỉ đến thế mà thôi, không cần câu tâm đấu giác, cũng không cần thăm dò lẫn nhau, ngươi đồng ý tốt nhất, không chịu, chúng ta cũng không bắt buộc, kim z i na miễn cướng bỏ ra một cái nụ cười, cảm giác nguyên bản vẫn đâm nhói cổ tay, giờ khắc này cũng hơi choáng rồi, tuy rằng không biết được hợp tác nội dung cụ thể là cái gì, thế nhưng, không muốn bị tự sát nàng, có tư cách từ chối sao, thẳng vào đề tài chính, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta sẽ ở tương lai không xa, vì ngươi cung cấp một cách mạnh mẽ khác phái c h ó i chặt mục tiêu, nếu không có gì ngoài ý muốn, thông qua tình kiếp năng lực, có thể để cho ngươi thu được sánh ngang thượng đế chiến lược, mà chúng ta cũng sẽ thu hoạch một cách minh h ứ u bởi vì nhắc tới thượng đế, kim jina cảm giác đối phương tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. sở dĩ, ta muốn trói chặt mục tiêu, là mát phe vơ, vì kia thượng đế kỳ thực cũng cũng không tệ lắm. bất luận làm sao, vốn là nàng x ế p hạng trước ba mục tiêu. hiện tại kim jina đã không còn t r ư ớ c tự tin, cấp s ư cũng tốt, chấn quốc cấp cũng được. trên bản chất đều là chỉ cường đại đến dường như quái vật, có thể ảnh hưởng thế giới cách cuộc cá thể, trừ bỏ kim di na chính mình. kim di na hiện tại đã có chút tự bế rồi. nếu như không phải vừa nãy đã thông qua tô sắc vi trấn quốc kiểm tra chất lượng, kim di na hiện tại đều muốn hoài nghi. chính mình có phải là đánh giá cao tình kiếp đẳng cấp. t h ư ợ mới biết cái khác cấp sơ siêu năng lực giả đến cùng có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ phụ thuộc năng lực. không, thượng đế q u y ề n bính so sánh đặc thù. mã nhiên giải thích, cùng chung sau, sẽ bị phân mỏng, từ thượng vì chấn quốc rơi xuống đến t r u n g vì chấn quốc trình độ, đứng ở bên cạnh hắn tô sắc vi xì sụt một khẩu, đem cuối cùng một điểm nước luộc mì uống xong, khoát tay áo một cái, nguyên bản dính dầu đỏ cùng canh tí chén mì ở trong nháy mắt trở nên mới tinh như lúc ban đầu sạch bóng đây là chờ khai phá cấp siêu năng lực bộ đồ ăn thanh khiết ở phát huy công h i ệ u tô sắc vi tin chắc trên thế giới không có rác r ư ỡ i siêu năng lực chỉ có tìm được hay không thích hợp công dụng siêu năng lực mặc dù là ở chờ khai phá cấp bên trong lót đáy bộ đồ ăn thanh khiết cũng tồn tại nó phát sáng tỏa nhiệt cơ hội. hát án lưu. men guild hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra không bày. chương hai trăm linh chín hai trăm linh tám v ĩ n h cửa vương tử kháng tính. tô sắc vi thuận tay đem tô mì lớn nhét vào tay trái của chính mình ngón út móng tay bên trong. đây là lương đóng cấp năng lực ban đo ra hiệu dụng, nên năng lực giác tình giả, có thể dùng thân thể bất luận cái gì vị trí đi thu nhận không phải sinh mệnh vật thể, làm siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, thu nhận vật thể thân thể bộ phận, sẽ mất đi nguyên b ả n hẳn là có tác dụng, năng lực giả sau khi chết, hết thảy bị thu nhận vật phẩm sẽ đồng thời hủy hoại, nói tóm lại, đây là một vô cùng tốt chiến thuật năng lực, đặc biệt là ở quy mô nhỏ đặc trùng tác chiến thời điểm, một số thời khắc thậm chí có thể phát huy ra nghịch chuyển thế cuộc hiệu quả. Thượng vì chấn quốc, trung vì chấn quốc, tô sắc vi nháy mắt mấy cái, nhìn về phía mã nhiên, từ mới a, không tính là gì mới khái niệm, mã nhiên nhíu mày, bổ sung nói rõ nói, chỉ là đối ứng sơ cùng chính cấp sơ mà thôi, tiềm lực của ngươi, ở sơ bên trên, nhưng hiện tại còn chỉ là một cái phổ thông cấp sơ, không muốn quá kiêu ngạo rồi, nghe nói như thế, tô sắc vi nhẹ x ê n một tiếng, kiêu ngạo làm sao rồi, làm ông trời yêu chuộng tiểu tiên nữ, vạn hóa trong tay, không bành trướng thành cá nóc, đã coi như nàng tâm thái vô cùng tốt rồi, ăn bát thịt bò mì sởi sau, tô sắc vi tâm tình khoan khoái, trên mặt mang cười, mà kim di na nhưng là mặt mày ùa rũ, nỗ lực suy nghĩ, tương lai mình nửa kia, đến cùng là ai, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, kim di na bỗng nhiên sáng mắt lên, lẽ nào là, kiếm thù, lâm cầu bại, có sao nói vậy, lâm cầu bại là thật x o á y hơn nữa rất mạnh, không người có thể địch loại kia mạnh mẽ. Kim Jina thậm chí hoài nghi, trạng thái toàn thịnh dưới thượng đế phe vơ, đều không phải là đối thủ của lâm cầu bại, đồng dạng là đột nhiên xuất hiện, c ứ u vớt chúng sinh anh hùng, thượng đế quá mức thánh mẫu, kiếm thủ lại quyết đoán mãnh liệt, chỉ c ứ u đồng ý theo hắn đi người, tam quan rất hợp phách, ở trong mắt Kim Jina. Lâm cầu bại là c á c h trừ bỏ quá đáng kiêu ngạo bên ngoài, hầu như không có khuyết điểm nam nhân, nếu như là kiếm thủ, kim di na đồng ý, rất đồng ý, phốc, tô sắc vi nhìn không được, cười ra tiếng, trong tay vượng tử sữa bò đều bị không c ẩ n thận nắm nổ tung, ha ha ha, khập khập, xấu hổ, ta vừa nãy nghĩ đến cao hứng sự, không cần để ý ha. mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía kim di na nữ nhân này vẫn đúng là dám nghĩ lắc lắc đầu mã nhiên nói kiếm thủ là chúng ta chân chính minh h ấ u ngươi đoán sai rồi ta thông qua hạn định báo trước năng lực bắt lấy hơn một tháng sau tin tức vào lúc ấy sẽ có một tên ngoại tinh vương tử suất lính hắn thực dân quân đoàn g i á n g lâm địa cầu Năng lực của Hắn cùng thượng đế không giống, cùng quyền bính không quan hệ, coi như cùng ngươi cùng chung, cũng sẽ không có chút yếu bớt, chỉ cần ngươi có thể cùng Hắn trói chặt, địa cầu sẽ thêm ra hai tên đ ỉ n h tiêm chiến lực, kim di na thở dài, đừng xem mã nhiên ở chỗ này nói thật dễ nghe, cái gì ngoại tinh vương tử, so được với kiếm thủ sao, bất quá, nàng không có lựa chọn quyền lợi, mã nhiên vỗ vỗ tô sắc vi vai, lấy r a úc, thiếu nữ gó gó tay phải móng tay cái, bạch, một tấm chân dung, xuất hiện ở trong tay nàng. đây là một tên tuổi trẻ nam tính lập vẽ, dáng người anh tuấn, ánh mắt kiên nhị, g có vương giả khí độ, không giận tự quy, phong thái chiếu người, kim di na nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt, nguyên bản sầu khổ thần thái, cũng c ấ p t ố c biến mất, khó môi cũng hơi nhích lên lên. người này, chính là các ngươi vì ta lựa chọn bầu bạn sao. tuy rằng người ngoài hành tinh này vương tử lỗ tai có chút nhọn, nhưng phải thừa nhận, tiểu tử này, rất tuấn tú, là loại kia thuần thiên nhiên, không có sửa mặt quá đẹp trai, vốn là kim di na đã làm tốt mang theo cái kia cái gọi là ngoại tinh vương tử đi sửa mặt chuẩn bị tâm lý rồi. hiện tại vừa nhìn, nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể tiếp thu, quá có thể rồi, không nói những cái khác, chỉ là khuôn mặt này, liền đầy đủ hóa tan kim jina chín mươi chín phần trăm trong lòng phòng bị, yêu thích chứ, uvk, W, u m theo bản năng mà gật đầu s o n g sau, kim jina mới giật mình hiểu ra, lên tiếng người, dĩ nhiên là ma tử trương cuồng, Nàng nhìn về phía ma tử, lại cảm giác đối phương trong hai mắt, mang theo vô hình ma lực, làm cho nàng vô pháp rời đi tầm mắt, đầu đ ộ p phát động. cái này không biết tên ngoại tinh vương tử, là ngươi số mệnh an bài người yêu, cùng hắn trói chặt sau. ngươi sẽ thu được thực lực mạnh mẽ cùng thế lực, không ai có thể lại bức bách ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm, các ngươi cảm tình, Đem trực tiếp quyết định địa cầu cùng văn minh kia ở giữa quan hệ. đây là vượt qua t i n h tế ái tình, cố sự của các ngươi, sẽ ở trăm nghìn năm sau, vẫn vì thế nhân kêu gọi, sức mạnh, quyền lợi, địa vị, ái tình, toàn bộ sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Kim Jina tuy rằng mơ hồ cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng vẫn cảm thấy ma tử lời nói rất có đạo lý. ngày hôm nay, ở thảo lư học xã, nàng kim di na cùng mã nhiên, tô sắc vi, chương cuồng bốn người, cộng đồng viết chạm đất cầu vận mệnh, một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm cùng thoải mái cảm xông lên đầu, kim di na chưa từng có nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có nắm giữ địa cầu mạch máu một ngày, ta sẽ cố gắng phối hợp, nàng mạnh mẽ gật đầu, quyết định, sau khi trở về, Muốn nỗ lực tu luyện nổi khí nhiên võ, để cho mình trở nên càng cường. Lấy tăng cao kế hoạch tỷ lệ thành công. không, không thể chờ đến sau đó. Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, Kim Jina đ e m sẽ trở thành một hoàn toàn mới Kim Jina. Nàng đi qua tất cả trải qua. Tao ngộ, đều là vì cái kế hoạch kia mà chuẩn bị. Nàng từ nhỏ chính là vì làm cái này. đây là vận mệnh, cũng là nàng đ ă n g lâm đỉnh cao, người trọng yếu nhất sinh thời cơ. như vậy, ta đi trước rồi, nói xong lời này, kim di na cũng không quay đầu lại rời đi rồi, nhìn kim di na bóng lưng, tô sắc vi chép chép miệng, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy rất chấn động, phần này đùa bỡn nhân tâm bản lính, thật là đáng sợ đây, Ma tử nhìn đều chẳng muốn nhìn quái gở thiếu n ữ nửa mắt. Hắn khoát tay áo một cái. Ta hứa hẹn. đã thực hiện rồi. nói tất. Ma tử bóng s á n g lấp lóe. biến mất không còn tâm tích. phòng chừng hoặc là về quý khách trong phòng suốt đêm uống rượu. hoặc là chính là suốt đêm tìm hắn cái kia phá thương đi rồi. còn phải hơn một tháng. nhìn kim di na cùng bóng s á n g của Ma tử đều biến mất ở trong màn đêm. tô sắc vi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thủ đoạn của ma tử, có thể duy trì đến thời gian như vậy sao. mã i nhiên trên dưới đánh giá nàng một trận, đó là mãi mãi thay đổi. hiệu quả có thể vẫn kéo dài đến kim di na phần cuối của sinh mệnh. bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. ngươi ở đặt chân siêu phàm l í n h vực trước, tinh thần ý chí liền đủ mạnh. sau đó lại ở nội khí cùng siêu năng lực hai con đường trên g h ề vai sát cánh. Tinh thần niềm tin cường độ đã cùng trước đây không thể giống nhau rồi. hiện tại ngươi có cực cường tấn công bằng tinh thần kháng tính. tô sắc vi đợi một lúc, không đợi được mã nhiên đối chính hắn cá nhân phân tích. thế là cắm đầu, từ móng tay bên trong sách ra một cái nóng hổi việc quay, ăn vài miếng, mơ hồ không rõ nói, tốt mịt, nội khí thất đoạn sau, đều sẽ bắt đầu dính đến lực lượng tinh thần, mà mã nhiên hiện tại, là nội khí thập tam đoạn, suy nghĩ thêm đến báo trước vốn là không phải vũ lực trích năng lực, coi như mã nhiên không nói chính hắn. tô sắc vi cũng biết, cái tên này khẳng định cũng là có hiện giai đoạn gần như tinh thần miễn dịch đặc chất, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ý cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bày chương hai trăm mười hai trăm linh chín kỳ ngộ vé vào sân kha kha này vịt quay ăn ngon thật thiếu nữ xé ra một cái chân vịt đưa cho mã nhiên không đói bụng cắt nơi này liền hai người chúc ta còn chăng a ba khu lần kia đánh xong mộng yềm cơ thể mẹ sau ta nhớ tới ngươi là ngồi dưới đất, còn dùng viết tay chữ, nhìn một c á c h ngươi, nhìn lại một chút ta, kỳ thực ngươi đã sớm khắc phục bệnh thích sạch sẽ đi, trên người tô sắc vi s ắ c thực không dính một hạt bụi, trừ miệng môi cùng trên tay quần áo dính dầu mỡ bên ngoài, sạch sẽ như là chạy theo tràn bên trong chạy đến nhân vật một dạng, luận sạch sẽ trình độ, còn muốn hơi ở mã nhiên bên trên, mã nhiên mỹ mắt gạt gạt, không muốn cùng nàng tranh luận. cái tên này thông qua vạn hóa phục chế ba loại thanh khiết loại siêu năng lực, máu nhơ, quần áo dính dầu mỡ, cho bụi cũng có thể nhất niệm đuổi đi. tuy rằng mã nhiên cũng có thể sử dụng nội khí làm được tương tự trình độ, nhưng hắn ngày hôm nay nội khí tu vi đột phá đến thập tam đoạn, kiểm tra hóa lòng nội khí công hiệu lúc Đem quần áo làm có chút nhăn nheo, ở gọn gàng sạch sẽ trình độ phương diện. giờ khắc này tô sắc vi s ắ c thực là hơn một chút, không chịu ở trên mặt này xoắn suýt mã nhiên, thuận miệng nói, việc quay phối hợp cây mơ tương lời nói, mùi vị sẽ tốt hơn một điểm, sẽ không chán. quả nhiên, tô sắc vi nghe nói như thế, trong mắt lập lò ngôi sao nhỏ, không biết được từ nơi nào lập tức móc ra một cuốn sách nhỏ múa bút thành văn cấp t ố c ghi chép xuống này chờ ta thiếu nữ liền vội vàng đem nốt bút ấm vào móng tay bên trong đuổi theo tối hôm nay khúc nhạc xảo ngắn bên trong nàng không có mò đến chỗ tốt thế nhưng sắc vi đại nhân chưa bao giờ nhục trí cùng mã nhiên ở giữa không cần thiết quá mức tính toán dưới cái nhìn của nàng, chính mình cả ngày đến muộn ăn ăn uống uống, mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là huấn luyện siêu năng lực thêm tu luyện nội khí, không cần tiêu hao bao nhiêu tâm lực cùng trí tuệ như vậy thanh nhàn nhân sinh, là bởi vì có mã nhiên tồn tại, trên miệng xưa nay không nói, có thể tô sắc vi trong lòng cùng gương sáng giống như, đều nhớ k ỹ đây, nếu không, Lấy mã nhiên cái này chán rét ruột tính cách, cũng không có việc gì liền muốn đ ố i người khác một hồi. Sắc vi đại nhân đã sớm cho hắn chùi bảo, u v q q m đây chính là hai người có thể sống c h u n g hòa bình đến hiện tại duy nhất lý do. tuyệt không phải là bởi vì đánh không lại. ngày thứ hai, thảo lư học xã bên trong, siêu phàm giao lưu nhiên thảo hội sắp bước vào kết thúc thời điểm, bắc kinh, Chí viến học xã t i n h anh các thành viên đã tụ tập cùng nhau chính tích cực phối hợp trong quân các chiến sĩ hành động mỗi cái thành t h ị đều có vài chỗ ít dấu chân người đường rãnh mặc dù là nổi tiếng bên ngoài bắc kinh ngõ cũng là như thế xác định là cái địa điểm này không sai sao là tiên tri đưa ra tình báo không có sai thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai sẽ h a tồn tuổi thọ, mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ có loại cảm giác tự ti mặc cảm, không muốn tự ti à. Nếu như là ngươi, trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng sau, hẳn là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn chứ. nghe nói cái khác học xã tựa hồ cũng có thu đến thông báo, những bạc h l i ệ t kia, này này trời xuất hiện tần suất cao từng tới phân đi, không phải bạc h liệp u. phía trên đã sửa lại. phải gọi bọn họ trường tồn tinh nhân mới đúng. trường tồn tinh nhân là cái gì cá thối nát tôm. chúng ta văn có tiên tri. v õ có v õ thần. không có gì lo sợ. nghe nói tô sắc vi tiền bối vì khai phá siêu năng lực. tình cờ cũng sẽ s u ố t tình tu luyện. cũng không biết được nàng lúc nào đến kinh thành. thật muốn muốn đến nàng ký tên a. tiền bối. ngươi gia nhập học xã thời gian không phải so với nàng càng sớm hơn sao. học vô tiền hậu. đạp giả vi tiên. quên đi. xoán suýt cái này cũng không có ý nghĩa. mã nhiên học trường. thật là một l ợ i hại người a. không biết được ta có khả năng hay không trở thành giống như hắn ưu tú người. đừng nằm mơ. đời này đều không thể. nhân gia đã nội khí thập tam đoạn. ngươi mới nội khí nhị đoạn. liền người khác số lẻ cũng chưa tới. Tinh gia đã nói, người chính là phải có giấc mơ à. người không có giấc mơ, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần thêm ít sức mạnh, vọt tới nội khí tam đoạn. liền đạt đến tiên tri đồng ý tiêu chuẩn rồi. không thể nào, cái kia truyền thuyết, lẽ nào là thật, đạt đến nội khí tam đoạn. liền mang ý nghĩa bắt được tiên tri phái phát kỳ ngộ vé vào sân, thu được lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên vé vào cửa. nghe tới rất khó mà tin nổi. nhưng ta tin tưởng đ ó là thật. ngươi hiện tại bắt đầu nỗ lực, đã quá muộn. chỉ có mười cái tiêu chuẩn a. bất luận là nội khí tam đoạn, vẫn là kiếm đạo nhị cảnh, đều chỉ có mười cái tiêu chuẩn mà thôi. kiến nhĩ ngươi cải tu thất toàn kiếm đạo còn có như vậy điểm khả năng nội khí tiêu chuẩn chỉ còn dư lại rất ít mấy cái rồi ta không tin ta muốn đếm một chút chúng ta học xã bành đội trưởng tính một cái trừ hắn ra còn có ai phổ lam học xã liếu hoa điệp tống sờ h ạ nam quang thảo lư học xã tô sắc vi ngô định Thanh liên học xã chu hàm dịch còn có mấy cái chính ngươi cha ngươi cảm giác mình còn có hy vọng mẹ nó huyết viêm võ thần cùng trừ vũ kiếm loại người này cũng phải tính đi vào sao bọn họ cũng có tư cách dự thi đối với những người khác quá không công bằng đi dựa vào cái gì nhân ra liền không có tư cách liền bởi vì người khác phân tâm đa dụng tiến độ còn nhanh hơn ngươi lão đệ t ỉ n h lại đi, thế giới chính là tàn khốc như vậy. nhìn ra, tứ xuyên cái kia kiếm thủ đích truyền trừ vũ kiếm chu hàm dịch, đã sớm đạt đến nội khí tam đoạn, phía sau coi như đã từ bỏ nội khí tu luyện, một người cũng chiếm hai tấm vé vào sân, bành hán thanh nghe đến đó, không khỏi giơ tay lên xoa xoa có chút phát chứng h u y ệ t thái dương, mã nhiên đồng ý có thể làm cho người lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên chân thực tính không cần hoài nghi hắn chân chính l ư u ý là mã nhiên nội khí thập tam đoạn tu vi cảnh giới đêm hôm qua mới vừa nghe được tin tức này thời điểm b à n h hán thanh phản ứng bình tĩnh đến ngay cả mình bản thân đều cảm thấy bất ngờ hay là liên thành ma sơn chiến dịch đêm trước mã nhiên biểu hiện t r i ệ t để tái tạo hắn tam quan chứ? vào lúc ấy, mã nhiên là đầu tiên phát hiện đoạt nhãn quái tồn tại người, cũng xác suất lớn là trừ bỏ kiếm thủ lâm cầu bại bên ngoài, duy nhất một cái có năng lực quan sát được đoạt nhãn quái tồn tại người địa cầu. từ sau đó, b à n h h á n thanh liền đem tiên tri cùng kiếm thủ đặt ở ngang nhau vị trí đối xử, người có tài không gì không làm được. giống mã nhiên như vậy vượt qua ưu tú miêu tả phạm vi nhân vật dù cho là tuyên bố hắn đem nội khí võ đảo hệ thống cải tạo thành tu tiên hệ thống b à n h hán thanh cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên b à n h hán thanh tin tưởng hết thầy chân chính cùng mã nhiên tiếp xúc gần gũi quá siêu phàm giả đại thể sẽ ôm ập cùng chính mình ý tưởng giống nhau cùng mã nhiên sinh ở cùng một thời đại là một loại bất hạnh, bởi vì lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa có thiên phú, thu được nhiều hơn nữa cơ duyên, đều nhất định vô duyên vẫn đ ị n h nhân loại tối cường vị trí, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, là một c á c h nhiên thổi, bành hắn thanh ẩn dấu cực sâu, bình thường từ không cùng người ta thảo luận tô sắc vi cùng mã nhiên ai mạnh ai yếu tẻ nhạt đề tài, ở trong mắt hắn, mã nhiên bày mưu nghĩ h ế quyết thắng ngàn dặm, trong lòng có khe rãnh, mỗi lần ra tay, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. nếu như ngày nào đó bỗng nhiên truyền ra tiên tri cùng võ thần chiến đấu tin tức, bành hán thanh không nghi ngờ chút nào, mã nhiên chắc chắn đạt được thắng lợi. nếu như mã nhiên thất bại, vậy khẳng định là đem chiến đấu thất bại xem là kế hoạch một phần. có càng thêm sâu sắc bố của cùng mưu lược là vì nhân loại tương lai vì địa cầu văn minh hy vọng hy sinh thanh danh của chính mình bất quá nghĩ đến mã nhiên bây giờ cảnh giới bành hán thanh vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng hắn bây giờ chỉ là nội khí tam đoạn cấp độ chỉ có nhân ra một con số lẻ coi như là có thuốc phù trợ cộng thêm chuyên tâm tinh tu nội khí trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác căn bản không chú ý siêu năng lực cùng thất toàn kiếm đạo giờ k h ắ c này khoảng cách nội khí tứ đoạn cũng còn kém một ít h ỏ a hầu hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không b ả y chương hai trăm mười một hai trăm mười ngụy c h ấ n quốc thấp phối tiên tri tin tức tốt là bành hán thanh ở học xã nạp mới ngày thứ hai liền hướng thảo lư học xã hoàng về quốc xã trưởng gửi đi chính mình cá nhân cơ vơ mấy ngày trước đã chiếm được trả lời chắc chắn hắn đã thu được mười tấm kỳ ngộ vé vào sân bên trong một tấm mã nhiên liên quan với n ộ i khí cùng kiếm đạo cơ duyên hứa hẹn bây giờ đã ở các đại học xã truyền lưu ra Toàn quốc các nơi, rất nhiều xã viên làm nóng người, đối với nó đồng ý cơ duyên nhất định muốn lấy được. có người sở trường nội khí, có người thành với kiếm đạo, có người lợi dụng siêu năng lực phụ trợ tu luyện, tất cả mọi người đều đang cố gắng, hướng về một c á c h mục tiêu phấn đấu, truy đuổi, tranh cướp, một bí mật, ở biết người của nó số lượng vượt qua hai người sau. nó cũng sẽ không thể lại xưng là bí mật rồi. Tiên tri cơ duyên năm chữ này, không chỉ ở các đại học xã bên trong lan truyền, càng là ở nhân dân cả nước bên trong điên truyền, đặc biệt là ở một ít que media, mafe tinh hào cùng tin tức trên trangweb, không có tiết tháo chút nào tiểu biên nhóm đã não động mở ra, các loại nổi khí đồng thiên, kiếm đạo phúc địa loại hình đầu ấp vỗ một cái nghĩ ra được tin tức g i ả cũng dám ra bên ngoài thả càng đáng sợ chính là có rất nhiều người đồng ý tin tưởng bây giờ toàn quốc các tỉnh siêu p h ủ cuộc cũng đã toàn diện dường thành xuống tới tiểu học lớp bốn lên tới về hưu lão nhân chỉ cần không có phạm tội ghi chép cũng có thể đến siêu p h ủ cuộc thu được tên là nhiên võ tu luyện bí tịch rất nhiều trung n h ị thiếu niên trung n h ị thanh niên Trung n h ị tráng niên, Trung n h ị trung niên cùng Trung n h ị lão niên nhóm, đều cảm giác mình trước đây không nỗ lực, chỉ là bởi vì không có gặp phải chân chính đáng giá chính mình vì đó phấn đấu đồ vật. tuy rằng tiếp xúc không tới thất toàn kiếm đạo bí pháp, nhưng mọi người có ít nhất nội khí có thể tu luyện, không phải sao, n à y đã là dẫn trước toàn cầu phúc lợi đãi ngộ rồi. những quốc gia khác, không có bất luận c á c h nào, có thể ở phương diện này cùng trung quốc sánh ngang, bởi vì bọn họ không có cái kia danh hiệu vì tiên tri thiếu niên, tiên tri tiên giác, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, ở mã nhiên trợ lực bên dưới, trung quốc ở siêu phàm thời đại mới hát vang tiến mạnh, một đường đi nhanh, không có đi lên bất luận cái gì đường vòng, cũng chưa từng tao ngộ nhiều nhấp nhô cùng ngăn trở, toàn quốc hơn một tỷ người ở tranh mười cái kỳ ngộ vé vào sân tiêu chuẩn, mặc dù là thiên quân vạn mã quá cầu độc m ộ t thi đại học, cũng không thể cùng chi đánh đồng với nhau. đến rồi, các bạn bè âm thanh, đem rơi vào trầm tư bành hán thanh tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt tập trung ở phía trước, trong tầm mắt, người người nhốn nháo, Quen thuộc kiểu che kín màu trắng đồ phòng hộ cùng quan tài một dạng cánh cửa không gian, nói rõ thân phận của đối phương, trường tồn tinh nhân, bất quá những này cầm trong tay tương tự súng ốm vũ khí ra hỏa, hẳn là đều là người mới, không cái gì chém rết kinh nghiệm, sợ xịt c h i t trận, xả kích tỷ lệ chúng mục tiêu cũng không cao, ở to lớn tình báo kém trước mặt, đám này người trường tồn vừa mới s á n g lâm địa cầu, liền thành cua trong giò ngắn ngồi hoảng loạn sau bọn họ giơ lên trong tay súng ốm b à n h hán thanh nheo cặp mắt lại tay trái tay phải cắt nắm một thanh liệt long xông lên trước r ế t vào phe địch trong trận doanh một ít t r í viến học xã kinh anh thành viên lập tức đuổi kịp đây không phải lỗ mãng chỉ là chiến thuật một phần nhỏ t r í viến học xã tính chất cùng phù lam học xã có chút tương tự đều là kiêm tu nổi khí cùng siêu năng lực, bành hán thanh cùng các bạn bè của hắn, đều chiếm được các loại đến từ hậu cần siêu năng lực giả ra trì, các loại cổ quái kỳ l ạ siêu năng lực, đơn đ ộ c sách đi ra, cũng không nổi bật, thậm chí còn để người cảm thấy lệch nhược, có thể ở lương đóng cấp năng lực ra hộ giác tỉnh giả hứa thiếu viên dưới sự giúp đỡ, tinh nhuệ công thành tiểu đội mỗi một tên thành viên, đều thu được vượt xa bình thường năng lực tác chiến, c h ớ p giật phản ứng, đạp phong, chiến đấu chăm chú, tức thì tính toán lực, hợp kim phòng hộ, các loại siêu năng lực, đã biến thành ra hộ trạng thái, để vốn là nắm giữ vượt xa người thường tổng hợp tố chất bành hán thanh đám người, đang đối mặt bạch liệt thời điểm, có thể ở đối phương kéo cò súng trước, liền né tránh đối phương xạ kích q u ý đạo, c o i như vận khí không được, bị bắn t r ú n g một thương, cũng không sẽ vì vậy bị mất mạng tại chỗ, nhiều nhất chỉ sẽ phải chịu vết thương nhẹ, mà bị thương công thành các đội viên, chẳng mấy chục sẽ bị các chiến sĩ cứu giúp trở về, thu được tốt nhất trị liệu, tuy rằng ở đỉnh tiêm chiến lực phương diện không tính đặc sắc, nhưng trí viến học xã gốc gác, vượt xa trừ bỏ thảo lư bên ngoài c â y khác bất luận c â y gì học xã, Oanh, oanh, xì xì xì thương pháo nổ vang điện tương khuấy động khói thuốc súng cùng mùi máu tanh tỏ khắp ở mũi thở ở giữa phục hồi tinh thần lại bành hán thanh phát hiện cái kia quan tài một dạng cánh cửa không gian đã xuất hiện tại chính mình tầm bắn bên trong phạm vi đánh nổ nó căn cứ kinh nghiệm t h u c xưa đến nhìn chỉ cần phá hỏng bạc quan tài trên quấy giày máy móc là có thể ngăn cản giáp nhất x ạ tuyến đến giáp tam x ạ tuyến bao trùm bao phủ. sau lần đó là có thể trực tiếp sử dụng vũ khí nóng bao trùm oanh tạc. không bao lâu nữa liền có thể đem đám này ngoại tinh những người xâm lược triệt để đoàn diệt bành hán thanh d ơ lên liệt long nhắm vào cánh cửa không gian đột nhiên kéo cỏ súng oành oành oành oành oành liên tiếp sáu thương rốt cuộc đánh nổ quan t à i một dạng cánh cửa không gian, quấy dày địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí phát huy hiệu dụng giáp một, giáp tam xạ tuyến, cũng trước mắt biến mất không còn tâm tích, lập tức lui lại, bành hán thanh không thèm để ý còn muốn cuốn lấy hắn trường tồn tinh nhân, dựa theo kế hoạch đ a định, ở học xã thành viên tiếp dẫn dưới, cùng công thành tiểu đội đồng thời lui ra chiến trường, phá hỏng bạc quan tài trên quấy g i à y dụng cụ sau còn chơi gần người một mình đấu kia thuần t ú y là h i ể m chính mình mệnh quá dài trực tiếp thàm thức oanh tạc nhìn nát đám này trường tồn tinh nhân không đẹp sao ngỡ ngẩn bình tĩnh một điểm bành hán thanh kéo lại rơi vào cuồng chiến trạng thái một tên đội viên lôi kéo đối phương chạy ra ngoài ba mươi mét khoảng cách ngày xưa căn bản không đáng nhắc tới thời gian trong trước mắt liền có thể chạy tới rồi nhưng là trải qua một hồi loạn chiến sau thể năng của hắn cùng nội khí cũng đã tiêu hao mất tuyệt đại đa số rõ ràng liền một trăm mét cũng chưa tới lại vẫn cứ để bành hán thanh chạy ra ma ra t ô n g cảm giác quá mệt mỏi quá mệt mỏi rồi cơn buồn ngủ giống như là thủy triều dâng lên Hầu như phải đem bành hán thanh bao phủ hoàn toàn. Hắn đời này, chỉ có hai lần rơi vào đến trạng thái như thế này quá. ở liên thành ma sơn chiến dịch, tính một lần, chỉ có điều, vào lúc ấy có mã nhiên, có tô sắc vi, có chu hàm dịch cùng vạn hải hào. Hắn bành hán thanh chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu lâu la, phụ trách nhiệm vụ. cũng chỉ là làm hết sức cứu càng nhiều người mà thôi. Lần này, h ắ n là công thành tiểu đội trưởng, trên người gánh vác trách nhiệm, để h ắ n không dám có chốc lát lười b i ế n g trên tinh thần áp lực, càng làm cho bành h ắ n thanh cảm giác trong đầu dây cung kia đều sắp triệt để căng đứt đoạn mất, hai mươi m, mười m, năm m, rút cục Bành hán thanh cùng tên kia đánh điên rồi đội viên thành công rút đi đến khu vực an toàn. từ lâu chuẩn bị kỹ càng vũ khí nóng, trực tiếp bao trùm chiến trường, đem còn lại tuyệt đại đa số trường tồn tinh nhân nổ thành phấn vụn, ở rất nhiều các siêu năng lực giả cộng đồng hợp tác bên dưới, k ị c h liệt sóng trùng kích cùng tạp âm, đều bị chặn lại, cũng không có truyền ra quá xa. c á c h khác bắc kinh thị dân, vẫn cứ quá cùng thường ngày sinh hoạt, công tác, học tập, tu luyện, có rất ít người biết, vào lúc này, phía trên khu vực này phát sinh cái gì, hô hô hô, bành hán thanh t h ở hổn hển, không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất, tùy ý các loại ý nghĩ dường như thoát cương giống như ngựa hoang, ở tư duy cương vực bên trong tùy ý s o n g ruổi, xa xa, tên cuối cùng trường tồn tinh nhân bị vũ khí nóng làm trước khi chết đã từ bỏ chống lại tên kia ném xuống vũ khí trong tay phát ra rít lên một tiếng trong miệng hình như tải mắng cái gì đây tiện có loại một mình đấu đặc chế trong điện thoại di động vang lên quen thuộc g i ọ n g nam hắn mới vừa nói lời nói là ý này lão chu người năng lực này có thể thật vô dụng cũng chỉ có thể làm người thông dịch quan rồi. Bành hán thanh thuận miệng nhổ nước bọt một câu, nghiêng mặt sang bên, hướng về tên cuối cùng người trường tồn d ự n g thẳng lên một cái ngón giữa. n g u ngốc, có thể ở trí v i ễ n học xã nhận được bảo vệ nhiệm vụ các xã viên. tuyệt đại đa số là nội khí nhị đoạn, coi như là bành hán thanh nội khí tam đoạn, cũng là nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, rất lung túng. nội khí cùng siêu năng lực, thất toàn kiếm đạo hệ thống không giống, ở đạt đến thập đ o ạ n trước, đều là thân thể phàm thai, ở không có đặc thù trang bị cùng siêu năng lực ra trì trạng thái, bị miệng lớn vũ khí nóng một thương b ạ o đầu, phải tại chỗ nổ chết, lúc đầu còn có người nghĩ tốn chút tâm tư, tự nghĩ ra ra một ít khúc huyến sát chiêu, ở cùng kẻ địch chém giết thời điểm, gào một cổ họng hồng liên nghiệp hỏa bỏng lạc trời hoặc là thanh tùng tiếp khách. tiên nhân chỉ lộ loại hình chiêu thức tên gọi, kéo cao thời thượng trị. có thể hiện tại, đã hoàn toàn không có người sẽ đem ý nghĩ lãng phí ở những thứ đó phía trên rồi. h ắ c nhăm võ đạo hệ thống chính là món ăn. bất quá, muốn cảm tạ mã nhiên nỗ lực cùng cống hiến. ở h ắ c nhăm võ đạo cửa đoạn bên trên, sáng tạo r a cảnh giới càng cao hơn. Kéo cao nên siêu phàm hệ thống hạn mức tối đa. đạt đến nội khí thập đ o ạ n sau, sức sống sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, gần như tương đương với vĩnh cửa cố định tương tự với siêu cấp cường tráng lương đóng cấp siêu năng lực, hơn nữa còn không cần chịu đựng siêu năng ăn mòn tác dụng phụ. nội khí thập nhất đ o ạ n liền càng không cần phải nói, khắp toàn thân, đau thương bất nhập, dù cho là cầm liệt long oanh tạc. đánh hết mấy cái băng đạn, cũng đánh sắm không có. đương nhiên, đẹp trai biến thân cái gì, chỉ là phổ thêm ảnh hưởng, đều không quan trọng. đáng rét, khoảng cách nội khí thập nhất đoạn, còn kém thật xa, bành hán thanh theo bản năng mà cảm khái lên, có người nói nội khí thập nhị đoạn linh binh, cùng cá nhân tiềm thức hữu quan, chiếu giỏi một cá nhân nội tâm đặc chất, sở dĩ thập nhất đoạn biến thân linh trang, hẳn là cũng gần như, không biết được ta linh trang trường ra sao, hy vọng cùng tiên tri là tương tự khoản hình đi, cách đó không xa vang lên âm thanh, để bành hán thanh từ trong ảo tưởng tỉnh lại, hứa thiếu viên, xin lỗi, trước ta không nên ở sau lưng nói nói xấu ngươi, nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận, có thể đánh ta một trận, hứa ca, Lần này nhờ có ngươi ra hộ năng lực, ta cũng nhổ nước bọt quá ngươi, cho ngươi lấy cái bí danh, gọi thấp phối bản tiên tri. Ai cũng không biết nói cái gì rồi. Thật lung túng, bành hán thanh nhìn đem hứa thiếu viên vây lên các đội viên, không khỏi cười k h ẽ lên. Mới bắt đầu, cố vấn đoàn cho năng lực của hứa thiếu viên đánh giá là hạ vị trấn quốc cấp, nhưng là sự thực chứng minh một vì họ tô võ thần ở không trải qua hứa thiếu viên cho phép tình huống, trực tiếp đem nên năng lực vạn hóa một phần. Sở dĩ, năng lực của hứa thiếu viên chỉ là lương đống mà thôi, quốc nội chờ khai phá, lương đống, c h ấ n quốc cấp ba, hoặc là nước ngoài s á t cấp năm đánh giá, đều là nhân loại ở tiến hành tổng hợp phân tích sau, dựa vào đã biết tin tức, đưa ra bước đầu tính toán, là người, liền sẽ mắc sai lầm, mặc dù là nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không ngoại lệ, tỉ như cùng lý hạnh đồng thời gia nhập thảo lư học xã hai kỳ thành viên tề án, mới bắt đầu phải đến một cái chờ khai phá cấp đánh giá, có thể mã nhiên nói, kỳ sĩ năng lực tiềm lực không tầm thường, bầu ngành liên quan liền lập tức điều cao tề án đ ẳ n g cấp ship h ạ n g cùng phúc lợi đãi ngộ, đem hắn coi là lương đống, trên cả trái đất, có thể bảo đảm, nói mình chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, chỉ có c h ấ n quốc nhân viên kiểm tra chất lượng tô sắc vi rồi, có thể từ chối nàng vạn hóa, chính là c h ấ n quốc, không thể, tắc không phải, loại này trăm phần trăm chính xác suốt, ý nghĩa thực sự cũng không hề lớn, làm sao có khả năng chỉ có c h ấ n quốc cùng c h ấ n quốc bên dưới này hai cấp bậc đây, trên thực tế, Lương đóng cấp năng lực g i ả mới thật sự là diễn chính xã hội trụ cột. Hứa thiếu viên bình thường làm người lạnh lùng, không lành ngôn từ, cùng bành hán thanh hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trong học xã mặt, nhân duyên cực kém, sở dĩ gia bình cấp ô long sự kiện sau, được gọi là ngụy c h ấ n quốc, thấp phối tiên tri, một trận chiến đấu sau, rất nhiều đã từng trào phúng quá Hắn các xã viên. đều đang hướng hắn nói xin lỗi tha thứ các ngươi rồi hứa thiếu viên sắc mặt trắng bịch trên mặt lại mang theo mỉm cười con người của ta không thích nói chuyện hy vọng mọi người sau đó có thể giống ngày hôm nay một dạng nhiều thông cảm nếu như có thể ta nguyện ý cùng mọi người kể vai chiến đấu đến chết mới thôi bành hán thanh biếu môi không có nhảy ra chọc t h ủ n g hứa thiếu viên, không thích nói chuyện chỉ là giả tạo, hứa thiếu viên bình thường trong cuộc sống, ở hết sức mô phỏng theo mã nhiên, chân tướng là, hứa thiếu viên giống như bành hán thanh, đều là mã nhiên bột sắt, bị người ta ở sau lưng gọi thấp phối tiên tri thời điểm, c á c h này nín n h ị n nam trong lòng không biết được có bao nhiêu thoải mái, được tiện nghi còn ra vẻ, tha thứ cái ruột a.